lưu vân lắc đầu nói nhân tộc đệ tử có thể nào quên thánh sư ban thưởng chúng ta trí tuệ có thể nào quên lão tổ ban thưởng chúng ta lực lượng quên hai điểm này chúng ta không thừa nhận như vậy nhân tộc đệ tử quảng thành tử cũng đa bảo cả kinh quảng thành tử vội la lên lưu vân đại trưởng lão ngươi nên biết chúng ta là không có khả năng ngăn cản đệ tử tế bái đại sư bá cùng đại sư linh đa bảo nói lưu vân đại trưởng lão cái này cùng l ễ không hợp nha nếu như xiền giáo cùng tiệt giáo tổ chức đệ tử đi tế bái quá thanh cùng cao ca chỉ sợ sẽ đem toàn bộ hồng hoang sinh linh chết lời nguyên thủy cùng thông thiên sẽ một cái tắt đem bọn họ đánh chết liền lao tử cũng không dám đi kéo thoáng một phát lưu vân lắc lắc đầu nói các ngươi không cần đi tổ chức có lẽ do các đệ tử tự hành tổ chức quản thành tử cùng đa bảo khẽ giật mình c h ầ m r ã i trầm mặt lại lưu vân đem hai người triệu hoán tới đây như thế trịnh trọng chuyện lạ nói chuyện này hiển nhiên là nhân tộc tổ đình thương nghị đi ra kết quả cơ bản không có khả năng thay đổi nhưng bởi như vậy nếu như hai giáo môn phái làm theo nhân giáo ảnh hưởng đã có thể chỗ nào cũng có mà rót vào hai giáo hai giáo bất luận như thế nào giáo hóa cũng không có khả năng thoát khỏi nhân giáo cái bóng đối rất nhiều môn phái đệ tử không tế bái thánh sư cùng lao tổ hai người thân là riêng phần mình giáo phái đại đệ tử tự nhiên sớm có chỗ nghe thấy lúc ấy cũng đều cảm thấy những môn phái này trưởng giáo biết làm sự tình sau đó còn tìm cơ hội phần thưởng một phen chẳng qua là không nghĩ tới không xuất ra sự tình tức thì dùng vừa ra sự tình nhân tộc tổ đình phản ứng như thế kịch liệt lưu vân đã nói không biết thánh sư không biết lao tổ đệ tử đã không xứng làm người nhân tộc tổ đình không thừa nhận bọn hắn đi theo chính là không thừa nhận bọn hắn thuộc môn phái chỉ cần có một chút xíu như vậy dấu hiệu như vậy môn phái bị nhân tộc tổ đình n h ự kỹ cũng liền có nghĩa là môn phái này phát triển đã đến đầu từng bước một suy sụp xuống dưới cho đến tiêu vong là có thể đoán được kết quả quản g t h a n h tử cùng đa bảo chỉ cảm thấy đau răng rồi lại không dám trực tiếp tự tuyển đều nói chúng ta c ầ n trở về xin chỉ thị sư tôn sau lại vừa quyết định lưu vân gật gật đầu chuyện như vậy nếu như ngay từ đầu nhân tộc đệ tử lén tế bái thánh sư cùng lao tổ bất kể là ngọc thanh thánh nhân vẫn là trên thanh thánh nhân đều coi như không coi trông thấy dù sao đây là bình thường thao tác ai còn có thể không có lao tổ đâu nhưng hai giáo đều có người thông minh một mặt lấy hai giáo cao tầng đệ tử vui mừng hết lần này tới lần khác mơ hồ đã hạn chế tất cả môn phái tế bái hoạt động lại muốn một lần nữa thao tác đứng lên đã có thể được có trong môn phái bộ phận ủng hộ dù cho loại này ủng hộ là bí mật bọn hắn những thứ này thánh nhân đệ tử cũng không dám trực tiếp làm chủ nếu không thánh nhân giận dữ cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới cũng chạy không thoát thánh nhân trừng phạt lưu vân đem hai người tặng ra ngoài tin tưởng bọn họ sẽ cho chính mình một cái hài lòng trả lời thuyết phục tất cả môn phái lên xuống sự tình đang tại áp dụng có chút môn phái không cam lòng bị giáng cấp vẫn còn làm ở m chương ầ n bốn trăm hai mươi chín đường đường chính chính đem tiệt giáo môn phái so xuống dưới quảng thanh tử gấp hừng hực chạy về côn l ô n sơn đem các vị sư đệ triệu tập lại đem lưu vân mà nói lập lại một lần phía dưới lập tức liền nổ nhân tộc không động dựa vào cái gì tại trên đầu chúng ta khoa tay mua chân chúng ta như thế nào dạy bảo đệ tử làm sao có thể do hắn không động can thiệp không động khi chúng ta xiển giáo là cái gì á miêu a con chó môn phái nhỏ ư hắn không động thực lực càng mạnh càng không đem chúng ta xiển giáo đ ệ ở trong mắt sáu quảng thanh tử trầm mặt chậm rãi theo mười cái sư đệ trên người nhìn quét đi qua xúc động v ẫ n nộ thanh â m chậm rãi thu vào xiển giáo đệ tử thân truyền đám bọn họ đều nhắm lại miệng bất đắc dĩ một lần nữa suy nghĩ lưu vân đưa ra vấn đề quảng thanh tử làm mất đi các sư đệ thốt r a thoại ngự trung phẩm đã đến một k i a mùi khác trước kia mọi người môn hạ chỉ có hơn mấy trăm ngàn đệ tử mặc dù đối với n h â n tộc tổ đình lòng、Mang、bất mãn nhưng nói ra miệm thuận ngữ nhất định là châm chức liên tục đối có được mười cái đại la ngàn vạn thái ớt nhân tộc lòng Mang dù cho có câu h á n hận cũng là nhằm vào không động tổ đình cá nhân hôm nay những thứ này sư đệ môn h ạ phát triển quá là nhanh môn phái qua ngàn đệ tử vượt qua ngàn vạn sống địa vị cao lòng dạ cũng cao đối có được hơn mười người đại la n h â n tộc cũng không quá để vào mắt lối ra liền n h â n tộc không động như thế nào như thế nào hắn không động như thế nào như thế nào may mắn những thứ này đều là hồng hoang tuyệt đỉnh t i ê n tài không có khả năng mất đi lý trí hơi chút tỉnh táo lại đã biết do mắng vài câu cũng không thể giải quyết vấn đề cũng biết hôm nay dân tộc thế lớn hơi chút nghiêng có thể làm cho x i n giáo giáo nghĩa rộng khắp truyền bá phát triển tất r á i lại, hơi chỉ cần c h thiết cả h mọi người có chút im lặng tuy lớn nhà bình thường lén cũng nói tiệt giáo k h o á t trên vai lân mang giáp nhưng ai sẽ đang tại người ta mặt đi nói đây không phải tự tìm t h i ề n phức ư không có bị đập chết cho dù tốt thật là ngu ngốc một cái nha quảng thành tử thò tay vỗ cái ghế lan can p h ẫ n n ộ quát cái này là trên lương không là hạ lương nhạc ra các ngươi bình thường như nhiều chú ý một chút ngôn t ử môn hạ đệ tử sao lại há có thể học lại không dám ở bên ngoài nói lung tung hơn mười xiển giáo đệ tử thân truyền đều rủ xuống tầm mắt đây cũng không phải mình một người như thế toàn bộ xiển giáo cũng như này chính là đại sư huynh học trò của ngươi cũng không như thế ư từ khi cùng tiết giáo tại truyền giáo trên có đối lập về sau làm thấp đi t h giáo liền biến thành xiển giáo chính trị chính xác ai tại nói chuyện phiếm nâng lên t h giáo không mắng vài câu vậy không phải hợp cách xiển giáo đệ tử quảng thanh tử thở dài như vậy bầu không khí hình thành mình cũng có trách nhiệm lúc ấy vì khích lệ môn hạ đệ tử dựng nên giáo phái vinh dự cảm giác mới phóng túng môn hạ đệ tử như thế làm việc sau l ư n g tiếng người ngắn quả nhiên không ngờ lúc này mới bao nhiêu năm nhân quả tuần hoàn kết quả là bắt đầu hiện ra về sau ngăn chặn loại này n ô n ữ quảng thanh tử phất phất tay chém đinh chặt sắt nói chúng ta x i n giáo là hồng hoang sinh linh trình bảy thiên địa trí lý đầu tiên phải bản thân cầm đăng mới có thể làm cho người ta nghe nói chúng ta trong miệng nói như vậy tin phục chúng ta trong miệng đại đạo còn đây là ta dạy lập giáo gốc rễ không thể quên đi mười cái xiển giáo thân truyền thái ớt đệ tử đều tâm tư chấn động thần s ắ c nghiêm nghị túi đầu nói sư m i n h nói đại thiện chúng ta ổn thỏa tuân theo quản g t h a n h t ử gặp các sư đệ nghe vào lời của mình thần s ắ c trở nên nhẹ nhõm lớn tiếng nói cao ca đại sư m i n h sách lược rất rõ ràng nhân giáo không hề truy cầu trắng trợn khuyết trường nhân tộc sự vụ tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều s i n đoạn hai giáo đệ tử tham dự đối thủ của chúng ta Chỉ có giáo. Trước kia, chúng ỉ có Trước c tiện giáo. kia, h ta rơi x u ố n không cần chúng ta sư tôn là trong thiên địa rất ung dung hoa quý trí tuệ thông thiên thánh nhân chúng ta côn lôn sơn là hồng hoang thiên địa rất đường hoàng đại khí tiên gia đầu tiên chúng ta xuyển giáo giáo nghĩa là chính thống nhất đại đạo trình bày thiên địa trí lý chúng ta làm việc muốn bảo trì đường đường chính chính phong cách quan g minh lỗi lạc mặc hắn cơ mưu bách biến ta tự nguy nga bất động vạn biến không rời trong đó chúng ta chỉ cần bảo trì đạo nghĩa liền tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong ta xiển giáo đạo pháp giáo nghĩa ở trong chứa ba nghìn đại đạo đủ chúng ta l ĩ n h nộ g vô cùng tuyết nguyện nhưng là không nên tham khảo hắn tiệt giáo cách làm chúng ta muốn đường đường chính chính đem tiệt giáo môn phái so xuống dưới dù cho nhất thời rơi xuống hạ phong cũng muốn lòng dạ rộng rãi theo bản thân cha tìm nguyên nhân hoàn thiện tự mình không ngừng tiến bộ tổng có thể vượt qua đối phương quảng thành từ một phen ngôn ngữ âm điệm mạnh、mẽ. xiển giáo đệ tử thân truyền đám bọn họ tất cả đều động dùng cùng một chỗ đứng dậy ngay ngắn hướng thi lễ nói đại sư huynh nói đại thiện sư đệ t h ủ giáo quảng thanh tử biết rõ chính mình chút ít sư đệ đều là thiên túng c h i tài đã có tiếp xúc di chuyển đằng sau tất nhiên sẽ có lớn hơn cải tiến trong môn phái bộ phận sự vụ nhưng là không nên lo lắng hiện tại liền cần sư tôn đối tại xiển giáo trong môn phái tế bái đại sư bá cùng đại sư huynh sự tỉnh tỏ thái độ là được chỉ cần một câu không c á c g dự, phía dưới luôn, luôn rất nhiều thao tác thủ pháp có thể làm cho không động tổ đình thỏa mãn thật lâu thái ớt mở hai mắt ra chứng kiến các sư huynh đệ đứng ở chính mình một phía đều thân xác ân cần về bộn lại hướng quảng thành tử trịnh trọng thi lễ nói đại sư huynh một lời giải ta một trăm ngàn năm tâm tư tích tụ hôm nay tiển đến dai quả thật đại sư huynh ban tặng lại ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía đối các vị sư huynh đệ nói đại sư huynh nói không sai chúng ta giai đoạn trước không có so qua t i ề n giáo không phải là bởi vì t i ề n giáo làm được càng thêm tốt mà là chúng ta làm được không tốt chỉ có không ngừng hoàn thiện tự mình lúc n ã y là tu đạo t r í lý chúng xiển giáo sư huynh đệ cùng một chỗ cảm ơn đã có thái ớt lúc này đ â y t ấ n cấp mọi người đối xiển giáo giáo nghĩa thay đổi lớn tin tưởng đều trở về bắt đầu cân nhắc như thế nào đem mình môn phái đường đường chính chính quang minh lỗi lạc đại khí phong cách cho dựng nên đứng lên quảng thành tử đem các sư đệ tặng ra ngoài một mình đi vào đại điện rửa tay dân hương lễ bái thiên địa mặc nghiệm ngọc t h à n h thánh tên nguyên thủy thánh nhân vượt qua không mà đến tại đại điện trong hiển lộ thánh ảnh mọi sự vạn vật không chỗ nào biết duy quảng thành tử có thể chứng kiến thánh nhân c h i hình có thể nghe đến thánh nhân c h i âm nguyên thủy thánh nhân đối với quảng thành tử hài lòng nói ngươi hôm nay làm được không sai có chút lớn sư huynh bộ d á n g rất tốt quảng thành tử hổ thẹn nói đệ tử không thể rất tốt truyền bá sư tôn giáo nghĩa bị tiệt giáo vượt qua thật là vô năng mời sư tôn trách phạt nguyên thủy thánh nhân cười nói mới vừa rồi còn nói muốn đường hoàng đại khí nhất thời rất lại phía sau có gì quan hệ n h â n tộc trường tồn hàng tỷ vạn năm các ngươi cùng tiết giáo cạnh tranh liền tồn tại hàng tỷ vạn năm mới mười lăm vạn năm vừa mới bắt đầu đâu giai đoạn trước thấy các ngươi học tập tiết giáo cách làm còn tưởng rằng các ngươi muốn trên dưới một trăm vạn năm mới có thể tỉnh lộ lại không muốn một món đồ như vậy việc nhỏ khiến cho các ngươi có chỗ xúc động cũng ý thức được sai lầm của mình cái này rất tốt tu luyện trên đường chưa từng có thuận buồn xuôi gió không ngừng quay đầu lại kiểm tra tu c h ỉ n h mới có thể càng ngày càng tới gần đại đạo quảng thanh tử dùng sức gật gật đầu thừa dịp sư tôn dừng lại lời nói đem nhân tộc yêu cầu nói một lần nguyên thủy thánh nhân cười nói nếu như liên quan đến đạo ngươi cao ca đại sư m i n h vậy ngươi đi tìm cao ca lại để cho hắn quyết định làm như thế nào ngươi cũng tốt tốt lĩnh ngộ thoáng một phát cao ca cách làm đối với ngươi lãnh đạo côn lôn cao thấp có vô cùng ích lợi quá nhiều điếu chuẩn trách giáo không chút hoang mang đi đến điếu ngư đảo, chuẩn bị hướng minh thỉnh như nào thích thú chút thế đi đại cứ, cao ca đảo, sư bị không khỏi hỏi đa bảo sư đệ cũng tới điếu ngư đ ả o ngọc tần cười nói đúng nha đa bảo sư huynh vừa tới không lâu một chiếc trà còn không có uống xong đâu ngọc tần biết rõ không động tổ đình chuyện đã xảy ra đối d i ệ n đoạn hai giáo cách làm cũng có chút bất mãn nhân tộc tổ đình nếu như hướng hai giáo nói ra nghĩ đến hai giáo tu sĩ sẽ chăm chú cân nhắc cũng làm ra cải biến dù sao tế bái lao ra có chút khó khăn cũng khó có thể nói được đi qua nhưng tế bái đại gia thì là danh chính ngôn thuận chính mình chủng tộc lão tổ cũng không tế bái đây không phải tự tuyệt tại chủng tộc đi chẳng qua là chẳng biết tại sao hai giáo đại sư huynh không hẹn mà cùng chạy tới điếu n g ư đạo khoảng thời gian này ngoại trừ chuyện này cũng không có còn lại có thể rõ ràng tìm đại gia thỉnh giáo việc này thật là có chút kỳ quái n h a đứng ở đại gia lập trường thế bái lao ra không phải bình thường nhất bất quá đấy sao chẳng lẽ đại gia còn dám nói được rồi không tế bái sẽ không tế bái quay đầu lại không bị lao ra đánh chết mới là lạ chứ quảng thanh tử cũng có chút phiên muộn lại cùng đa bảo được phải hai giáo thật đúng là không phải o à n gia không tụ họp đầu nha nghĩ lại nhớ tới chính mình cùng các sư để nói chuyện nghĩ đến x i n giáo về sau muốn chấp hành giáo phái lý niệm quảng thành tử thu liễm phiền tơ tằm một lần nữa lộ ra mỉm cười đi theo ngọc tần bay về phía rõ ràng hoa đảo quảng thành tử mọi cử động không thể gạt được ngọc tần thật ra khiến ngọc tần xem trọng hắn liếc giống như này lòng dạ khó trách có thể khuất phục nhị lao ra môn hạ phần đông thiên tư c h ắ c tuyệt đích sư đệ đi vào tử dương cát trước mặt chính là đa bảo ánh mắt kinh ngạc quảng thành tử cười nói sư đệ ngươi ngược lại là tới trước sư tôn cùng sư thúc không hổ là tam thanh nhất thể suy nghĩ vấn đề cũng muốn cùng nơi đem chúng ta đều đổi đến đại sư h u y n nơi đây đã đến đa bảo cũng là đã trúng thông t i ê n thánh nhân không ngứa không đau vài c lại để cho hắn tìm cao ca đại sư huynh giải quyết việc này nghe vậy nói ta cũng hiểu được tới nơi này có chút khó xử đại sư huynh có thể sư tôn có lệnh không dám không nghe theo n h a trong miệng đối quảng thành t ử nói chuyện ánh mắt lại nhìn về phía ngọc tần vừa rồi uống t r à ngọc tần có thể một mực không chịu tiếp hắn lời nói không muốn hắn đi phiền thoái cao ca đại sư huynh đa bảo trong nội tâm có chút khí là chúng ta muốn phiền thoái lớn sư huynh đi chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi ngọc tần gặp hai phái đại sư huynh đều đã đến biết mình không ngăn cản được lập tức tỏ ra thần thức tìm được gây nên hư viện cao ca đem sự tình nói. cao ca trong khoảng thời gian này một mực ở gây nên hư viện nghiên cứu dung luyện núi hải đồ hai mươi khối định hải thần gia tộc gồm khí tức của mình ấn ký chậm rãi dung luyện đi vào dung luyện còn không có chấm dứt nhưng đối với hai mươi khối định hải thần châu đã có loại không đồng dạng như vậy cảm giác loại cảm giác này có khác với linh bảo luyện hóa nhưng đối với linh bảo khống chế tựa hồ càng thêm rõ ràng đương nhiên đây vẫn chỉ là cảm giác cần được cao ca chậm rãi nghiên cứu như thế nào định hải thần châu quy tắc bên trong đều dung luyện đi vào khí tức của mình khiến cho khí tức của mình trở thành định hải thần châu quy tắc một trong loại này luyện khí phương thức mới tính toán thành công linh bảo luyện hóa chỉ ở phần đông linh bảo quy tắc tiết điểm in dấu hạ thần t r í của mình lưu lại thần thức ấn ký dùng thần thức thông qua các nơi ấn ký điều khiển linh bảo linh bảo phản ứng nhanh chóng khống chế khoảng cách cũng xa thần thức có thể đạt tới địa phương linh bảo liền có thể triển khai công kích thần thức thật là nhanh linh bảo có thể phi hành nhiều nhanh thật sự là rất giỏi tế luyện phương pháp quá thanh tiên pháp trong tế luyện phương pháp càng là trong đó người nổi vật cao ca cũng không phải cảm thấy chính mình trong lúc vô tình tại định hải thần châu tự động triển khai quy tắc lúc phát hiện dung luyện phương pháp có thể so với bây giờ tế luyện phương pháp càng cao hơn cấp chẳng qua là vô ý thức cảm thấy vậy cũng có thể đối với chính mình có Khắc khẽ kế khẽ khẽ không không không khổ khẽ chú linh linh phá cảnh nhiều linh linh phải sinh thâm hậu minh tính theo thức, thi linh nghĩ ca linh công cơ, cơ cũng cơ cái cơ cơ có cột, có cùng công cũng có cơ vô vô vô dụng, tiên ngộ mẫn động, động, này động, duyên luyện tưởng toán nằm đến đừng động giới, giả, trụ tu tri tiếp rất tu tư đối bởi ra, đạo vào ý là mà vỡ vì chút nào trần trờ mà áp dụng nghiệm chứng số g ư ớ i đó là một dài dòng buồn chán quá trình tu luyện cao ca bị ngọc tần xúc động tâm thần từ trong trầm tư hoàn hồn trở về ngay sau ngọc tần giới thiệu cười nói ngươi lại để cho hai người bọn họ đến chỗ của ta ngọc tần thần thức rời khỏi cao ca thu hồi bồng b ề n h định hải thần châu chậm rãi đi ra sân nhỏ sân nhỏ một năm bốn mùa tại biến hóa cảnh sắc hôm nay đến mùa xuân cành lá thanh non mặt may kiểu diễm toàn bộ sân nhỏ ánh mặt trời ấm áp triển lộ ra bừng bừng sinh cơ ngọc tần đem quảng thành tử cùng đa bảo đưa vào gây nên hư viện liền lui ra ngoài Tạm giáo đại Vinh nói sư cao h hắn u y này ệ n trên cái d n nghĩa kỳ danh đệ tử, thân phận thượng sai chút ít, không tốt thăm dự. Quảng thành tử cùng h chút thăm sai đa kỳ dự. đệ tử, ít, tốt tử ả b ca ũ n không phải lần đầu tiên tới nơi đây, quen thuộc tiến vào sân nhỏ, g phải thuộc tới đầu đây, vào x xa cười h ứ n kiến g Cao Ca, b ớ c Cao Ca c nhanh vận an, đem sự tình một lần nữa nói một lần. thi qua, đi đem một một lệ sự ư mắng các ngươi n ộ t nói chầm ba vẫn là tu vị không đủ cố chấp chút chuyện như vậy tranh đoạt như vậy điểm quan trọng tên vi phạm chính mình sở tu đại đạo cao ca nói nhị sư phụ lập nhiều xiền giáo là hồng hoang sinh linh trình bày thiên địa t r í lý làm cho người ta được nghe thấy đại đạo đây là nhiều đường hoàng đại khí nguyện cảnh cỡ nào vô tư cao quý chính là tinh thần các ngươi lập nên môn phái có dung nhập cái này tinh thần ư nếu như không có sẽ không hợp cách truyền đạo nhiều hơn nữa cũng không hợp cách quản g thành tử trên lưng một mảnh mắt lạnh thi lễ nói tại đại sư huynh chỉ điểm sư đệ trở về nhất định nắm chặt đạo đức bồi dưỡng đoan chính nề nếp gia đình không để cho sư tôn mất mặt cao ca gật, gật đầu quay đầu đối đa bảo nói thiệt giáo mục đích là hồng hoang sinh linh lấy ra một đường sinh cơ vô cùng nhất hào khí vô cùng nhất không sợ vô cùng nhất tôn trọng tự do chú ý chính là tâm hữu linh tê nhất đ i ể m t h ô n g đa bảo ngươi thiệt giáo muốn hạ là như thế này bồi dưỡng đệ tử lấy sao vẫn là đem đệ tử thông minh tài trí đặt ở cùng xiển giáo so cái cao thấp cao thấp đi đa bảo há h ố c mồm dục vọng tranh luận vài câu lại không thể nào nói lên túi đầu thụ giáo nguyện ý sửa lại cao ca vừa nói vừa đi đem hai người dẫn vào hậu viện tế nhà quảng thành tử cùng đa bảo vẫn là lần đầu tiên tới hậu viện vượt qua trước cửa tường xây làm bình phong ở cổng Ngẳng đầu liền chứng kiến trong nội đường tam thanh thánh tượng quá thanh thánh nhân tóc bạc mặt hồng hào trung tâm mà đứng ngọc thanh thánh nhân lung dung hoa quý dựng ở bên trái trên thanh thánh nhân oai hùng bừng bừng phân chấn dựng ở phía bên phải thánh tượng do tượng điêu khắc gỗ thành trông rất súng động thần sắc đều chuẩn bị đạo vận lưu chuyển nhìn qua chi lệnh nhân tâm yên tĩnh lòng hướng về đạo tự nhiên mà sinh cao ca chọn ba cây hương hỏa nhẹ nhàng cắm ở tam thanh trước người lư hương trên hướng tam thanh đã thành lễ thoái vị tại quảng thành tử cùng đa bảo hai người quảng thanh tử cùng đa bảo kinh ngạc nhìn xem tam thanh thánh tượng một lát đều thanh tỉnh lại theo thứ tự lên、hướng. t i ê n lặng đi theo cao ca thối lùi ra khỏi tế nhà quảng thành tử cùng đa bảo hướng cao ca cáo tử cao ca cởi nói ta tiến đưa hai vị sư đệ đ o ạ n đường thò tay phất một cái hai đạo pháp lực xoáy lên hai người phá vỡ hai cái hư không thông đạo đem quảng thành tử đưa đến côn lôn sơn ngọc hư c u n g trước đem đa bảo đưa đến bích du c u n g trước quảng thành tử thở dài cao ca đại sư huynh đạo pháp cao thâm cảnh giới cao xa quả thật đời ta mẫu mực trong nội tâm nghi nan vừa đi quảng thành tử trở nên hăng hái hành động tầm đó uy vũ sinh phong đi nhanh bước vào ngọc hư cùng minh hưởng ngọc khánh triệu tập xiển giáo môn nhân chuẩn bị ban bố mới xác lệnh đa bảo lại kinh ngạc đứng ở bích du cung chức thật lâu sư đệ các sư muội thấy cực kỳ kỳ quái đẩy vô đương tới đây n g h e n h ó n g đã xảy ra chuyện gì đa bảo phục hồi tinh thần lại đối vô đương nói sư muội chúng ta sai rồi s á c thực muốn sửa sửa sẽ không sửa khả năng muốn tự tuyệt tại huyền môn cao ca đem quảng thành tử cùng đa bảo đưa đi dạo chơi liền đi đi ra gây nên hư viện đây cũng là ngọc tần rất không nguyện ý q ấ y dày cao ca nguyên nhân người tu đạo một khi theo bế quan nội đạo trong đi ra lại muốn trở về tiến vào nguyên lai bế quan v ò n g thái cũng không phải là dễ dàng như vậy không phải đặc biệt chuyện trọng yếu bình thường sẽ không q u ấ y dày bế quan tu luyện giả bất quá cao ca kỳ thật tại đây một phương diện so người khác muốn xịn rất nhiều hắn tiến vào đại la hậu kỳ sau tu vị cảnh giới tăng trưởng chi t r ư m thật sự là xấu hổ tại nói đến cao ca dự tính các loại ngọc tần bọn hắn những thứ này củ cải trắng đầu tu đến đại la cảnh giới đ ỉ n h phong khả năng chính mình còn không có tu đến đ ỉ n h phong cảnh giới đâu đến nơi này cái cảnh giới mới biết được pháp lực rèn thể pháp thật là lớn vung hố nha đây là tử kim cung cho đảo siêu cấp lớn vung hố chính mình kỳ thật đến một lần hồng hoang liền rớt xuống cái này trong hầm rốt cuộc đừng nghĩ đi ra cái đồ vật này cho tới bây giờ một cái sức lực ăn linh khí luyện pháp lực luyện thể thực lực là đi từ từ cọ dâng đi lên nhưng cảnh giới chính là không dài thật là làm cho người bất đắc dĩ cao ca lại không cần đi ra ngoài giả heo ăn thịt hổ duy trì một cái hậu kỳ cảnh giới thực lực so người ta đ ỉ n h phong còn lợi hại hơn làm gì vậy thuần túy ăn no dỗi việc s ớ m chút tu luyện tới đại la đ ỉ n h phong tìm một cơ hội chảm chảm thi mượn nhờ hồng mông tử khí thành thánh mới là vương đạo chi tiết lực không đủ rất giỏi học tây phương cái kia hai vị xoát xoát tỉ tín h dụng tiêu hao một ném ném tương lai chỉ cần thành thánh mọi chuyện đều tốt nói nhưng bây giờ là không có có biện pháp cái này pháp môn bắt hắn cho hạn chế đã chết đây là tu luyện cũng phải tu luyện không tu luyện cũng phải tu luyện dù sao hắn là thành thục công pháp không giây phút nào không hề tự động vận hành căn bản không cần cao ca quan tâm cao ca chỉ có dưng dưng nhìn xem cao ca vừa xuất quan luôn rất thần kỳ chứng kiến minh n g u y ệ t đứng ở trước cửa muốn biết rõ đã đến cao ca như vậy cảnh giới thực lực mảy may khi tức khí cơ cũng sẽ không hiện lộ bên ngoài cao ca chính là tại gây nên hư trong nội viện say khước ngoại trừ mấy cái thánh nhân hồng hoàng trong thiên địa cũng sẽ không có người biết rõ nhưng rõ ràng đêm chính là ngoại lệ hắn luôn biết rõ lúc nào cao ca liền ra tới sau đó sẽ ở cửa chờ l ấ y cao ca cười nói minh nguyệt ngươi không đi theo ngươi cái kia chút ít hoàng điệu t ỷ t ỷ đi chơi b ù a bỡn ngọc t â n cùng phượng hoàng nhất tộc câu thông mấy lần phượng hoàng nhất tộc liền cúi đầu nguyện ý phạm phất long tộc lệ phụng nhân tộc vi trưởng điều kiện như là điếu ngư đ ả o mỗi lần một trăm ngàn năm cho phép một bách phượng hoàng tộc người lên đạo tu luyện đặt vào điếu ngư đạo phượng hoàng nhất tộc tu sĩ đều đối cao cá chấp cấp dưới lễ đây là trần c h i dục vọng nhiễm cao ca số mệnh cải biến kia phượng hoàng nhất tộc chán trường tiêu vong số phận cao ca cũng không thèm để ý có thể tồn tại h ư n g hoang chính là chân lý chính mình số mệnh sẽ không vì vậy mà tinh thần x a x ú t ngược lại có chỗ tăng đây là cả hai cùng có lợi chuyện tốt cũng liền đã đáp ứng phượng hoàng nhất tộc lên đảo cao hứng nhất đúng là minh nguyện một đám đồng tử tiên tiên tam tộc đều là dáng người cường tráng xinh đẹp sinh linh nhưng ngọc t â n bọn hắn cùng cao ca sinh hoạt thời g i a n dài thói quen dùng hình người xuất hiện xinh đẹp uy vũ kỳ lân thân thể rất ít bị người trông thấy long tộc giao tình còn chưa tới trong đảo mấy cái điều khiển long rời đi cũng xa hơn một chút h ư ớ n g hồ tổ long cựu tử dạy dỗ minh nguyệt một lần minh nguyệt cũng không cảm thấy bọn hắn xinh đẹp mà phượng hoàng nhất tộc thói quen chân thân lộ diện lên đảo sau mặc dù đều rút nhỏ rất nhiều nhưng dáng người t u ấ n tú sắc thái lộng lẫy thần thanh mục thanh tú phượng hoàng vẫn là hấp dẫn phần đông đồng tử vui mừng minh nguyệt chính là một trong số đó không có việc gì phải đi tìm hoàng điệu các tỷ tỷ chơi minh nguyệt phân biệt nói đại gia ta thế nhưng là làm xong chính mình sống mới đi cùng h i này tỷ tỷ các nàng chơi đùa cũng không có lời biếng cao ca có chút che đầu ta là nói ngươi không có làm s ố n ư đư. được rồi không cùng tiểu hài tử nói những lời này đ ể cái kia chút ít vượng hoàng cũng là niên kỷ cũng không già trẻ có mấy cái còn đã tham gia tam tộc chiến tranh thế nhưng là vô số năm phong núi hành vi tựa hồ đem các nàng đều phong hồ đ ổ rồi cùng ngọc tần như vậy người trưởng thành không có gì chủ đề dễ nói cùng minh n g u y ệ t các loại một đám đồng tử ngược lại là cười cười nói nói yên yến cho chuyện được chết đi được cao ca phất phất tay dạo chơi đi ra ngoài vây quanh gây nên hư viện ngọn núi dạo qua một vòng minh nguyện vốn định lấy đem đại gia kêu lên đi đi ế u dao long đồ nướng kêu mà xem đại gia tựa hồ trong nội tâm có việc liền thức thời không có nói vui tươi hớn hở một đường đi theo cao ca chuyển tới phía tây trông thấy điện thoại các kiến trúc tại bên vách núi tòa nhà biểu đình thần thức dò xét đi qua khó được gặp ngọc thuấn rõ ràng tại thích thú đem hắn kêu tới đây nhìn thấy cao ca ngọc thuấn kích động nói đại gia ngươi xuất quan cần ra phía ngoài tán giải sầu ư minh n g u y ệ t trợn mắt một cái ra phía ngoài giải sầu có ta đây cao ca vẫy vây tay hỏi lần trước nhân tộc tăng cường quân bị tình huống như thế nào g a tăng lên mấy cái quân đoàn ngọc tuấn bè bụn thu liễm thần sắc nói ra năm vạn năm trước phục hy mượn lưu vân đại trưởng l á o Chi lực là nhân tộc gia tăng lên hai cái quân đoàn biên chế một cái đóng tại sa bạch giác mãng tộc trưởng m à cái khác bị phái đến hướng tây bắc đi cao ca gật gật đầu nghe ngọc tuấn tiếp tục nói chuyện vốn nghe nói ngọc su điện ngay tại công tác chuẩn bị mới tăng cường quân bị phương án cái này x i ể n giáo hai giáo sự tình vừa ra giống như liền thay phiên công việc điện cũng có ý tăng cường quân bị yêu cầu làm tốt ngọc su Xu điện xuất ra mới phương án đi ra phục hy đại điện chủ vốn gặp lần này k u y ế t trương gần tám phần lãnh thổ nghĩ đến theo như so liệt tiến hành tăng cường quân bị bởi như vậy nhưng những môn phái này cũng không phải chỉ một tồn tại phía sau bọn họ cảnh vụn vật mạ ít nhất liên lụy đến mấy trăm nhà các cấp môn phái phần đông môn phái cùng đi vệ binh chính là hơn một ngàn vạn thiên tiên đệ tử bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng không nên muốn đơn giản lướt qua như vậy che chắn mà tổ đình quân đoàn chính là giải quyết dứt khoát chấn tộc lợi khí nhân số có lẽ không nhiều lắm nhưng tất nhiên là siêu cấp c ư ờ n g hãn một khi xuất kích gặp ai gì hay hiện tại nhân tộc chung quanh hình thức như thế nào ngọc tuấn cao hưng nói nhân tộc tự phá đã diệt hỏa hưng bạch giáp mãng bạch giống như mã giao bốn gia tộc về sau chiếm đoạt có lãnh địa đã chiếm hồng hoang đông bắc bộ phận ba trăm phần có một tại toàn bộ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc tầm đó nhân tộc ít nhất có thể xếp đến một nghìn tên lúc trước bốn phía chủng tộc đối nhân tộc uy danh đều có chỗ sợ hãi chủ động lui bước không ít địa giới nhân tộc ngoại bộ áp lực có thể nói là trước đó chưa từng có nhỏ hơn dựa theo nhân tộc dĩ vãng lệ cũ là nên tu chỉnh một thời gian ngắn hảo hảo nghiêm túc thoáng một phát b ạ c h tượng tộc cùng mã giao tộc trường trong đất tiểu chủng tộc nhàn tản linh thú cao ca cao mày nói ba phái vây công cũng không có đem trong lãnh địa trước mặt nhàn tản linh thú thanh lý sạch sẽ ư ngọc tuấn nói bọn hắn lần này lẫn nhau tranh công một mặt về phía trước chẳng những xiển đoạn hai giáo cái đuôi không sạch sẽ chính là nhân giáo muốn phái cái đuôi xử lý được cũng không sạch sẽ công việc v ậ t điện di chuyển bộ lạc hành vi đã bị ngọc su điện ngăn trở một lần nữa ước định mới lãnh địa an toàn tình huống nghe nói báo cáo đã đưa ra trưởng lão viện cao ca có chút tức giận đem ngọc tần mặc triệu cũng gọi là đi qua phân phó nói các ngươi t r u y ề n lời không động mới địa giới thành thục trình độ phải chế định tầng cấp đạt tới nhất định tầng cấp tiêu chuẩn mới có thể di chuyển bộ lạc đi vào không có đạt tới không tính t r i n h phạt thành công công h â n tính toán lúc có lẽ có chỗ tỏ vẻ đại đao rộng rãi búa t r i n h phạt tuy tới sàng khoái nhưng quản lý nhất tộc triệu ngàn tỷ tộc nhân lại phải tiểu hòa mảnh n ấ u văn hầm cách thủy trầm n ấ u không thể có chút nào chủ quan thượng vị giả nhất thời sơ sẩy đã đến bộ lạc tộc nhân c h ỗ đó chính là thiên đại tai nạn kế tiếp năm và năm để cho bọn họ một lần nữa trải vớt mới lãnh địa đừng có gấp đi ra ngoài n g ọ cái Tân c c l o ạ bệ b này đồng đối đoạn trong nội siển những năm n giáo ý, tâm hai c c á hơn làm c g t mười bất mãn. n g cho bọn hắn một vạn lá ệ n đi ra, vạn mặt làm mở. tươi cười, đường làm cái hơn Cái quan rộng này v năm phục hy phần lớn thời gian tại củng cố chính mình đại la cảnh giới còn lại thời gian chính là đang nghiên cứu mới q u â n trận thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước cao thâm trận pháp tu vị lần nữa về tới phục hy trên người hai đời kiến thức vừa kết hợp phục hy phát hiện dùng nhân tộc đặc tính thông qua nhất định được điều tiết có thể đem một ít trận pháp uy thế phát huy đến lớn nhất phục hy rất nhiều trận pháp thú vị là ở yêu t ộ c trên cơ sở hoàn thiện đối mặt chịu chúng là yêu t ộ c yêu t ộ c vô cùng kỳ quặc hình thể khác nhau pháp lực tính chất khác nhau rất lớn đối với trận pháp yêu cầu nhất định phải có thật lớn bao dung chiều sâu rất nhiều trận pháp tiết điểm cần cho yêu t ộ c cực lớn chân thân nội bộ phần đông linh lực đường về chỉ là vì trung hòa từng cái yêu t ộ c bất đồng linh lực đặc tính t h i triển tại đại trận trên uy năng vô hình liền bên trong hao tồn rất nhiều nhưng nhân tộc bất đồng đối lập nhau vô cùng kỳ quặc yêu tập mà nói nhân tộc cơ hội loại à dài một mẫu trên lệch nhỏ nhất, tại t cái lệch chi in khuôn nhỏ nhỏ lớn ngắn ra, r bố n trận pháp, hầu như không cần đi cân nhắc người túng g thao pháp, hầu lưu cố đi ý là l vị trí, dựa theo dựa mổ đủ lớn ệ thu tốt Nhân xếp là tốt rồi. Nhân loại l rồi. nhất đặc tính là pháp lực nhìn nhau trình độ cực cao hiện nay giai đoạn tiến vào ngọc su điện quân sĩ hầu như đều là quá thanh đệ tử tu luyện là quá thanh nhất mạch tiến pháp dù cho phía dưới phân ra mấy trăm ngàn một phái biểu hiện ra các phái công pháp có chỗ sai biệt tu luyện ra được pháp lực biểu hiện cũng bất đồng nhưng ở phục hy lớn như vậy thần thống trước mặt những thứ này pháp lực bản chất không có bất kỳ khác nhau chỉ cần làm đơn giản điều hòa có thể ngưng tụ cùng một chỗ phát huy ra cực lớn uy năng phục hy là tiểu ngũ chiến đội chiến doanh lại lần nữa thiết kế hơn mười cái mới quân trận đại bộ phận đã bắt đầu diễn luyện một ít vẫn còn điều hành trong các cân nhắc điều chỉnh cho tới bây giờ phục hy nghiên cứu phương hướng tức thì tập trung ở chiến lữ sử dụng quân trận trên mặc dù mới vừa mới bắt đầu suy diễn như vậy quân trận nhưng phục hy có dự cảm chỉ cần mình đem chiến lữ quân trận suy diễn thành t h ụ nhân tộc đại quân diễn luyện thuần thục h í n h là đã đến nhân tộc quét ngang h ồ n hoang lúc sau nhưng hôm nay phục hy cao hưng chính là Trưởng lúc ã o Viện n rõ r à này c đây i i ệ n thừa dịp nhân tộc lãnh địa trên diện rộng đông khuất trường ngọc su điện một lần hành động sách báo ba cái quân đoàn mở rộng xin lại nói tiếp còn phải đa tạ tiệt giáo xiển giáo hai cái khối k h i ế t lộ mãng mà đánh sập tổ đình một chỗ ngọn núi lại để cho tổ đình lao đầu h à i tử đám bọn họ đối với bọn họ hai giáo đệ tử trung thành triều sâu sinh ra hoài nghi bàn tay lớn vẽ một cái rõ ràng chủ động cho mình gia tăng lên một cái quân đoàn biên chế cũng chỉ định cái này quân đoàn nằm tại trải rộng lấy hai giáo môn phái nguyên bạch giống như mã giao tộc trường trên mặt đất phục hy trong nội tâm có chút không cho là đúng đa nghi lao đầu h à i tử rõ ràng lo lắng tộc nhân trung thành triều sâu thật sự là có chút không hiểu đấu chỉ bằng bọn hắn như vậy điểm quan trọng tu sĩ như vậy điểm quan trọng tu vị chẳng lẽ còn dám độc lập với nhân tộc không động cho bọn hắn một vạn cái lá gan bọn hắn cũng không dám nha hơn nữa xiển giáo t i ệ t giáo nhiều như vậy đệ tử thân truyền muốn thực nói tại ngọc thanh thánh nhân trên thanh thánh nhân trước mặt địa vị còn không có một cái có thể so sánh mà v ư ợ t cao ca cao thật muốn khởi s ư ớ n g điên đến muốn chém quảng thanh tử đa bảo ngọc thanh thánh nhân trên thanh thánh nhân chỉ sợ đều kéo hắn không ngừng người ta cao ca là tam thanh r u ộ t thị thổ bối không chỉ có riêng là truyền đạo đệ tử đơn giản như vậy nhưng phục hy đối trưởng lão viện hội nghị kết quả dơ hai tay tán thành đại khen trưởng lão viện các trưởng lao ánh mắt sâu xa cân nhắc chu toàn cảm thấy mỹ mãn mà nhận bốn cái quân đoàn biên chế trở lại ngọc su điện liền chứng kiến tóc vàng theo đồ vật c ấ t đi ra thích thú d ừ n g bước lại tóc vàng thi lê nói phục hy đại ca xin phê chuẩn a mấy cái quân đoàn phục hy cười ha ha bốn cái cho gia tăng lên một cái tóc vàng đại h ỉ những năm này càng ngày càng nhiều thanh niên nhao nhao lấy muốn đi vào ngọc su quân đi sau đoàn nhưng quân đoàn nào có biên chế thanh phong tiểu tử cho mỗi cái quân đoàn làm cái quân dự bị đoàn đi ra mỗi lần ngàn năm đổi mới hai cái chế i n lữ chỉ tuyển nhận tiên tiên quân sĩ huấn luyện một vài năm sẽ đem những thứ này quân sĩ đổi trở về đương nhiên nếu như ngươi ở đây trong lúc tấn thăng làm chân tiên cảnh giới chúc mừng rất lớn cơ hội có thể đi vào đến chính thức quân đoàn quân ngũ trong đi bởi vì không phải thời gian chiến tranh phí tổn nhất ngọc su điện chính mình b à i trừ đi ra một điểm bù g á n cũng không có mặt khác xin biên chế cùng bụ trợ quan quân vẫn là chính thức quân đoàn xuống kiếm trước thay phiên công việc điện trưởng lão điện cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy dù sao chẳng qua là vạn năm ngắn hạn huấn luyện theo đến theo đi không thành được tức giận cái gì đợi nhị như cùng đại hùng theo như lời chính là như vậy quân dự bị đoàn đương nhiên đối ngoại tự nhiên sẽ không nói cái gì quân dự bị đoàn chỉ nói thứ hai quân đoàn danh tiếng cũng chính là tốt nghe danh tự chẳng qua là đại hùng như vậy xa xôi t i ể u tử không biết mà thôi nhị như cũng không phải lừa gạt đại hùng hắn cũng là chuẩn bị đi như vậy quân đoàn há có lừa gạt mình chi lý đừng nhìn đây là quân d ự bị đoàn nhưng một khi có mới biên chế những thứ này từng có quân đoàn tu luyện quân sĩ có thể ưu tiên tiến b ả o đương nhiên điều kiện tiên quyết là người tu vị có thể đạt tới bây giờ nhân tộc quân đoàn chân tiên là thấp nhất tu vị yêu cầu tóc vàng xem phục hy hướng điều hành cắp đi biết là đi tìm thanh phong Bề b đi nhóm n đầu tiên bồi dưỡng tu sĩ một trăm bảy mươi sáu người trong đó tám mươi tám người là phục hy chỉ định tuyệt đại bộ phận là trong quân chi nhân số ít mấy cái phân phối cho thiết tần môn tấn chức đại la hai mươi bảy người hai mươi người là phục hy đề cử chỉ có bảy người là lưu vân đề cử những thứ này tiến vào đại la tu sĩ tự nhiên không có khả năng trở về nữa trong quân đảng đường lữ đ à n g quân trình ngay ngắn vừa muốn cho bọn hắn che giấu thoáng một phát thân phận không thể toàn bộ tiến vào trường lão viện vì vậy ngay tại ngọc su điện mới thiết cái này tiên sách các. tiến vào tiên sách các, tức là thiên sách thượng tướng vị trí cùng trường lão như đại hán các loại đại la kim tiên kỳ thật đã tại trường lão điện treo r ồ i tên cung cấp áo xám trường lão còn lại như trước tại thái ớt đỉnh phong tu sĩ chỉ có thể theo như quy cùng thanh ý trường lão ngang bằng đương nhiên đối với ngoại giới mà nói cái này cơ cấu thượng tướng thân phận chính là thanh ý trưởng lão b i ệ t sưng tiểu hỏa nam sơn sông lớn tiểu phạm cùng phong các loại nguyên lai nhân tộc lãnh đạo lần này chuyển thế tu luyện đều thuận lợi tấn cấp đại la nguyên lai bọn hắn chính là theo triệu ước n h â n tộc trong trổ hết tài năng trải qua trăm vạn năm khảo nghiệm đều là nhân tộc trong cao cấp nhất nhân tài hiện tại tụ họp cùng một chỗ tu luyện ngoài tự nhiên thường thường suy diễn trận pháp suy diễn hồng hoang chiến cuộc chậm rãi đem ngọc su điện điều hành các có quan hệ hồng hoang chiến cuộc suy diễn bộ phận quá chức cho cầm đi qua thanh phong là nhỏ chữ lót tính cách lại không quá cường ngạnh cũng không cái gọi là chính mình trước quyền bị xâm hại như trước mỗi ngày dáng tơi ư c ư ờ i mặt mũi trăn đầy cực kỳ phối hợp những đại lão này đám bọn họ làm việc thật ra khiến rất nhiều không rõ chân tướng tu sĩ xem trọng thanh phong liếc cảm thấy cái này tiểu các chủ tu vị mặc dù không cao lòng dạ lại rộng lớn vô cùng là một làm đại sự bại hoại tương lai mấy trăm vạn năm thay phiên công việc điện tất có kẻ này vị chương bốn trăm ba mươi ba nhanh tay có tay chậm không phục hy đi vào gặp thanh phong đứng ở trong sân vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay thần sắc có chút kích động nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh đại hán mấy người cười nói thanh phong vật gì không được. Thanh phong thấy, phục n g đ ư hy a n Phong h h t ấ đứng đấy nghĩ nghĩ cười nói biện pháp này nghe không sai nếu như nắm bắt thời cơ tốt tất cả môn phái phối hợp tốt thật là có hy vọng thành công tiểu sở cười nói thanh phong ngươi xem đại điện chủ đều nói có thể thử một lần ngươi như thế nào như thế phản đối từ khi tiểu sở tiến vào đại la khôi phục trí nhớ kết trước đối thanh phong khá tốt thường thường đem hắn kéo tới nói chuyện phiếm đặc biệt linh quả chi bằng lấy h ắ n ăn cũng lại để cho hắn không nên đi xử lý nhiều như vậy công việc vặt đốc xúc nhiều tu luyện thanh phong khổ không thể tả tu luyện rất buồn k ẻ được không xử lý ngọc su điện sự vụ chơi rất khá được không cho tới bây giờ chỉ nghe nói làm cho người không nên lười biếng nào có làm cho người mặc kệ xuống đâu cho nên thanh phong nhìn thấy tiểu s ợ là có thể trốn liền trốn đáng tiếc thường thường là không tránh thoát bất quá cũng bởi vậy trong bụng ăn hết một bụng quả tiên uống một bụng quỳnh tương ngọc dịch pháp lực tích góp so bình thường kim tiên hùng hậu rất nhiều chậm rãi cho chồng chất đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới thanh phong kích động nói đại đại ệ n chủ ngươi cũng không thể bị tiểu s ợ lửa nàng chính là tại không động ngốc ngán muốn tìm một cơ hội đi ra ngoài đánh giết một trận ta còn không biết nàng thoạt nhìn một trận đánh giết đem người ta lao tổ thậm chí bộ phận thái ất tu sĩ đều giết thánh sơn cũng phá tan nhất định là tổ chức không đứng dậy chỉ có thể mặc cho bằng chúng ta nhân tộc xâm lược nhưng này cùng chúng ta nhân tộc hào phóng hơi không hợp nha lao tổ nhắn lại có đạo dùng thấp nhất một cái giá lớn đạt được rất phong phú nhất trái cây chúng ta từ trước chiến tranh chiến dịch đều là tuân theo cái này lý niệm đại hán cùng nam sơn các loại đều gật gật đầu phục hy đại điện chủ không ngừng nghiên cứu các loại chiến trận tại tăng lớn nhân tộc quân đội lực công kích đồng thời đã ở cố gắng hết sức cố gắng lớn nhất tại giảm bất chiến tổn hại cũng là vì thực tiễn lao tổ những lời này có thể giết người ra lão tổ phế nhân nhà thánh sơn đây là bao nhiêu cửu hận huyết lộc nhất tộc phạm là có chút điểm quốc khí tộc nhân cũng sẽ cùng chúng ta dốc sức liều mạng như vậy chiến tranh dù cho đánh thắng chiến tổn hại so cũng nhất định xa cao hơn bình thường chinh chiến p h ú c hy cùng đại hán đám người gật gật đầu nói thanh phong cân nhắc chu toàn xác thực như thế tiểu sở cai chảy cai cối nói hòa hương tộc bạch tự tộc cũng là bị đánh đã đá chết lao tổ thánh địa bị đánh sợp như thế nào cuối cùng thành thành thật thật đầu hàng cũng không gặp bọn hắn bây giờ đối với nhân tộc có gì cửu hận cũng không thành thành thật thật làm nhân tộc tu sĩ toa kỵ hoặc là làm bộ lạc hộ gia tộc linh thú thanh phong giải thích nói tiểu sợ tỉ tỉ đây là bất đồng những thứ này chủng tộc là bị chúng ta đánh trước được một bại lại bại tin tưởng từng bước một bị suy yếu liền trông cậy vào bọn hắn lao tổ rời núi đến vãn hồi toàn tộc tin tưởng chúng ta cho rằng bọn họ mặt đem bọn họ lao tổ giết chết cũng liền chôn vùi bọn hắn toàn tộc lòng tin bọn hắn lao tổ đã xong bọn hắn cái này chủng tộc cũng liền đã xong thánh sơn sụp hay không ngược lại dâu r ị a còn dư lại tộc nhân còn sống cũng chính là vì bọn họ chính mình sống bọn hắn trong nội tâm đã đã mất đi chủng tộc thứ tự như vậy đi xuống đi mới có hiệu quả như vậy nếu trái lại cựu hận tâm tình một khi kích thích hắn toàn tộc người cùng chung mối thủ bỏ mạng một kích chúng ta được không bù mất nha thanh phong lão thần khắp nơi cho tiểu sở vặn bung ra nghiền nát dạy bảo một bộ thích lên mặt dạy đợi bộ dáng tiểu sở giận cầm lên hắn quát như vậy dài dòng đi làm việc a nhẹ nhàng hất lên đem hắn bung ra thiên sách gác rơi xuống hắn điều hành cắt trong sân phục hy vừa muốn ngăn cản đã chậm một bước đại hắn thấy cười nói đại điện chủ là xin ý kiến phúc đáp ra rồi bốn cái vẫn là năm cái nam sơn các loại đều kinh hỉ nhìn lại phục hy cười nói Ta c ũ nhưng g k dám là cũng biết phục hy một mực ở tìm kiếm nghị cách mở rộng quân đoàn biên chế muốn biết rõ lúc ấy nhân tộc lãnh địa mới chỉ có hiện tại một phần ba đã có tám mươi cái quân đoàn mặc dù tất cả quân đoàn thực lực không lớn mạ hiện tại quân đoàn số lượng gia tăng đã đến mười một cái mọi người thoáng một tính toán theo công thức có thể cho ra kết luận chỉ cần cái này bốn cái tân quân đoàn chiến lược một thành hình nhân tộc quân đội thực lực tiêu cũng không thua kém giải trừ quân bị lúc trước tám mươi quân đoàn thực lực cái này tại cao ca trong mắt phía trước tám mươi cái quân đoàn đều là dân binh bây giờ quân đoàn mới có điểm quan trọng quân chính quy bộ dáng đương nhiên đây không tính là mọi người tiến vào đại la mang đến thực lực gia tăng nếu không sẽ không cách nào so với vậy có phải hay không có nghĩa là nhân tộc quân đoàn nếu lần bắt đầu khai mở biên cương thắt đất trong mắt mọi người chậm rãi lộ ra hưng phấn hào quang lúc này mọi người đều đại la cảnh giới hơi chút lộ ra đăng chiêu khí cơ cảm ứng thiên sách các mà bắt đầu xoẹt rộ e xoẹt rộ e rung động vất vả mà chống cự lấy những thứ này củng cố đại la áp bách phục hy thò tay phất một cái đem mọi người khí cơ toàn bộ đánh tan cười nói muốn nhiều như vậy nào có bực này chuyện tốt chậm d ã i chờ quay người phải đi điều hành các cùng t h a n h phong thương lượng tân quân đoàn trù hoạch kiến lập sự t ì n h rời đi hai bước lại xoay đầu lại nói các ngươi cũng không nên chằm chằm vào cái kia chút ít quân đang cái gì ta chuẩn bị lưu lại một chiến lữ thí nghiệm một cái mới chiến trận ừ cần ba cái đại la tới dọa trận điều khiển vẫn không được quen thuộc các ngươi đều đi theo đi thí nghiệm cũng x á c h chút ít đề nghị cùng một chỗ đem cái này lữ cấp quân trận hoàn thiện đi ra đại hán đám người nhìn xem phục hy đi ra ngoài trong nội tâm có chút rung động những có năm g h l này phục hì dưới sự chủ trì tất cả quân đoàn không ngừng diễn luyện doanh cấp quân trận tất cả quân đoàn thực lực đã trên diện rộng dâng lên so với tân quân đoàn thành lập thời điểm chiến lược tăng trưởng to lớn dùng cách biệt một trời một vực để hình dung cũng không chút nào quá đáng cái này vốn đã đủ lại để cho mọi người hưng phấn mọi người đang phán đoán lấy chỉ huy như vậy quân đoàn đại sát tứ phương đâu có thể doanh cấp quân trận uy năng mọi người còn không có tại trong thực chiến tự nghiệm thầy đến hôm nay rõ ràng lại nghe đến đằng sau còn có lữ cấp quân trận lữ cấp quân trận cái kia chính là do bốn trăm ngàn chân tiên tạo thành chiến trận thầm nghĩ tưởng tượng mọi người bộ lông đều nổ đứng lên đây là một cái thật lớn đột phá một cái nhân tộc chiến lữ bốn trăm ngàn người mà lại tất cả đều là chân tiên trở lên tu sĩ muốn điều khiển khổng lộ như vậy lực lượng nguyên lai thái ớt cảnh giới tu sĩ đã không thể đảm nhiệm chỉ có đại la cảnh giới tu sĩ mới có thể có được như thế cao tốc tính toán theo công thức năng lực vượt qua nhanh đến nguyên thần năng lực phản ứng mạnh mẽ pháp lực điều động năng lực mà lại rõ ràng cần ba cái đại la kim tiên thao túng điều hành như vậy quân nhảy điền cùng mánh liệt một kích có cái gì chủng tộc quân đội có thể ngăn cản được đâu hồng hoang hàng tỷ chủng tộc cái nào có thể ngăn cản nhân tộc quân tiên phong tiểu s ở trong mắt đi lòng vòng đối với s ắ p vòng r a thiên sách các phục hi hô đại điện chủ cái này lữ đang ta định ra rồi ai dám hướng ngươi đưa ra không an phận yêu cầu khiến cho hắn tới thử xem của ta đại truy đại hàn các loại chữ ư、uh. u mà quay đầu nhìn về phía tiểu sở thò tay c h ỉ a về phía nàng lời nói cũng nói không đi ra hừ hừ chương 434, không cửa vạn phái vây săn mới l ã n h địa nhân tộc đại trưởng lão lưu vân cũng tại làng ngọc su điện mới l ã n h địa ước định báo cáo đau đầu vừa mới ngợi khen một nhóm lớn muôn phái lần này đầu đã nói người ta cái đuôi không sạch sẽ mặc cho ai n g h e xong đều cho rằng tại đấu kỵ bọn họ công tích công việc thật là không dễ làm nha đang lúc buồn r ầ u ngoài cửa truyền đến người hầu nói chuyện đại trưởng lão lê tiểu lập đại trưởng lao đã đến lưu vân bề bộn đứng lên bước nhanh đi ra sự vụ phòng vừa hay nhìn thấy lê tiểu lập đại trưởng lao đi đến về bộn thi lệ đến đại trưởng lao có việc làm cho người ta mời đến ta một tiếng ta đi qua trưởng lão điện là tốt rồi lê tiểu lập vây vây tay cùng lưu vân đi vào thay phiên công việc điện đại trưởng lao sự vụ phòng tại phòng khách ngồi xuống có người hầu dâng trà xanh lê tiểu lập những năm này nhưng là cùng cá chấm đen chậm rãi xa cách đối nhân tộc sự vụ xử lý lý niệm chậm rãi thiên hướng lưu vân nhất phái làm việc càng phát ra bảo thủ càng thêm nhận đồng lao tổ về nhân tộc phát triển mạch suy nghĩ tới trái lại vương manh lại cùng cá chấm đen đến gần ủng hộ cá chấm đen về tăng cường tổ đỉnh vũ lực là bất luận cái cái gì đề nghị đặc biệt là tại vì gia tăng quân đoàn biên chế trên bốn phía buôn t u giúp phục hy đại ân lê tiểu lập đặt chén trà xuống nói ra lão tổ lại để cho ngọc tần đại các chủ đồn đại hai khối mới l ã n h địa hoa năm vạn năm hảo hảo thanh lý thanh lý làm việc phải có đầu có đuôi gọn gàng chút ít lưu vân khẽ giật mình đứng lên hướng về phương đông có chút túi đầu thở dài lại để cho lão tổ phí tâm lưu vân hổ thẹn đều bởi vì ta hảo đại hỷ công kết quả làm ra như vậy cái cái đôi trách nhiệm tại ta lê tiểu lập khoát tay một cái nói cũng không phải một mình ngươi vấn đề chúng ta đều có trách nhiệm những năm này so sánh thuận lợi mọi người tâm tư đều có chút di động nhân c h i thường t ì n h mà thôi lao tổ nói thống trị nhân tộc làm tiểu hòa mảnh n ấ u văn hầm cách thủy chầm n ấ u thượng vị giả nhất thời sơ sẩy đã đến bộ lạc tộc nhân trên đầu chính là thiên đại tai nạn chúng ta sống địa vị cao chậm rãi sẽ không có những thứ này tâm bình tĩnh hổ t h ẹ n nha còn cần lao tổ nhắc tới tỉnh lưu vân ngưng trọng thần sắc chậm rãi bình phục trở nên thong rong nói ra lao tổ mắt sáng như luốc chiếu sáng vạn g i ả m mỗi chữ mỗi câu đều thiên địa t r í lý vừa rồi ta một mực khó có thể quyết định sợ bị thương ba phái hòa khí sợ hai giáo thánh nhân đệ tử lại đi láo tổ trước mặt tông sòm a lê tiểu lập hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào thanh lý để cho bọn họ một lần nữa sơ một lần lưu v â n lắc đầu cười nói nếu như lão tổ đều lên tiếng chúng ta cũng lần lượt dạy dỗ phản ứng đương nhiên muốn kịch liệt một ít nếu không liền lãng phí lao tổ một mảnh hào tâm ta đem ban bố săn bán lệnh ngàn cửa vạn phái vây săn mới lánh điện lê tiểu lập hơi có chút chăn chờ nói ra xiển giáo cùng t i ệ t giáo bên kia trên mặt mũi cũng không quá đẹp mắt lưu vân hừ một tiếng nói tại ta đảm nhiệm trên đã cực kỳ chiếu cố bọn hắn bọn hắn không có làm tốt muốn tiếp nhận vẽ mặt tin tưởng trải qua lúc này đây về sau tại hướng ra phía ngoài khai thác trên bọn hắn có thể làm được cùng nhân giáo những môn phái kia giống nhau cẩn thận lê tiểu lập cũng là cầm được thì cũng vương được chủ hơi suy nghĩ một chút cũng liền hạ quyết định nói tốt lắm ta ủng hộ người ban bố săn bán lệnh năm vạn năm thời gian rất là dư dả xem như cho tất cả môn phái bộ lạc một cái phúc lợi a Tổ đây đối với tất cả môn phái các bộ lạc dùng thiên tiên làm chủ dùng hợp đạo làm phụ săn bắn đội mà nói tính an toàn là tương đối cao về phần cái kia chút ít trần tiên cũng sẽ có c sẽ hôm â n tiên thậm chí kim tiên thợ săn đi đối phó, nhưng bọn hắn bình thường thậm thợ kim đi đối chí phó, h k n phần lớn là độc hành hiệp, số lượng cũng xa không cảnh g giới. tổ đội, độc hiệp, dưới hai cái kịp phía h là số xa ô nay n h â n tộc bên ngoài yên ổn mười mấy liền nhau ngoại tộc đều không hẹn mà cùng rời xa nhân tộc bên d ư ớ i không hề cùng nhân tộc bên ngoài khuyết trương môn phái xung đột xem như sợ nhân tộc n h â n tộc ngoại bộ áp lực nhỏ đi vừa vặn dùng cái này mới lãnh địa đến huấn luyện một đời mới tầng dưới chót tu sĩ lại có thể quét sạch mới lãnh địa là bộ lạc di chuyển chuẩn bị sẵn sàng quả thực là một lần hành động tính ra chuyện tốt quả nhiên săn bắn lệnh rất nhanh tại trường lão điện đạt được thông qua hướng toàn bộ nhân tộc ban bố nhận được tin tức tất cả đại bộ lạc nhân giáo tất cả môn phái đồng loạt hoan hô nhao nhao chủ bị nhân thủ chuẩn bị tham gia lần này săn bắn t h n h yến hồng hoang chủng tộc thân thể đều cực lớn vô cùng rất nhiều bộ lạc một lần ra tay có thể bắt được đầy đủ toàn bộ rơi tộc nhân mấy ngàn năm tu luyện linh lục càng đừng đề cập những thứ này chủng tộc đối linh dược nhận thức cực nhỏ lãnh địa của bọn hắn ở bên trong hầu như vẫn là khắp nơi linh tài các loại linh quắng cũng tùy ý có thể thấy được những thứ này đối nhân tộc mà nói đều là không được bà bối tại săn trong đều có thể đ ạ được nhưng có người sung sướng có người cũng không rất hài lòng không động địa giới tiểu ngọc hư cung có xiển giáo đệ tử phẫn nộ nói sư thúc tổ tổ đình ban bố săn b á n lệnh là đúng chúng ta t r i n h phạt lãnh địa lo lắng nha còn phải lại qua một lần đây là đối với chúng ta xiển giáo không tôn trọng chúng ta có lẽ hướng tổ đình đưa ra nghiêm lệ kháng nghị từ hàng n h ì n cái này gọi tân một thái hoa cửa đệ tử liếp hắn là xích tinh tử sư huynh môn hạ đệ tử bị phái đến nơi đây đóng ở truyền lại một ít tin tức các loại xiển giáo các phái đều có cùng loại đệ tử lúc này từ hàng trong nội tâm cũng không phải tư vị trong miệm lại nói n h â n tộc tổ đình quyết định biện pháp cũng không phải chúng ta có thể tăng dự kháng nghị có gì tác dụng tân mục lớn tiếng nói ít nhất có thể làm cho tổ đình biết do ý nghĩ của chúng ta nghe đến tin tức tới các phái đệ tử cũng đều phụ họa theo đuôi cho rằng muốn để tổ đình nhìn thẳng vào xiển giáo thanh âm nhìn thẳng vào xiển giáo danh dự từ hàng lắc đầu yên lặng nhìn xem bọn này xúc động phẫn nộ xiển giáo đệ tử nhớ tới xiển giáo giáo nghĩa nhớ tới quảng thành tử sư huynh mà nói vừa rồi bất mãn chậm rãi biến mất đệ tử như vậy được xưng tụng đường hoàng đại khí ư đệ tử như vậy có thể đủ để truyền đạo xiển giáo giáo nghĩa ư hiển nhiên không thể đây là xiển giáo so sánh đệ tử ưu tú làm việc lại bắt đầu cực đoan cũng dần dần đã quên mình là nhân tộc chi nhân rõ ràng không phải tại bảo vệ nhân tộc lợi ích dù cho từ hàng biết rõ bọn hắn tại bảo vệ chính là xiển giáo lợi ích nhưng từ hàng không có chút nào hân hoan đây là xiển giáo giáo hóa thất bại các ngươi phục tùng nhân tộc không động tổ đình mệnh lệnh ư từ hàng đột nhiên hỏi phía dưới một đám đệ tử ngừng trong miệng lời nói quay đầu nhìn cái này sư thúc gia tộc không rõ đây là ý gì từ hàng đối với tân mục hỏi ngươi phục tùng nhân tộc không động tổ đình mệnh lệnh ư tân mục há t o miệm khuôn mặt chậm rãi đỏ lên n h ỉ non vài câu khó nhọc nói cái này sáu đương nhiên muốn phục tùng thế nhưng là sáu từ hàng trong nội tâm buông lỏng g i ữ tay tân một câu nói kế tiếp nói ngươi nói rất đúng chúng ta là xiển giáo m ô n phái càng là nhân tộc m ô n phái đều muốn phục tùng không động tổ đình ban phát mệnh lệnh tổ đình ban phát săn bắn lệnh nói rõ mới lãnh địa không an toàn t ạ p vụ sinh linh phần đông đây là bởi vì chúng ta giai đoạn trước chinh phạt sự vụ làm được không tốt ừ, phải không thật tốt không đủ cẩn thận có vấn đề chúng ta muốn dũng cảm đối mặt theo trên người mình tìm nguyên nhân tìm được nó cải tiến nó hoàn thiện nó chúng ta mới có tiến bộ lần sau chúng ta t r i n h phạt kết quả tựu i cũng không như thế thô giáp tựu i cũng không lại để cho tổ đình lần nữa quay đầu lại trải vớt chúng ta xiển giáo trình bày thiên địa t r í lý những thứ này chính là thiên địa t r í lý một trong chúng ta đầu tiên được từ mình lĩnh nộ g đạo lý kia nếu không như thế nào hướng thế nhân xiển thuật như thế nào lại để cho thế nhân thờ phụng ta xiển giáo giáo nghĩa phần đông xiển giáo đệ tử lộ ra c h ầ m tư c h ầ m rãi gật đầu trên mặt thần sắc trở nên bình tĩnh Chương 435, nhân tộc không động tổ đình săn bắn lệnh thoáng h ộ t p h á t vô số cao hứng bừng bừng n h â n tộc tu sĩ hướng về n h â n tộc đông nam mới lãnh địa hội tụ lúc này n h â n tộc lãnh địa đã do dài nhỏ chuối tiêu hình dạng biến thành rượu môi hình dáng đông nam dưới đáy rộng lớn tây bắc dài nhỏ theo rất tây bắc hướng đông nam đủ một cái thiên tiên không ngủ không nghỉ phi hành vài vạn và năm nhưng có bộ lạc hoặc môn phái tổ chức săn b á n tự không cần những thứ này thiên tiên hoặc là hợp đạo cảnh tiểu t ử vất vả phi hành cao tu vi trong tộc trường bối nhao nhao mang theo hậu bối vượt qua không mà đi không nên bao lâu thời gian liền có thể đi vào đông nam càng có cái kia chút ít bị tổ đình chiếu cố vừa mới có được thiên tiên cấp tu sĩ tiểu bộ lạc môn phái nhỏ bị cho phép sử dụng các nơi tổ từ truyền tống t r ậ ngược n lại s o đại bộ lạc đại môn phái sớm hơn đến cũng càng có hy vọng đạt được càng to lớn con n g ồ i xúc tiến chính mình tiểu bộ lạc môn phái nhỏ phát triển v ề phần còn lại không có đạt tới thiên tiên cấp bậc môn phái bộ lạc chỉ có thể tiếp tục vùi đầu khổ luyện nhưng là không thể tham dự loại này toàn tộc đại sự n h â n tộc phát triển tuân theo rất nhiều cao ca lý niệm mọi thứ có kế hoạch quá trình có giám sát và điều khiển kết quả có kiểm tra vô số n h â n tộc tiểu cao thủ đám bọn họ chen chúc tới nhưng có tất cả mục tiêu có môn phái phân phối đã đến một cái dạng núi lớn có bộ lạc đạt được một cái đại bình nguyên đều không giống nhau nhưng đại đô cùng các bộ lạc tất cả môn phái thực lực đại trí tương đối sẽ không xuất hiện môn phái nhỏ khu vực săn bắn lôi nặng đại môn phái hiện tượng thật lớn như thế lãnh địa dù cho có vài chục vạn môn phái dù n g một triệu kế bộ lạc đến phân cách nhỏ nhất bộ lạc cũng có thể phân phối đến ư ớ c vạn dặm khu vực săn bắn bên trong linh thú linh vật cũng có thể lại để cho mọi người chuyến đi này không tệ xiền giáo cùng thiệt giáo môn phái tại đây làm miệm n h o nha không tham dự nữa lần này săn b á n đem phân phối cho mình mấy vạn cái lớn nhỏ khu vực săn b á n còn cùng tổ đình nhường cho tổ đình một lần nữa phân phối lại để cho nhân tộc tổ đình đối hai giáo tu sĩ đại khí xem trọng liếc trong lúc nhất thời không động tổ đình đối hai giáo ấn tượng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hai giáo không tham dự săn b á n một cái là hướng không động tổ đình biểu đạt tay n ấ y một cái khác đâu cũng là có chút ít trướng mắt riêng phần mình khu vực săn b á n trên như vậy ba dưa hai táo tại hơn mười vạn năm trinh phạt trong hai giáo cấp dưới môn phái số lượng dùng bao nhiêu chỉ số lộn mấy vỏng riêng phần mình môn phái tích lũy tài phú cũng là thiên văn sổ tự đố i như vậy điểm còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo cũng liền không có quá để ý nhưng cùng một chỗ tham dự t r i n h phạt hơn vạn nhân giáo môn phái lại vùi đầu không vang yên lặng phái người tiếp tục thu hoạch khu vực săn bắn trên linh vật đối xiển đoạn hai giáo hào phóng giống như là không nhìn thấy giống nhau tất cả mọi người là nhà đại nghiệp đại bất kỳ môn phái nào thế lực trong phạm vi đều có vô số bộ lạc cần duy trì dù cho chính mình không dùng được cũng có thể làm cho này một ít bộ lạc bù rắn một hai tuyệt không dám đem chỗ tốt g ố c lớn mật dường như ra bên ngoài đầy xiển giáo hơn b ạ n môn phái không tham dự săn b á n bọn họ thiên tiên đệ tử liền nhàn g rỗi phần đông xiển giáo cao tầng n h a u n h a u nhập học cho đệ tử diễn giải một lần nữa quán thâu chính xác xiển giáo giáo nghĩa cải tạo xiển giáo đệ tử đối ngoại hình tượng chính xác dựng nên xiển giáo đệ tử đối nhân tộc đối bộ lạc đối với môn phái đối xiển giáo tầm đó quan hệ nhận thức ngàn năm về sau xiển giáo hàng tỷ thiên tiên đệ tử xuống núi trợ giúp sinh ra bộ lạc tiến hành săn b á n dạy bảo bộ lạc hậu bối truyền bá xiển giáo giáo nghĩa k i ê m tốn cẩn thận châm ổn đại khí xiển giáo phong cách khen không dứt miệng tiết giáo vừa nhìn xiển giáo nhị ca không c h ầ m c h ầ m vào chúng ta nhìn tu tâm dương tính cái này hiệu quả tốt toa không được chúng ta cũng phải đến đa bảo vô đương triệu công minh các loại t i ệ t giáo đệ tử đều là thiên tư c h ắ c tuyệt thế hệ chỉ xem xem xét một thời gian ngắn xiển giáo đệ tử lời nói và việc làm sẽ hiểu xiển giáo bổn ý không phải là đi ngụy tổn thực tu luyện tự mình đi cái này chúng ta t i ệ t giáo cũng am hiểu sẽ không so ngơi ư xiển giáo trinh lệch mười cái tiết giáo đệ tử thân truyền đụng một cái đầu rất nhanh liền tạo thành một bộ đã phù hợp tiết giáo giáo nghĩa lại để cho người cảnh đẹp y vui còn có thể đầy đủ biểu hiện thiệt giáo đệ tử tự do lãng mạn tính tình lại có mà sống linh lấy ra một đường sinh cơ không biết sợ anh hùng khí khái hành vi quy phạm họp diễn giải luận đạo một trận không sai biệt lắm quá trình đi xuống ngàn năm sau thiệt giáo đệ tử tinh thần diện mạo phải biến đổi đã bị đuổi xuống núi mọi người phát hiện thiệt giáo đệ tử mỗi cái đối với người cởi mở hào phóng đầy nhiệt tình gặp chuyện dám làm dám nói làm việc hành động như gió lạc quan hướng lên tinh thần có thể bị nhiễm bên người mỗi người mà lại chưa bao giờ so đo cá nhân được mất một lúc sau bình thường nhân tộc cũng đều có thể cảm thụ đi ra làm việc lao thành không v ộ i không chậm bình thường là quá thanh đệ tử thành t h u cổn trọng căng chặt có độ chính là ngọc thanh nhất mạch cởi mở nhiệt tình khí phách bay lên tuyệt đối là trên thanh môn nhân cái này ba loại khí chất vừa vặn chính là tam thanh trong điện tam thanh thánh nhân biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt nhân tộc bái tam thanh đúng vậy nhân tộc bắt đầu bái tam thanh không động tổ đình ngoại trừ thánh sư điện lao tổ điện cài đặt tam thanh điện cung cấp tộc nhân tề bái nhân giáo x i n giáo thiệt giáo thuộc tất cả môn phái cũng thiết lập tam thanh điện cung cấp nhân tộc đệ tử tề bái xiển đoạn hai giáo đối thái thanh lão tử đối nhân tộc đệ tử ảnh hưởng cũng không tránh kiến kỵ mở rộng giảng lại để cho các đệ tử biết rõ tam thanh quan hệ biết rõ tam thanh giáo nghĩa bất đồng biết mình tương ứng tế bái lao tổ cung điện cũng tuyệt đối không thể thiếu xiển đoạn hai giáo đệ tử thân truyền đám bọn họ có cảm giác này nếu như hai giáo môn phái nào dám không thiết t r í lao tổ điện môn phái này nhất định g ê n m o vờ loại này theo tổ đình để lộ ra đến ý nguyện mãnh liệt như thế thêm với hai giáo môn phái vốn là đối tế bái lao tổ cầm không sao cả thái độ cái này lao tổ điện quy cách cũng liền nâng lên cùng tam thanh một cái cấp bậc kết quả chính là hội tụ đến cao ca trên người tín ngưỡng lực thời gian ngắn bạo tăng một ít đoạn như trước bị cao ca toàn bộ tế luyện đã đến không động ấn trong đi ngoại bộ không lo bên trong hài hòa nhân tộc lúc này lại có những người này đạo thiên đường bộ g á n g cao ca thần thức tại nhân tộc lánh địa qua lại dạo qua một vòng cũng cảm giác sâu sắc thỏa mãn chuyện tốt lo liệu không tốt sẽ biến thành chuyện xấu chuyện xấu chỉ cần cải tiến hoàn thiện cũng sẽ biến thành đại h ả o sự minh nguyệt gặp đại gia trên mặt lộ r a vui vẻ cao hứng mà dâng chính mình đồ nướng chập lam tôn đại gia hôm nay câu được bốn cái chập lam tôn ngươi xem cái này nào một kích có thể đem trung phẩm pháp bảo đánh nát ta dùng tam m ộ i chân hỏa chậm dại nướng nướng gần nửa ngày mới đã n ư ớ n g chín có thể thơm cao ca nhẹ nhàng vặn bung ra voi chân giống như lớn nhỏ tôm nao g xác một cổ mùi thơ m ngát lập tức tràn ngập tại toàn bộ bờ biển không sai lần này hỏa hầu nắm giữ được vừa vặn minh nguyệt lại tiến bộ minh nguyệt đại hỉ khoe miệng đều muốn nước ra đến bên hai cười hì hì lại đi nướng thứ hai chỉ chập lòng tôm cao ca nâng lên tôm nao há mồm cắn một cái miệng đầy sinh tân vừa nhai hai cái đột nhiên cảm thấy nguyên thần một hồi lay động thần hồn lại cảm thấy có chút, mềm Trong tay khí lực có chút mất cân đối cao ca cũng không biết là phẫn nộ vẫn là kỳ quái trăm ngàn vạn năm đi qua hắn vẫn là lần thứ nhất bị người công kích mà lại công kích tới như thế kỳ lạ vậy mà trực tiếp tác dụng tại nguyên thần trên liền ngũ vương kỳ đều bị công kích này lực lượng cho lần tránh đi qua nếu như không phải hư vô mặt nạ cao ca đều có thể gặp nó nói đương nhiên đây cũng là cao ca an nhàn lâu rồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp căn bản không có khởi động hai cái ngũ phương kỳ cũng chỉ là rời đi tầng ngoài công hiệu mới có thể lại để cho cái này cổ cũng không cường đại nhưng đặc tính ám lực lượng thừa dịp hư mà vào cao ca tâm thần khẽ động đem minh nguyệt đưa về rõ ràng hoa đảo thân thể bốn phía bị lực lượng của hắn hoàn toàn giam cầm âm dưng ơ ngũ hành nhân quả không gian pháp tác bị bãi xích cao ca nắm bắt cổ lực lượng này chậm rãi cảm n ộ có chút nhũ mày đây là nguyền rùa rét chi lực chương bốn trăm ba mươi sáu thực đem bộ g á n g hải tử ném trong giếng nói lên nguyền rùa rét nội danh nhất không phải là cái tia đầu đinh thất kiếm sách thư không là thất tiến thư đây chính là tại phong thần lúc đem ít nhất tấn thăng đến đại la đỉnh phong triệu công minh cho giết chết b ả o bối rất lợi hại đâu là của người đó bảo bối kia mà cao ca kỹ càng muốn đã lâu trí nhớ c h ậ m rãi hiện hiện tại trong óc lục á p đạo nhân đối chính là lục á p đạo nhân cái này thần bí ra hỏa bất quá về sau có người phân tích hắn hẳn là đế tuấn duy nhất may mắn còn sống sót nhi tử chính là kim ô t i ể u thái tử là quan trọng nhất chứng cơ chính là lục á p có được một cái cực kỳ lợi hại hồ lô cùng với am hiệu khống hỏa bất quá hiện tại cái này thập thái tử thế nhưng là bị cao ca cho giết chết đoán chừng về sau không có lục gáp đạo nhân xuất hiện nhưng này không ngại cao ca theo con đường này tuyến một đường tra tìm án toán địch nhân của mình nếu như lợi hại nhất nguyền rùa giết linh bảo là ở lục gáp trên người vậy hắn có lẽ được từ ai theo như nguyên lai、like、phát triển nhất định là được từ phụ thân của hắn mẫu thân hoặc là thuốc phụ ba người một trong nói cách khác đinh đầu thất tiến sách là đế tuấn thái nhất hi hòa trong ba người một người có hiện tại đế tuấn thái nhất thân vẫn chỉ để lại hi hòa tổn thế khả năng ngay tại hi hòa trên người hơn nữa ở kiếp này cũng không có một cái lục gáp tiếp nhận cái này linh bảo được người ta động thủ động cơ cũng có thực đem bộ dáng hải tử ném trong giếng cái này chạy không được cao ca có chút nghiến răng Chọc chọc chứng. chính ọ chọc c chứng. mình ám toán k i mô thập thái tử sự tình lúc ấy liền thái nhất đều cho giấu d i ế m được đi còn có thể làm cho người ta nhảy ra đến l i ê n khổ chụt đều tìm tới cửa nhân quả tuần hoàn bao ứng khó chịu quả n h â n nha hi hỏa vốn nhìn ngươi một cái nữ tiên vong phu tang hải tử không hề cùng ngươi so đo ngươi lại hết lần này tới lần khác đầu thiết đ ụ c vào vậy trách không được ta cao ca lạnh lùng cười cười một bước bước ra điếu ngư đạo đi vào phương đông bên ngoài phương đông bị đại trận phong bế bên ngoài nhìn lại bất quá là tìm thường sân cốc cao ca bị kích thích tính tỉnh, không quan tâm nhấc chân đã đi đi vào vô tận thái dương chân hỏa chạy xuôi mơ hồ trong đó cực lớn vô cùng phù tăng m ộ t hiện ra trong đó cái này đ ạ i t r ậ n vậy mà đã toàn bộ thi triển ra chắc hẳn tựu đợi đến cao ca đi vào cao ca kẻ tài cao gan cũng lớn bỏ qua vậy cũng dùng dung kim rèn sắt hỏa diễm thản nhiên hướng trong đại trận bộ phận đi đến đều muốn mai phụ c ta nhìn ngươi mấy cái kéo dài hơi tàn yêu n g h i ệ t có thể lật lên cái gì b ọ t nước đứng lên vô tận biển lửa cuộn cuộn chậm rãi lộ ra một cái nhân hình mũ p ư ợ n g khoắt trên vai hà hình dung đẹp đẽ quý giá trông thấy cao ca đi tới lộ ra một tiệ ngạc nhiên lập tức hai mắt bắn ra g ra cựu hận điên cuồng ánh mắt hung ác â m thanh nói cao ca lại là ngươi cái này thật ử con ta cùng ngươi không oán không cựu vì sao giết ta mười mà cao ca thân phận cao quý làm đạo tổ chỉ định huyền môn tam đại đầu đồ quá thanh thánh nhân đồ cùng mình nhi tử phong châu ngựa e o có tí nào liên quan hi hòa thật sự nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao phải giết mình ở hậu nghệ dưới tên chạy trốn đi ra mười hai tử nhưng mặc kệ hắn là ai nếu như bị chính mình phát hiện vậy để mạng lại thường không oán không cựu cao ca ngừng lại nhìn xem cái này ánh mắt lộ ra điên cuồng hận ý nữ tiên lệnh lùm nói hi hỏa đầu góc ngươi thấy ngu chưa ngươi vì sao ly khai phương đông trên thiên đình đi làm sự tỉnh hi hỏa khẽ giật mình chính mình vì sao ly khai phương đông nếu như mình không ly khai phương đông có phải hay không mười cái nhi tử t i ể u cũng không lén đi ra ngoài t i ể u cũng không bị ác vu bắn chết đúng rồi mình là vì sao ly khai phương đông cần chính điện cao tùng như phản thiên đình bị đế tuấn mệnh lệnh cựu anh các loại chém giết mình là trên thiên đình đi giúp đế tuấn xử lý nội vụ cao tùng hi hỏa nhìn về phía cao ca lộ ra một tia nghĩ hoặc hỏi ngươi nói là cao tùng hh cao ca thanh âm trở nên lạnh lùng cao tùng vì ngươi yêu tộc thiên đình dốc hết tâm huyết ngàn và tái dù cho ly khai yêu tộc thiên đình cũng phản đối yêu tộc thiên đình tạo thành chút nào tổn thương hắn có gì sai lầm vì sao liền giữ lại không được hắn hắn lại như thế thuần p h á c hắn lại như thế thiện lương cùng các ngươi không oán không cựu các ngươi vì sao muốn giết hắn đi cao ca lạnh lùng nhìn xem hi hòa tại nàng quanh thân tràn ngập thái dương chân hòa t r ò n thấy được đế tuấn bóng dáng trong mắt s á t ý chậm r ã i tràn ra hi hòa trong mắt điên quần không có nửa điểm hạ thấp hung hắn nói cho nên ngươi liền đánh lén con ta một vòng bóng mặt trời theo hi hòa trên người bay lên phát ra màu trắng hào quang đối với cao ca bắn thẳng đến đi qua cao ca tâm thần khéo động mậu kỳ hạnh hoàng kỳ nhẹ nhàng phiêu dương rủ xuống vạn đoá kim liên đem bóng mặt trời phát ra mặt trời tinh quang toàn bộ ngăn trở bất kể là ai trước hết giết hay thân nhân của mình chính là chết ở trong tay đối phương cựu hận này đã không cách nào cởi bỏ cao ca cũng chưa bao giờ muốn đi cởi bỏ cùng đế tuấn có quan hệ người đều toàn bộ đi tìm chết là tốt rồi nguyên lai、like、không bỏ xuống được mặt mũi đi khi dễ nàng một cái quả phụ nhưng hiện tại cái này t a i hỏa ngầm bộc lộ ra đã đến không nghĩ qua là là được độc quả phụ còn chết mất cho thỏa đáng cao ca lạnh lùng nói đem ngươi đồng l o a cũng gọi xuất hiện đi bằng tu vi của ngươi không có khả năng biết là ta giết chết cuối cùng một cái kim ô hi hòa là cùng tây vương mẫu chấn nguyên tử c ù n g cấp cấp cực hạn đại thần thông người nhưng cho tới bây giờ cao ca đã có thể coi rẻ nàng khi hòa đỏ mắt như máu nói giọng khẳng khẳng ngươi chết thời điểm sẽ biết rõ ai đang giúp ta chỉ một ngón tay bóng mặt trời chuyển động bạch quan đại thịnh đem cao ca bao phủ đi vào vô tận nhiệt độ cao tại cao ca bốn phía bay lên đốt cháy hết thảy tất cả linh khí bị t i ê u hủy tất cả quy tắc bị phá hư cao ca thân ở cái này một phương t h i ê n địa chỉ còn lại có vô tận nhiệt lượng cao ca thần thức bị phong bế nhìn không tới h y hòa thân thể đàn từ từ h ư hóa cuối cùng biến thành tia sáng một bộ phận vô tận nhiệt độ cao hào quang hạng sẽ không còn được gặp lại bóng dáng của nàng bóng mặt trời trung ương ngăm đen thiết c h â m nhẹ nhàng thoát ly đi ra chậm dại biến h ồ n g biến b ạ c h biến thành quang đã trở thành ánh sáng một bộ phận vô thanh vô tức hướng về cao ca vào tới cao ca có chút nhũng mày cái này nhiệt độ cao thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể cháy nhưng là có chút khó giải quyết thị giác lại bị bạch quang cướp đoạn mình đã đã thành mắt trợn cao ca dứt khoát chậm rãi nhắm mắt lại miễn cho con mắt bị bạch quang theo đau nhức rút ra kiến một côn khinh miệt nói mễ lạp chi quang cũng dám tỏa ánh sáng màu tiểu h ắ c côn hướng về thân thể chung quanh huy động liên tục bốn lần vô cùng lực lượng tan vỡ bốn phía hết thẻ quy tắc tất cả nhiệt độ cao năng lượng hỏa diễm trận p h á p toàn bộ bị nghiền nát biến thành hư vô bóng mặt trời quỹ c h â m cùng ẩn vào bạch quang trong hi hòa ngã xuống đi ra ngoài hi hòa bắt lây có chút bị tổn thương bóng mặt trời cùng quỹ trâm trong mắt điên cùng có chút hạ thấp kinh ngạc nhìn xem cao ca hiển nhiên không thể t ư n được cao ca lại có như thế thực lực. chỉ bằng đơn thuần lực lượng khiến cho nàng có chút khó chịu vô cùng hòa diễm lần nữa từ xa lúc nãy mãnh liệt đốt đến đại trận vù vù mà vận chuyển hi hòa an bài thao túng đại trận mấy cái nữa yêu hiển nhiên biết rõ bên trong không ổn lập tức quăng rơi xuống vô cùng hòa diễm lực lượng cao lớn vô cùng phù tăng một đột nhiên r ơ i lên một cành cây hướng về cao ca hung hăng rút tới đây cao ca vừa r ơ i lên tiểu hắc côn đều muốn lần nữa cho hi hòa một kích trọng kích linh giác k h ẽ động tiểu hắc côn quét ngang chắm chứa người tiên tiên mười đại linh căn ly năng liền tác dụng tại cao ca trên người đây là có thể so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một kích dốc toàn lực mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng tiểu hắc côn cùng một chấu ngăn cản xuống nhưng cao ca thân thể lại bị quật đi ra ngoài thường thường trượt ra thật xa mới định trụ thân hình như trước sinh tồn mà lại hình thể khổng lồ phụ tăng ngục so về tiên thiên hồ lô đẳng nhân sâm cây hoặc là bàn đảo các loại đơn liền lực lượng mà nói cường đại hơn vô số lần lại để cho cao ca cánh tay p mới bình tĩnh trở lại ngón tay lại có chút ít như nụn ra chương bốn t a y giết một cái thánh nhân đệ tử n g m lại đều làm người kích động nha cao ca hừ một tiếng pháp lực vận chuyển tiểu hắc côn hướng về phủ tăng mục hư ảnh huy động liên tục hai lần vô tận lực lượng bổ ra tất cả trận pháp hư ảnh trực tiếp tác dụng tại phủ tăng mục trên ngàn vạn trượng cao lớn phủ tăng mục điên cùng vũ động cảnh vô số cảnh về phía trước quật đối tiểu hắc côn đánh ra hai đạo lực lượng đã tiến hành trăm ngàn lần chặn đường vô số tiếng vang hôn tạp cùng một chỗ hình thành một cái cực kỳ kỳ lạ ẩ m ý tiếng nổ vang cao ca không hề chú ý cái kia phủ tăng mục bốn đạo đại la kim tiên bóng dáng tại trong đại trận lập l ò hô ứng lây trung tâm hi hòa điều khiển ánh nắng đại trận lần nữa tại cao ca bên người g i ấ y lên ngập trời lửa cháy mạnh vô số kim lắc lắc cự long theo đại trận ở chỗ sâu trong lốn lượn mà ra hướng về cao ca phụt lên lấy sáng màu trắng long châu theo cao thấp tả hữu oanh kích tới đây vô số bạch lập loại phượng hoàng từ cựu thiên phía trên vũ cánh bay ra thương thương kêu to đáp xuống động thiên quan mà phượng hoàng thần trào đánh xuyên tất cả thời không lập tức tác dụng tại cao ca trên người cao ca trong mắt c ử u hận sớm đã biến mất mấy ngàn vạn năm đối minh đệ tưởng niệm mặc dù vô cùng thâm trầm lại sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng cao ca ứng biến đối mặt hi hòa như vậy tuyệt đỉnh đại thần thông người còn có phù tăng tại phía mục lại gia nhập công kích thế lớn lực chìm cùng cao ca đối với anh khi hỏa quỹ trâm thỉnh thoảng như như độc xà thoát ra phối hợp với phù tăng mục chuyên môn công kích cao ca phòng thủ điểm yếu cao ca liền thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều không có tế gia hai cái ngũ phương kỳ chỉ sử dụng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ chỉ dựa vào một cánh tay liền hóa thành tường đồng vách sát ngàn vạn linh bảo cùng đối phương triển khai đối công côn bạo lực lượng cùng phù tăng cự m ộ t từng nhát n g ạ c h bính bất luận cái gì một lần va chạm cũng không thua kém hai cái tinh cầu chạm vào nhau bán ra ra vô cùng năng lượng loạn lưu vẩy ra đến đ ầ y trời long phượng trên người đem những này năng lượng hóa long phượng thân hình cắt ngang mau lẹ lực lượng lần lượt xuất hiện ở quỹ châm toàn đâm phương hướng trên lần lượt đụng kích đã lại để cho cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo được không có chút chói mắt vô số cánh tay giống như tùy ý chém ra vô số tấn công hạ xuống cự lòng chân phượng n h a u n h a u nắp ấy rên dị lấy tiêu tán không thấy khi hòa hung hăng nhìn xem trong đại trận cao ca ánh nắng đại trận uy năng đã phát huy đến lớn nhất có thể cái kia tặc tử như trước ứng phó tự nhiên không có chút nào chật vật bộ dáng mấy cái nữ hầu đã phát huy đã đến cực h ạ n một lúc sau trận pháp tất nhiên xuất hiện sơ hở có lẽ khi đó cái này tặc tử phản kích muốn đã tới hy hòa cũng không có suất toàn lực tuy nhiên giết chết hung phạm đang ở trước mắt nhưng nàng cũng không dừng lại cao ca một cái c u nhân toàn bộ v u tộc đều là của nàng c u nhân vẫn là nàng trăm ngàn vạn năm ngày sau đêm nhớ m u ố n đặt ở vị trí đầu não c u nhân các vị đạo hữu nên các ngươi xuất thủ hy hòa đối với đại trận ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng nói ra ba cái thân ảnh theo hy hòa thoại ngữ xuất hiện ở hy hòa bên người một cái đang mặc áo đen gương mặt phong cách cổ xưa hình dung g ầ y gò láo giả nhìn xem trong đại trận cao ca khổ sở nói hy hòa ngươi muốn đối phó chính là cao ca ngươi có phải hay không đ i ê n rồi cao ca thế nhưng là thánh nhân đệ tử đem hắn giết quá thanh thánh nhân cùng lục soát cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới cũng sẽ đem bọn họ mấy cái móc ra đến lúc đó bọn hắn muốn chết cũng khó khăn hi hỏa còn không có trả lời đang mặc bảy màu tiên y ý ể m ặ t như đồng tử thất xảo liền cười nói thánh nhân đệ tử thì như thế nào nơi này thiên cơ hỗn loạn nhân quả bị g i ấ u kín chính là thánh nhân cũng không có khả năng phát giác ha ha giết một cái thánh nhân đệ tử ngẫm lại đều làm người kích động nha người tên điên cho rằng như vậy có thể giấu giếm được thánh nhân n ư lão giả quay đầu nhìn về phía ánh mắt yên tĩnh áo xám trung niên nói cựu anh ý kiến của ngươi như thế nào đôi cái này mới thành dài đứng lên đại thần thông người lão giả cực kỳ coi trọng hắn có thể cảm giác được cựu anh trên người che giấu lực lượng kinh khủng cái loại này làm cho lòng người ngọn nguồn mơ hồ phát lạnh lực lượng dù cho sẽ không nguyện ý hắn cũng biết cựu anh là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn mây đen láo tổ k h á c h khí cựu anh mỉm cười dù cho chứng kiến cao ca thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa thánh nhân cao cư hỗn độn ở c h ỗ sâu trong cũng không thời khắc chú ý hồng hoang hết thảy chúng ta chỉ cần hành động bí mật một ít cái đuôi thu thập xong tin tưởng các loại thánh nhân phát hiện mặc kệ men theo đầu nào tuyến d o xét thấy kết quả nhất định là mặt khác bộ dáng mây đen có chút một trần trờ chậm rãi nhẹ gật đầu thánh nhân là lợi hại có thể ở đây mấy vị đều là tu luyện trăm triệu năm đại thần thông người ngoại trừ cựu anh còn lại ba người đều tại tử tiêu c u n g nghe qua đạo một thân tu vị đã đến đại la đình phong tu vô có thể sửa tự tin có thể đem chính mình hết thẻ khí tước từ nơi này sự kiện trong bỏ đi đi ra ngoài chính là thánh nhân cũng đừng nghĩ sợ đến chính mình theo hầu khi hỏa thật sâu nhìn thoáng qua chính mình trượng phu nguyên thuộc hạ ngựa khí lại trở nên bình thản nói ra cựu anh nói đúng ta đây ánh nắng đại trận tại hồng hoang thanh danh mặc dù không hiện nhưng so với hà lạc đại trận cũng không c h i n h lệnh tại phù tăng một uy năng q uy t ắ c hạ che giấu thiên cơ hiệu quả càng là nổi tiếng chúng ta giờ phút này khí cơ đã từ phía trên đạo trong hoàn toàn biến mất khi hỏa xem mây đen thần sắc có chút thay đổi tiếp tục nói hắc vân đạo hữu ngươi có lẽ nhớ rõ năm đó ở phân bảo nham cao ca thế nhưng là thứ hai đi lên thu linh bảo ta nhớ được lúc ấy nhưng hắn là thu gần mười món bên trong ít nhất có hai kiện là t h phẩm c Hy hỏa hắc hắc, cùng cựu anh lẫn nhau nhìn thoáng qua cựu anh nói ra cao ca cùng bọn ta có cựu hoán đế hậu cùng ta sẽ không tham dự phía trước hai kiện chọn lựa sau đó theo như cho cao ca tạo thành tổn thương lớn nhỏ trước sau chọn lựa như thế nào Khi không hỏa lạnh chỉ cười nói, kiến, ta ta có ý mây u cuối ố n hắn, linh bảo các loại ta cuối cùng chọn. giết loại chết ta các bảo m đen cùng thất xảo đại hỉ hai người đều chém qua một thi thực lực lớn bức kéo lên nhưng bọn hắn trên người đều không có đệ nhị kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo sử dụng t r u n g phẩm rồi lại thật là không cam l ò n g việc này vẫn kéo xuống hiện tại ít nhất có ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bày ở trước mặt bọn họ bọn hắn như thế nào không tâm động mây đen đối thất xảo nói thất xảo người tâm tư vô cùng nhất linh động ngươi nói ai cầm đệ nhất kiện hai người cũng biết đệ nhất kiện là cái gì dù cho đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng khẳng định so về sau cao ca tại phân bảo nham thu lợi hại hơn rất nhiều thất xảo con mắt nháy nha nháy nói ra không bằng ai cho hắn chí mạng nhất tổn thương ai chọn trước như thế nào mọi người tu vị đều không sai bịt lắm phát ra công kích tạo thành tổn thương như thế nào vừa xem hiểu ngay bốn người cùng một chỗ chú ý hầu như không thể làm giả mây đen cười hắc hắc gật đầu tán thành nói đi cứ như vậy trong lời nói cũng tản mát ra cường đại tin tưởng cao ca mặc dù tại vu yêu đại chiến lúc đại phóng dị sắc nhưng hắn giết cái kia chút ít yêu tộc đại la lúc ấy là cái gì tình huống bọn hắn những đại thần này thông người tự nhiên thấy nhìn thấy tận mắt nguyên một đám dầu khô đèn cố gắng hết sức gần như nhiều lần chết có thể nói cao ca đột nhiên mãng đi lên bất chu s â n đỉnh nhưng thật ra là nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn đã được gọi là lại phải lợi hâm mộ chết vô số đại thần thông người cần phải để cho bọn họ trên mình đi nhặt cái này tiện nghi như trước không có bất kỳ người nào dám lên nói dỡn cao ca có thể nhặt cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể nhặt nghĩ đến cái này mây đen cùng thất xảo con mắt lại sáng vài phần những thứ này cao ca dưới mặt tiện nghi có lẽ còn có thể tìm được vài món loại người tốt đâu chương bốn trăm ba mươi tám ngươi lại dám chủ động tìm tới ta hi hòa gặp hai người đã nói mỉm cười thò tay một điểm ba giờ linh quang bay đến ba người trước mặt đúng là ánh nắng đại trận trận pháp nguyên lý và thao tác chỉ nam còn có hi hòa vô số năm đến thao tác kinh nghiệm cứu anh và ba người ngón tay đụng một cái linh quang hấp thu bên trong tất cả tin tức lập tức đ ố i cái này đại trận liền như lòng bàn tay các vị mời hi hòa lộ ra mỉm cười thò tay hư dẫn ba người thân hình chậm rãi hư hóa biến thành mạch quang sắp nhập vào ánh nắng trong đại trận h i hòa bốn cái nữ hầu từ trong đại trận thoát thân đi ra chạm hi hòa trước mặt hi hòa nói lần này đánh nhau p h ụ t ă n g một bản thể nhất định chấn động không thôi các ngươi đi đem phương đông hộ núi đại trận bảo vệ tốt che lấp đ ộ n g tĩnh đừng cho ngoại giới phát giác bốn cái đại la kim tiên nữ hầu có chút không người trào im ắng lui đi ra ngoài cao ca đã cảm thấy đại trận biến hóa công kích phương thức lập tức trở nên có chút giáo điều đã không có vừa rồi linh tính nhưng công kích lựa đạo kích phát nhiệt độ cao quy tắc lại lên một cái bậu thang đây là đội người rồi cao ca ngăn cản như nước chạy công kích ngoài huy động liên tục bốn côn xây dựng một tiểu hát côn vô cùng lực lượng lần nữa bắc cỏ lập tức đến bốn cái điều khiển trận pháp yếu điểm phốc phốc phốc phốc liên tục tứ thanh nhẹ vang lên bốn đạo cường hãn lực lượng bị đơn giản trừ khử cái này xa không phải vừa rồi cái kia bốn cái bảy trận chi nhân có thể đơn giản tiếp được có thể có biểu hiện như vậy ít nhất cũng là cùng hy hòa nhất cấp đại thần thông người lại có bốn cái đại thần thông người phục kích chính mình cao ca trong nội tâm có chút kiêu ngạo từ nơi này mà xem cao ca đã bị hồng hoang đại thần thông người tán thành hắn đã là cao cấp nhất đại thần thông người tiêu ngạo mặc dù t i ê u ngạo có thể cao ca tuyệt không dám chủ quan bất kỳ một cái nào đại thần thông người đều là tu luyện vô số ước năm cường đại sinh linh thời gian tu luyện xa không phải cao ca có thể so sánh với l i ê n cao ca biết hiện có tại tử tiêu cung nghe qua đạo mấy trăm đại thần thông người đại bộ phận tại khai thiên không lâu cũng đã sinh ra đời linh trí trải qua vô số năm tu luyện sau đó tại hung thú thời kỳ xuất đạo chém giết hung thú kiếm lấy công đức lại trải qua tử tiêu cung b ồ dưỡng cả đám đều đã tiến vào đại la đình phong mà lại đại bộ phận cũng đã c h ẳ n thi tràng h ự c thi là vì thực lực tăng lên đạt được càng mạnh hơn nữa thực lực có thể trợ giúp tu luyện giả lại càng dễ lĩnh nộ càng cao hơn sâu đại đạo phương pháp t h à n g thi cũng không phải một cái rõ ràng cảnh giới chỉ là một cái phát môn một cái đạo tổ sáng tạo vô thượng cường hán phát môn đem tu luyện cái này phát môn đạt được lực lượng biên độ tăng trưởng tu sĩ quy kết là trần thánh cảnh giới Cũng có thể nói được cao ũ n nói thông. g có được c thể ca còn chưa tâm ớ i thi thi giết nội đạt chạm trạng, chạm mạng tình từng thủ trong t cần cũng chưa từng có cùng thi cao thủ bỏ mạng chém qua, bỏ hơi h có c ú t k h ẩ n trường, nhưng ước càng nhiều nữa, nhưng là chế là k h ô n n g ổ i hương phấn. thần khẽ Cao ca tâm thần khẽ động vô số quá thanh thần lôi tại lửa cháy mạnh trong ầm ầm nổ tung bốn phía bay ra trải rộng toàn bộ đại trận đem toàn bộ đại trận nhiệt độ cao lửa cháy mạnh a n h tạc được phá thành mảnh nhỏ dưới chân k h ẽ động cao ca bắt đầu ở trong đại trận nhiệt độ cao lửa cháy mạnh lanh tạc được phá thành mảnh nhỏ một lần hành động sẽ đem người lạ tung mượn nhờ vô số thần lôi cao ca thần thức kéo dài đi ra ngoài tuy chỉ là một lát vô số thần lôi đã bị bốn cái đại thần thông người đã c h â n áp xuống dưới cũng đã đủ lại để cho cao ca thần thức linh giác đem bốn người quét hình ra đa một lần mây đen lão tổ thất xảo lão tổ đều là tử tiêu cung trong khách tại tử tiêu cung trong cũng không ra vẻ yếu kém thuộc về không có tiếng t â m gì cái chủng loại kia nhưng cao ca cũng không dám khinh thường bọn hắn có thể đi vào tử tiêu cung đã nói lên bọn họ là thiên địa sùng nhi một phần tử ít nhất tại tiêu diện hung thú lúc xuất hiện đại lực ý tại mấy ngàn vạn năm trước liền tiến vào đại la cảnh giới trải qua tử tiêu cung bồi dưỡng tích lũy đến bây giờ thực lực hùng hậu không cần nói nói tiếng kinh thiên động địa cũng không đủ một cái khác lạ mặt thế nhưng bình tĩnh khuôn mặt thoảng qua có chút quen thuộc say mê hấp dẫn cao ca chỉ suy tư một phần vạn dây liền xác định thân phận của h ắ n cựu anh ma đầu kia càng ngày càng lợi hại thực lực đã cùng đại thần thông người ngang bằng như thế cũng rất rõ ràng đây hết thảy đều là cựu anh cái này ma đầu khởi xướng tổ chức chỉ sợ sẽ là nghĩ đến trên mình lần liền giết vài vị trí ma giáo đại la chuẩn bị cho mình đến một cái hung ác trả thù trả thù đối với cựu anh có thể tìm tới chính mình giết chết kim ô thập thái tử sự tình cao ca không biết là ngoài ý m u ố n ma môn tại nguyên thần t h ầ n hồn trên linh hồn có chút pháp môn liền nói cửa cũng theo không kịp dù sao đạo môn kính trọng nguyên thần không hề giống ma môn giống nhau tùy ý đùa bỡ nguyên n thần cùng linh hồn cũng bởi vậy diễn sinh một chút cũng không có đếm được ma pháp hay bí quyết rất nhiều thoạt nhìn mặc dù uy thế không lớn kỳ lạ quý hiếm cổ k h á i công pháp công dụng kỳ lạ làm cho người khó lòng phòng bị Dựa như nguyền r ù a giết chi thuật đạo môn có chút cấp thấp phiên bản có thể nguyền r ù a ngươi đầu tráng váng một lát nguyền r ù a ngươi làm vài ngày ác mộng dùng bày ra trừng phạt cũng không có bởi vậy mà kéo dài xuống dưới phát triển đến nguyền r ù a giết chi thuật nhưng đã đến ma môn trong tay không ngừng diễn biến hoàn thiện cuối cùng liền đại la đ ỉ n h phong cũng có thể nguyền r ù a giết biết là cựu anh cao ca liền hoàn toàn chấn định lại lớn nhất phía sau màn độc thủ xuất hiện cũng liền có thể bắt đầu chính thức đấu võ vô cùng lực lượng chấn động bước mở mãnh liệt hòa diễm đầy trời bạch quang cũng bị bước lui vạn dặm một cái trong vòng ngàn dằm viên cầu hoàn toàn bị cao ca lực lượng chỗ th cao ca không để ý đến hi hòa mây đen cùng thất xảo quay người chính diện đối với ánh nắng trong đại trận c ử u anh cười v a n g nói c ử u anh đã lâu không gặp thật không nghĩ tới ngươi lại dám chủ động tìm tới ta hi hòa mây đen cùng thất xảo kỳ quái nhìn c ử u anh liếc lệnh tất cả mọi người khẩn trương thánh nhân đệ tử rõ ràng rất cao xem c ử u anh liếc cái này có chút kỳ quái cao ca đều nhận thức bọn họ nhà mọi người cùng nhau tại tử tiêu c u n g nghe qua khóa mặc dù không có đánh r a mất nhưng giữa lẫn nhau là biết do đấy một cổ nhàn nhạt gần như không màu xám khí lưu tại ba người trước mắt nhẹ nhàng hiện lên ba người mặc dù cảm thấy kỳ quái thực sự cảm thấy có lẽ cao ca huynh đệ cao tùng không phải là bị cựu anh đánh chết đấy sao cao ca một mực nhớ kỹ cựu anh quả thực quá có lẽ cựu anh cười cười đối cao ca nói ngươi lần trước đánh chết ta năm cái thủ hạng cựu anh đương nhiên phải có điều tỏ vẻ cũng không nhiều lời vô cùng hỏa diễm lập tức lần nữa bước lên hình thành vòi rồng hướng về cao ca bàn đi khi hỏa mây đen cùng thất x ả o thấy thế cũng bắt đầu thao túng trận pháp gia nhập vào đối cao ca trong công kích đi ngày hôm đó làm vinh dự trận rất cường đại uy năng chính là vô tận nhiệt độ cao có thể đem linh lực tiêu hủy đem quy tắc tiêu hủy có thể nó cũng không phải chỉ có nhiệt độ cao bổ sung có hỏa diễm thần thông vô số vô số nhiệt độ cao năng lượng đang điên c ù n g bạo tạc nổ tung vừa tắc hết liền lại lâm vào sụp xuống cực lớn vô cùng lực lượng tác dụng tại cao ca trên người lại áp lại kéo không giây phút nào không tại phá hủy cao ca thân thể một mảnh dài hẻ h ồ n g hắc bạch lục ánh sáng nổn ngang lộn s ộ n thiết c ắ t tới đây cao ca bất cứ lúc nào đều muốn chịu đ ự ợ c lấy hơn một n g h n đầu so pháo laser uy thế còn muốn lớn hơn vô số lần tốc độ siêu cao ôn ánh sáng công kích các loại năng lực đạn Quang đạn cấp tốc tới, đụng chạm lấy cao ấ lấy p phóng tốc tới, chạm c đụng ca trên h hình. không không â n bên người không gian không ngừng văn đường Cao ca vừa mẹo, đi mở a Cao ca lực lượng lĩnh vực, lập lầm vực, tức kích trận đánh hàng pháp vô tại t đã đã bị r bỡ,、vô、số người. trên Cao ca, trên người. Cao ca trên đầu ánh huỳnh quang nói lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện ở đỉnh đầu rủ xuống vạn đầu tơ lụa đem những này công kích toàn bộ ngăn tại cao ca bên người hơn một t r ư ợ n g bên ngoài mây đen cùng tất h xảo ánh mắt đại thịnh gắt gao nhìn thẳng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chương bốn c á i này một kiếm sáu chương bốn ta còn sẽ trở lại vô tận tiếng nổ vang tựa hồ lập tức liền biến mất hi hòa thất xảo cùng cựu anh ngừng lại ngơ ngác nhìn xem hóa thành cho cho mây đen chỗ nhìn xem thu hồi bổ chém động tác cao ca tay phải nhìn xem c h u i này phong cách cổ xưa thần kiếm một kiếm liền một kiếm một cái đại la đ ỉ n h phong đại thần thông người liền hình thần câu diện hóa thành cho cho bất cứ dấu vết gì cũng không lưu lại đây là hạng gì sáu khủng bố hạng gì không thể tưởng tượng nổi thiên thiên trí bảo hư hi hòa là bài kiến tiên thiên trí bảo chú em em trai của chồng thái nhất hôn độn chúng chính là tiên trí bảo thế nhưng chưa từng gặp qua hỗn độn chung có khủng bố như vậy biểu hiện nha chẳng lẽ là bởi vì thái nhất không có toàn bộ phát huy ra hỗn độn chung uy năng nguyên nhân gian g i ắ c ánh nắng đại trận phát ra một tiếng khó nghe tiếng vang vừa rồi cao ca bổ kiếm phương hướng một đạo thật dài hư không hoàn toàn hiện ra tất cả đại trận uy năng vô tận nhiệt độ cao toàn bộ bị mẫn diệt như màn trướng giống nhau chậm dài hướng hai bên kéo ra đại trận bị một kiếm này thuận thế chém giết ra nga rúc thất xảo lão tổ hú lên q á i dị thân hình nhoáng một cái hướng về ngoài trận bay đi cái gì t ự c phẩm tiên tiên linh bảo cái gì tiên thiên trí bảo cho dù tốt cũng là người ta mệnh nhưng là chính mình giữ được mệnh tại còn có vô số thì giờ hưởng thụ còn có vô số tu luyện khả năng muốn chạy cao ca hừ một tiếng nâng lên cao ca kiếm về phía trước một đâm thất xảo lão tổ sau lưng xuất hiện hơn mười kiện trung hạ phẩm linh bảo có phòng ngự t â m c h á n mai r ù a tiên ý ý ngắt ở cao ca kiếm phía trước nhưng cũng chứng không trần c h ờ chút nào như là không có bị bất kỳ trở ngại nào bình thường cao ca kiếm một đâm mà liền đâm vào thất xảo lão tổ nguyên thần không gian vô tận thời không trong thất xảo hoảng sợ kêu to trơ mắt nhìn xem cao ca kiếm đâm nhập mất đi hắn tất cả sinh cơ t r ô n vùi hắn tất cả nhân quả hắn đầy đủ mọi thứ toàn bộ hóa làm cho cho bên ngoài cơ thể vẫn là vô tận nhiệt độ cao có thể hi hòa cùng cựu anh lại như là bị cựu âm tốn gió thổi qua từ đầu mát đã đến lòng bàn chân báo đáp cái quỷ t h ù nha trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn thất xảo còn chưa có chết tuyệt lúc vừa mới trông thấy cao ca kiếm đâm nhập nguyên thần không gian thời điểm hi hòa cùng cựu anh lại càng đã qua hắn bị định trụ tại hư không trong thân hình hướng về ngoài trận n h ạ tới h i hoạt h i ệ n hóa cầu vồng chi thuật Tốc đối đãi cao ca thu hồi cao ca kiếm hai người đã đi tới ánh nắng đại trận mặt ngoài vô cùng cao xa bầu trời hiện ra ở trước mắt chỉ cần đi ra liền có thể phá hư mà đi về phần cao ca sẽ truy hướng ai vậy nghe theo mệnh trời hai người nhảy lên mà đi trong nội tâm vừa bay lên tìm được đường sống trong chỗ chết đều vui vẻ còn chưa kịp phá vỡ hư không đã cảm thấy c ả n khôn đảo ngược n h ậ t nguyện vô quang đã thân ở một mảnh hỗn độn bên trong cao ca thản nhiên bay ra liền chứng kiến bốn cái đại la nữ yêu chính thần sắc kinh hoàng nhìn mình hiển nhiên tuyệt đối không thể t ư ở n g được ánh nắng đại trận sẽ bị sinh sôi bổ ra chính mình vậy mà có thể từ bên trong đi tới yêu nghiệt đi chết đi cao ca huy động liên tục b ố n kiếm lập tức đem bốn yêu giết chết dùng phù tăng mục làm căn cơ ánh nắng đại trận đã mất đi điều khiển chậm rãi thu hồi vô tận nhiệt độ cao đại trận bắt đầu thu hồi phương đông hộ núi lại trận lại bởi vì phía trước có mây đen cùng ánh nắng đại trận ngăn trở không có bị cao ca một kiếm này đánh bại như trước tự động vận hành không để cho cao ca một kiếm này rõ ràng khắp thiên hạ nhìn thoáng qua p h ụ tăng mục cao ca nhấc chân liền tiến vào định hải thần châu ở trong vì đem bốn người lưu lại cao ca trọn vẹn theo chân bọn họ quần nhau ba năm sao lại há có thể tại phá trận thời điểm làm cho địch nhân chạy ra cao ca một kiếm bổ ra đánh chết địch nhân phá vỡ đại trận thời điểm hai mươi b ố khối định hải thần châu cũng mượn nhờ thần kiếm vi năng giải tại đại trận bên ngoài tự lợi đến địch nhân xa lưới chẳng qua là một kiếm này quá mức làm cho người rung động quá mức sắp bén mọi người thần thức ánh mắt tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung ở trên thân kiếm cũng liền không để ý đến vốn là phiêu m i ể u hư vô định hải thần châu định hải thần trong tộc c i u anh điên còn g vung vẩy trường kiếm chém giết tại hư không bên trong nhưng hư không khôn cùng không n g ai tất cả công kích không biết đến đánh chết đi nơi nào chứng kiến cao ca bước c h ậ m đi tới c i u anh thu hồi trường kiếm thu l i ệ m trong nội tâm suy nghĩ người nói cao ca đạo hữu ta còn là đánh giá thấp ngươi nơi này là cao ca thiên địa bị cao ca độ cao không chế k i u anh khí tức khí cơ hết thảy tất cả đều chạy không khỏi cao ca dò xét t a o mày nói ngươi cái này p h á p môn không dạy nổi cái này một cỗ hẳn là ngươi trọng yếu phân thân một trong a cựu anh thỏ tay phật thoáng một phát vác áo chán nản nói đúng nha vốn tưởng rằng có thể cùng cao ca ngươi đ ỏ sức một hai ai biết vẫn là không chịu nổi một kích ta còn sẽ trở lại cao ca cũng không có ra tay chém xuống một kiếm có thể đem quá khứ vị lai nhân quả phân thân toàn bộ chém giết cựu anh tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chết dưới kiếm của mình không cần phí cái này tâm tư cao ca tu vị còn chưa đủ lần sau Muốn định trụ suy định nghĩ trụ cao ủ hắn, h lại để c hắn liền tự sát cũng làm không được thời điểm, chính là cao ca ũ n không chính g làm là điểm, thời được c o ca hừ u sau. Cứu chuẩn câu quả. y này kiếm đại rãi hiển nhiên nghiệm dưới, diệt, hết chậm sớm lúc là la có chặt Cao ca anh ra, phía đỉnh phong thân thể tăng hẳn nhất phía dưới, hình thần nhấn thể thể đứt bị, một tiếng quay người đi về hướng điên cuồng h y hỏa nang bóng mặt trời hướng về hư không tản mát ra vô tận ánh sáng nhưng hư không như trước ánh sáng bắn ra liền biến mất tại hỗn độn hư vô bên trong không có chút nào phản hồi về đến nhìn thấy cao ca đi tới hư hỏa quát chói thai một tiếng vô số bạch quang chiếu xạ qua đến cao ca bãi xuống đầu ánh sáng cứng lại đứng tại cao ca trước người một cái kim hoàng sắt hồ lô xuất hiện ở h y hòa trước người h y hòa chắp tay cúi đầu ôn nhu nói ra mời bảo bối quay người cao ca trong lòng tim đập mạnh một cú tay trái đi phía trước một chảo chỉ cảm thấy bàn tay đau xót nhìn chăm chú nhìn lại một thanh nho n h ỏ phi đao đã thật sâu cắt vào bàn tay của mình cao ca nhìn xuống đau nhức năm ngón tay xiết chặt một mực bắt được phi đao phi đao cố hết sức dãy ruộng lại ở đâu năng động đạn bảo bối tốt cái này là tiếng tăm lừng lấy chạm tiên phi đao lại có thể phá vỡ chính mình bố chi xuống phòng ngự quy tắc mở ra chính mình ra thịt tan vỡ chính mình cơ bắp thật sự rất giỏi khi hòa ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thù lớn chưa trả có thể có thể nào hướng giết chết cựu nhân cầu xin tha thứ đâu hai mắt đỏ lên hoa cầu vồng chi thuật lập tức thi triển hướng về cao ca đánh tới chứng kiến cao ca tay phải khé động kinh khủng k i a thần kiếm còn không có nhắc tới khi hòa liền làm n ổ nguyên thần ẩm ẩm nổ tung vô tận bạch quang ánh sáng màu vàng màu sang quang màu đen chiếu sáng bắn ra tựa như ngàn vạn ướt cái mặt trời cùng một chỗ lên h ô n g chiếu sáng toàn bộ định h ả i thần châu bên trong không gian cao ca vẫn không nhúc ních vô tận năng lượng theo trên người hắn tuân ra qua nhưng lại ngay cả góc á o của hắn cũng không có nhấc lên đây là hắn thế giới chỉ cần hắn nguyện ý lại đến ngàn vạn đức cái mặt trời cũng không cách nào chạm đến hắn mảy may kim ô từ nay về sau hồng hoang ở giữa thiên địa không tiếp tục kim ô loại này sinh linh đệ tuấn ta từng thể đem ngươi người bên cạnh toàn bộ đưa đi gặp ngươi hiện tại ta cho ngươi cả nhà đoàn tụ không cần cám ơn ta cao ca có chút khí phách tiêu điều cho huynh đệ báo thù sau nhưng không có đạt được chút nào k h á i cảm cao ca ngơ ngác nhìn xem vô tận năng lượng tại bốn phía bước lên vốn tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể đem những này nổ tung năng lượng hấp thu có thể tiêu di cái này vô tận hỏa diễm cảnh tượng có thể cao ca liền ý niệm trong đầu cũng không muốn nảy sinh chỉ ngơ ngác nhìn xem đây là kim ô nhất tộc ở lại hồng hoang cuối cùng hình ảnh tâm linh ở chỗ sâu trong mơ hồ đối với chính mình hành vi có chút kháng cự kim ô nhất tộc đã tiêu vong chẳng lẽ thật muốn đem yêu tộc toàn bộ chém giết ư hồng hoang tạo ra là bất luận cái cái gì một chủng tộc đều có kia còn sống lý do đặc biệt là cái kia chút ít từng với tư cách thiên địa nhân vật chính chủng tộc có đều là là trời mà làm ra cực lớn cống hiến sinh linh thiên thiên tam tộc như thế v u yêu hai người gia tộc cũng như thế chính mình đem yêu tộc giết sạch rồi chính là vì cao tùng báo thù sao cao tùng nguyện ý chính mình tốt báo thù cho hàn lư quả hương bên u n người miệng lươi sinh thân. n phía, cho làm lươi Thiếu i đem cạnh o n bông, quay người tháo xuống một mảnh rộng trừng gỗ quay thước tháo một một đ i cái bọc, thỏ tay phải đi hái lá làm cây, bọc, chú tay bao b thỏ Hô quả. ê c ạ n thân ác phong truyền đến một cái đùi phẩm chất ô xả d ư ơ n g sâu s ắ c miệng rắn theo bên ngoài hơn mười trượng bắn ra tới đây hung hăng cắn hướng thiếu niên vươn hướng chu quả cánh tay thiếu niên n ư ớ n mày tay phải như thiệm điện nắm lên trên mặt đất côn gỗ hướng phải một điểm sẽ đem đen nhánh đầu rắn điểm ở côn gỗ vây quanh đầu rắn khe quấn hướng phải vung lên bốn trượng dài hơn ô xả bay ngược mà ra hướng ra phía ngoài bay ra mấy ngàn trượng xa một cái hơn một trượng cao lớn ly thú nhảy lên hơn mười trượng một n g ụ m cắn lấy ô xả đầu r ắ n trên đem ô xả từ không trung kéo xuống ô xả bị đau xà thân thể một b ả n liền hướng ly thú bay tới ly thú b u ô n g l ỏ n g miệng lui hai bước tránh được ô xả c u ố n quanh một n g ụ m cắn lấy đôi r ắ n trên về phía sau lôi kéo thiếu niên nhìn thoáng qua thả ra trong tay côn gỗ nhẹ nhàng đem ba khối chu quả hai xuống dùng lá cây bao ở h ở i xuống sau lưng cóng la thả đánh tới lại hái được vài miếng lá cây phong bế cóng la lỗ hồng hồng hoang thiên địa thần kỳ vài miếng la cây bông chu quả mùi thơm ngát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi sẽ không đưa tới dã thú ngấp nghẽ thiếu niên thỏa mãn gật gật đầu một lần nữa nhắc tới con gỗ thấy cây ô xả như trước cùng ly thú còn chiến ẩm ẩm hướng về dưới núi đánh tới nhất thời bán hội chắc là sẽ không có kết quả cười cười thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống mấy trăm trượng có hơn tiếp tục tìm kiếm kế tiếp linh quả thiên bồi núi ở vào bộ lạc phương bắc hơn vạn ở bên trong chính giữa cách vài tòa mấy trăm ngàn trượng cao ngọn núi thêm với mảnh thu hình hành bộ lạc thợ săn cũng không quá thường thường hướng bên này đi hiện tại ô c â đại thiên bồi núi t i ể u ít đi năm một cái nhân tộc thiếu niên bất quá mười tám tuổi bộ dáng cũng đã là thiên bồi núi khách quen thân hình nhẹ nhàng tại trong núi nhảy động như nhàn nhã dạo chơi nhẹ nhõm tự tại các tộc nhân nhìn tới việc không dám làm núi lớn tại thiếu niên trong mắt chính là cái có thể tùy ý cho phép cất cánh chính mình thiên đường thiếu niên trong nội tâm có đại bí mật khi còn bé cùng mụ mụ giảng mụ mụ liền che lại miệng của hắn nói cho hắn biết bí mật này không thể nói cho bất luận kẻ nào bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ cũng đừng cho người chứng kiến thiếu niên rất nghe mụ mụ mà nói từ nay về sau sẽ không có lại để lên chính mình bí mật nhỏ vui vui sướng sướng chơi đùa lớn lên nhưng này vài năm mụ mụ thân thể trở nên dị thường hư nhực rồi trong bộ lạc phân phối ăn thịt cùng trái cây còn lâu mới có thể duy trì mụ mụ thân thể nhu cầu thiếu niên bỏ chạy đến cái này bộ lạc phương b ắ c núi lớn trên là mụ mụ tìm kiếm tốt linh quả di bù thân thể huyết khí lỗ lã hắn vụng trộm nghe tộc nhân giảng mụ mụ thân thể suy yếu là vì hoài chính mình thời điểm gặp không may khó a đại đi mụ mụ bị thương nguyên khí gây năm thọ thiếu niên không biết tại sao lại như vậy lại cảm thấy là biết là chính mình tạo thành liền dốc sức liệu mạng đem mình cho rằng hảo quả tử kín áo đưa cho mụ mụ ăn trong khoảng thời gian này mụ mụ khí sắc đã tốt lên rất nhiều trên mặt có chút hồng nhuận phân tớt thiếu niên thân thể một mực rất tốt so trong bộ lạc còn lại đồng bạn tốt được quá nhiều chẳng qua là tính tình hiền hòa cũng không cùng người tranh chấp đi theo trưởng bối tu luyện các đồng bạn như thế nào hắn cũng như thế nào thêm với người cũng thông minh một mực không có bị bộ lạc tộc nhân phát hiện dị thường bộ lạc trưởng bối dạy bảo công pháp hắn vừa học liền biết một luyện liệt tinh thường thường luyện lấy luyện lấy tu luyện công pháp liền so trưởng bối dạy phức tạp gấp trăm ngàn lần hắn cũng không biết vì sao như thế nhưng h ắ n nghe mụ mụ mà nói không đem dị thường của mình chỗ bộc lộ ra đến tại trong bộ lạc chính là một cái bình thường trung thực lại dị thường nghe lời bình thường thiếu niên hắn chỗ bộ lạc gọi núi cao bộ lạc tộc nhân không nhiều lắm chỉ có hơn bốn trăm người trong bộ lạc tu vi cao nhất chính là thủ lĩnh tu luyện đến luyện khí hóa thần cảnh giới trong bộ lạc còn có mấy cái lao nhân cũng là cảnh giới này còn lại người người trưởng thành bất quá là tại luyện tinh hóa khí trên bồi hồi thanh thiếu niên đám bọn họ tức thì vẫn còn đánh sát thân thể tích góp huyết khí lực lượng thổ nạp thiên địa linh khí đạo khí như thể dùng câu tiến vào luyện khí cảnh giới Ngoài ngoài, tiểu tiểu t、so、hai i ế u ê năm qua tiểu học cao đẳng lòng một mực ở thiên bồi núi núi nam năm trăm ngàn trượng dưới núi bộ phận hoạt động một chút trở lên tìm kiếm càng lên cao giá thú lại càng lợi hại núi lớn dưới đáy rộng lớn tiểu học cao đẳng lòng cũng không có đi qua núi lớn chân núi phía bắc hôm nay đã tìm được một mảnh miên đẳng lấy một cây dây leo lâu năm luộc xương cốt súp rất bù huyết khí ba khối chú quả cũng có thể lại để cho mụ mụ tinh thần tốt một tháng trước còn lại trái cây cũng không ít đã không có tất yếu tiếp tục hái trái cây ngược lại là có thể hướng sườn núi đi xem một cái cố lao tương truyền đại địa trung ương có bất chu sơn đỉnh thiên lập địa theo núi trở lên bò có thể bỏ lên trên thiên đi tiểu học cao đẳng lòng sâu chấp nhận mặc dù truyền thuyết bất chu sơn ngược lại nhưng nếu có cao như vậy đích núi liền nhất định có thể leo đến bầu trời dưới chân thiên mồi núi cho tiểu học cao đẳng lòng chính là như vậy cảm giác thân ở mặt đất thời điểm ngầm đầu nhìn đầy trời đám mây vòng trời cao xa chân trời núi cao thẳng nhập mây xanh chính là toàn bộ thế giới mỗi người tập mãi thành thói quen từ phía trên bồi núi trở lên bỏ mấy trăm ngàn trượng tầng tầng biển mây liền che đậy trên mặt đất hết thảy chỉ còn lại có từng tòa theo biển mây trong đứng vững đi ra xanh tươi núi cao cái này đã có vài ngày trên cảnh tượng nhưng tiểu học cao đẳng lòng biết không phải là nơi đây có thể chứng kiến rất nhiều ngọn núi đỉnh núi nhưng còn có rất nhiều ngọn núi lần nữa xuyên qua những đám mây trên trời như trước nhìn không tới đỉnh núi hắn mỗi lần leo đến cái này độ cao chứng kiến biển mây trong phi hành cầm chim ngay đến trong núi hô quát thú giống một cổ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác tập kích trên lòng hắn đầu lại để cho hắn thật không dám lại hướng lên đi nhưng hắn rất ưa thích cái này cổ càng xuất vân biện cảm giác nơi đây linh khí càng thêm dồi dào tầm nhìn càng thêm rộng rãi ánh sáng càng thêm sáng ngời các loại chim hót thú giống cũng càng gọi to rõ hữu lực đương nhiên nơi đây cũng càng thêm nguy hiểm tiểu học cao đẳng lòng đem ba lô giấu ở một cây đại thụ trên đỉnh đặc thù chất lỏng sẽ xua đổi u leo lên đi qua côn trùng manh thu phân và nước tiểu khí tức cũng có thể tránh cho một ít tiểu hình dã thu rất hiếu kỳ tâm lý trong thời gian ngắn không có động vật đi đụng vào hắn cất giấu tiểu học cao đẳng lòng dẫn theo con gỗ người nhẹ như yến nhẹ nhàng linh hoạt tại trong rừng cây nhảy vào không ngừng hướng lên hai lô thai liên tục r u n g r u n g hai mắt tả hữu quan sát rất nhanh hướng lên trèo đi mây mù dần dần nặng tiểu học cao đẳng lòng thả chậm tốc độ tránh khỏi mấy cái xà trùng tập kích xuyên qua mấy ngàn trượng núi rừng ánh sáng dần dần sáng ngời đã theo trong tầng mây xuyên ra ngoài trong rừng cây trở nên ánh sáng tiểu học cao đẳng lòng trong nội tâm cao hứng vừa định nhảy lên cây sao nhìn biển mây quần quận cảnh tượng cũng cảm giác đỉnh đầu ánh sáng mạnh mà tối xâm lại căng thẳng trong lòng thân thể lập tức hướng phải ngược lại đi tiểu học cao đẳng buông tay chân vừa dùng lực dọc theo cực lớn thân cây trực tiếp hướng lên tháo chạy tiểu yến chim cắt hai móng rơi vào trên cành cây dùng sức đạp một cái hai cánh mở ra thường thường bay lên ba bốn thực dài yến mỏ mổ đi qua tiểu học cao đẳng lòng đang chờ dưới chân đạp một cái tránh được yến mỏ trong tay côn gỗ hướng tiểu yến chim cắt chỗ cổ vừa gõ t bốn trăm bốn mươi hai mắt trắng dã, theo hơn nghìn không tiểu nhân vật thái dương tinh xuống núi lúc trước tiểu học cao đẳng lòng liền trở về bộ lạc xa xa chứng kiến mụ mụ đứng ở bộ lạc phía sau núi trên đỉnh ngắm nhìn phương bắc b ề bộn đề cao tốc độ chạy vội tới thật xa liền hô mụ mụ mụ mụ ta đã trở về tinh mẹ trông thấy nhi tử thả lòng trong lòng trong lo lắng cao hứng p ấ t phất tay đối đai tiểu học cao đẳng lòng mấy cái túi n h ả lên phía sau núi đỉnh núi đi vào trước mặt nói ra về sau không cần đi xa như vậy sớm chút trở về trong núi lớn này thế nhưng là có hông thú nói xong móc ra một khối vải bố cho tiểu học cao đẳng lòng trà lao mồ hôi trên mặt tiểu học cao đẳng lòng cười hì hì nói t ố t ta đã biết lần sau không đi xa ngươi đừng lao chạy đến đỉnh núi đến gió lớn lao nghiu ê lao nghiu ê đi nơi nào mau trở lại một đầu hơn một trượng cao hắc n h i u theo trong rừng cây đi ra trong miệng còn nhai lấy cỏ xanh đứng ở tinh mẹ ôi bên người cao tùng ôm mụ, mụ nhảy lên ngưu c quắt lao n h i u về nhà giàu hắc như quay người hướng dưới núi đi đến dị thường vững vàng một điểm lắc lư đều không có tinh mẹ nói hôm nay bộ lạc đã đến k h á c h nhân đợi lát nữa ngươi đi nhìn xem nghe một chút chuyện bên ngoài vụ tăng kiến thức tiểu học cao đẳng lòng lơ đ ế n lại theo mụ mụ ý tứ nói t ố t đợi lát nữa ta đi lấy đồ ăn thời điểm nhìn xem sẽ tìm chút ít xương cốt đến ta hôm nay tìm được cây lão miên đẳng luộc xương cốt sút có thể b ù hết tinh mẹ cao h ứ n g nói t ố t t ố t cũng không thể làm người thô kệ ngươi bây giờ đã học được chúng ta nhân tộc văn tự có thể xem chúng ta nhân tộc b i ệ tịch cũng muốn nhiều nghe phía ngoài tin tức mới có tiểu h thông ể càng càng ngày m n h t i học cao đẳng lòng nhà ở tại hậu sơn chân núi không xa ngược lại là so sánh thanh tĩnh trên đường đi gặp được mấy người đều là nói một tiếng liền vội vã hướng mặt trước đi về đến nhà cửa ra vào tiểu học cao đẳng lòng đem mụ mụ giúp đỡ xuống hắc như tại phòng ở bên cạnh một nằm lại nhấm mút mở tiểu học cao đẳng lòng cởi xuống ba lô cầm miên đẳng đi ra lấy r a t h ạ c h nồi cùng nhau tắm sạch sẽ tràn đầy nước sinh ra hỏa nói ra mụ mụ trước hầm cách thủy lấy miên đẳng ta đi lấy chút ít xương cốt đến ngươi xem rồi hỏa tinh mẹ thân thể suy yếu cũng không cần đi bộ lạc hỗ trợ d ặ n do tiểu học cao đẳng lòng nói tiểu tùng ngươi cầm xương cốt quay đầu lại phải bể bộn đã ăn xong mới vừa về không nên ham chơi mụ, mụ thân thể không tốt bữa tối chỉ có thể uống chút canh chịuốt trái cây k h ô n giờ khác này t ngoại trừ tất cả nhà hành động bất tiện lao nhân người bệnh trong bộ lạc tất cả mọi người tập trung đến chính giữa trên quảng trường ồn ào náo động náo nhiệt mỗi người cao hứng mừng mừng tiểu học cao đẳng lòng chạy như một làn khói đi qua tìm được quen biết đồng bạn cùng theo một lúc rửa sạch thị thú vật tạo đi thu cộng đồng thiết các khối thịt có dùng côn gỗ chuỗi tốt chuẩn bị đồ nướng có băng thành khối nhỏ dùng để nấu canh nhớ tới mụ mụ mà nói tiểu học cao đẳng lòng bốn phía nhìn nhìn rất dễ dàng liền chứng kiến hai cái người xa lạ mặc ánh sáng quần áo đang cùng thủ lĩnh ngồi ở quảng trường bên cạnh nói chuyện phiếm t h ấ p giọng hỏi đồng bạn bên cạnh đại hắc cái kia hai cái khách nhân là cái kia bộ lạc quần áo thật xinh đẹp đại hắc nắm côn gỗ dùng sức đâm một cái đem khối thị chuỗi tốt cười nói hai cái tôn quý khách nhân không phải cái nào bộ lạc bọn họ là đông bắc bên cạnh thanh nguyên cửa tiên trưởng là tới chúng ta nơi đây thu đệ tử a tiểu học cao đẳng lòng nhìn thoáng qua không sao cả để ý. đại ể ý. đ h ắ c nhưng có chút hưng phấn gom góp quay đầu lại nói ra nghe nói thanh nguyên cửa đại trưởng lao trước đây ít năm tiến vào thiên tiên cảnh giới tăng thêm thanh nguyên cửa trưởng giáo đã có hai cái thiên tiên đã tại tổ t ử ở bên trong treo r ồ i số lần sau bình xét nói không chừng có thể định giá đinh cấp đâu nếu như có thể tiến vào thanh nguyên cửa có thể học được tiên đạo công pháp tiểu học cao đẳng lòng đối với mấy cái này không có gì hứng thú nghe qua liền quên thuận miệng hỏi tiếp thanh nguyên cửa tại chúng ta bộ lạc t u mấy người đại hát nghe xong có chút t h m đạm thở dài nghe nói chiêu một cái hoặc là hai cái chúng ta là không có hy vọng nói xong hướng nướng phòng bên kia nhìn thoáng qua đang chứng kiến bách khoa toàn thư dùng vài miếng giặt rửa được sạch sẽ xanh biết lá cây nâng lấy khối đồ nướng được vừa vạn thị thú vật mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng thủ lĩnh cùng những khách nhân chỗ bước nhanh bước đi thiết phong bưng lấy cái tiểu đẳng lam hải tử tràn đầy trái cây đi theo phía sau bách khoa toàn thư cùng thiết phong là trong bộ lạc giỏi nhất tiểu tử tuổi gần hai mươi đã sắp đột phá đến luyện khí cảnh giới thân thể cứng hãn tay không dám cùng trâu dừng solo nếu như chỉ tuyển nhận hai người hai người bọn họ có hy vọng nhất bị chiêu đi mấy cái cùng tiểu học cao đẳng lòng giống nhau tiễn đưa thị tới thiếu niên cùng một chỗ bưng lên cực lớn thạch bùn nghe nghe nồng đậm thịt nướng mùi thơm bước nhanh đưa đến thủ lĩnh bên người thủ lĩnh đang cùng khách nhân chậm đầu mảnh lý ăn trái cây xem tiểu học cao đẳng lòng chờ thêm đến hướng bên cạnh khoác tay háo tiểu học cao đẳng lòng các loại đem thịt nướng đưa đến thủ lĩnh bên người mấy cái lao nhân trước người dựa theo lệ cũ mỗi người phân ra không sai biệt lắm số lượng có thiếu nữ đưa lên trái cây cũng giống nhau phân ra xuống dưới tiểu học cao đẳng lòng chạy tới chạy lui mấy lần các loại trong tộc trưởng thành bọn nam tử đều ăn được mới dùng thạch c h ậ u giả bộ một c h ậ u s u ố t dùng lá cây bọc một cái n ư ớ n g s ư ơ n g sườn lại cầm mười cái trái cây cùng một đám thiếu niên cùng một chỗ xa xa ngồi con mắt nhìn xem thủ lĩnh phương hướng vanh hai nghe thủ lĩnh cùng khách nhân nói chuyện bọn họ là tiểu nhân vật rời thủ lĩnh vị trí gần so với các nữ nhân lân cận một chút cách nửa cái q u ả n g trường thủ lĩnh cùng khách nhân nói chuyện có chút nghe không rõ s ở các thiếu niên đều hâm mộ nhìn xem đứng ở thủ lĩnh bên người bách khoa toàn thư cùng tiết h phong tiểu học cao đẳng lỏng lại nghe được rõ ràng gặp hôm nay trong bộ lạc những người lớn ăn thịt đều chậm quá cũng đi theo một mảnh dài hẹp xé rách ra miếng thịt từ t ừ ăn con mắt tả hữu xem có một lời mỗi lần một lời ứng phó đồng bạn bên cạnh lỗ thai nghe thủ lĩnh cùng khách nhân nói lời nói chín nguyên cửa đã tấn thăng làm hạng nhất m ô n phái chúng ta thanh nguyên cửa cũng đem nước lên thì thuyền lên sáu lưu vân đại trưởng lão nhiệm kỳ đã đến bất quá chút ít năm m u ố tiểu học a y p h i cao đẳng lòng mặc dù từng cái lời đã nghe được đã có rất nhiều không biết rõ cũng không quá để ý nhưng đã có thể xác định bách khoa toàn thư cùng thiết phong hai người đem đi theo hai cái tiên trưởng đi đông bắc ước dặm bên ngoài t h à n h nguyên cửa học đạo bách khoa toàn thư mụ mụ hai mắt đấm lệ s ó n g gợn s ó n g gợn t h ầ n sắc nhưng là kiêu ngạo khi thì khóc khi thì cười hắn đại nhất thẳng đang an ủi hắn mụ mụ thiết phong mụ mụ cũng như thế tiểu học cao đẳng lòng mới biết được chuyến đi này ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian có lẽ vài vạn năm thời gian mới có thể trở về hai người mụ mụ năm thọ bất quá hơn ba trăm làm sao có thể đợi đến lúc khi đó cái này từ biệt sẽ thấy cũng không gặp mặt nhau được tiểu học cao đẳng lòng đối đi học đạo nhất điểm hứng thú cũng không có hắn còn muốn chiếu cố mụ mụ cho mụ mụ hái tốt trái cây nấu canh thời tiết lạnh còn muốn đem nhà gỗ hải từ tất cả khe hở toàn bộ dùng mềm d ẻ o vào cây nhét tốt p h o n g bế phòng ngừa gió lạnh thổi vào đến mụ mụ buổi tối mới có thể có ôn h ò a nếu như hắn rời đi mụ mụ một cái mùa đông cũng nhịn không quá đi chương bốn trăm bốn mươi ba ta sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam từ h á n dù cho học người khác chậm rãi xé rách thịt n ư ớ n g ăn tiểu học cao đẳng lòng cũng rất nhanh đem bữa tối ăn xong lại ăn canh ăn xong trái cây người khác còn không có ăn vào một nữa tiểu học cao đẳng lòng chậm rãi chuyển ra đám người mọi người biết rõ trong nhà hắn còn có thân thể không tốt mụ mụ muốn chiếu cố nhìn xem sẽ không tại lưu ý sự chú ý của mọi người vẫn còn thủ lĩnh bên người khách nhân trên người thỉnh thoảng có bên kia nghe được rõ ràng người đã chạy tới thuật lại một hai bên ngoài thế giới phấn khích lại để cho mọi người nghe được đều nhanh đã quên ăn bữa tối về đến trong nhà xúc đã luộc được không sai bệt lắm tiểu học cao đẳng lòng dùng c h ậ u gỗ nhỏ giả bộ bưng cho mụ mụ uống chính mình mò cục xương chậm rãi cắn xương cốt trên cơ bắp một b ê n đem nghe được sự tình dạng cho mụ, mụ nghe tinh nếu như sáu ngươi cũng có thể đi học đạo tiểu học cao đẳng lòng lắc đầu nói ta mới không đi đâu bách khoa toàn thư mụ mụ khóc đến có thể lợi hại về sau sẽ không còn được gặp lại bách khoa toàn thư tinh mẹ cũng không nỡ bỏ nhi tử thế nhưng cảm thấy cơ hội này khó được thở dài là mụ mụ làm phiền hà ngươi tiểu học cao đẳng lòng cười nói như thế nào liên lụy không có mụ mụ nào có tiểu tùng ta hãy theo lấy mụ mụ ở đâu cũng không đi hơn nữa trong bộ lạc công pháp cũng còn không có học xong đâu muốn học mới cũng các loại học xong trong bộ lạc hơn nữa tinh mẹ tưởng tượng cũng là cũng liền không hề nói chuyện này tiểu học cao đẳng lòng hầu hạ mụ mụ uống liền ba tiểu nhà t ắ m mới lấy ra chu quả rửa giấy sạch sẽ xế, nói mụ mụ mau ăn trái cây tinh mẹ nghe mùi thơm cũng biết cái quả này khó được gặp nhi t ử một mảnh hiếu tâm cũng không có trì hoãn một n g ụ m đem chu quả n u ố t vào chu quả linh lực tại trong bụng tản ra đặt tới ngũ tạng tứ chi lại để cho tinh mẹ toàn thân khoan khoái dễ chịu nhịn không được vận khởi lâu không tu luyện ăn luyện quyển sách hấp thu công đi ba lượn linh lực đã đại bộ phận lắng động đã đến trong thân thể mở mắt ra gặp nhi từ mắt ân cẩn thần nhìn xem gật đầu nói cái quả này hiệu quả khá tốt tiểu h thể có chút khí â n t có lực.、Tiểu、học cao đẳng lòng đại hỉ, vui hỷ, mụ mụ sạch sạch mụ mụ mụ mụ tâm thần hở đắm t chìm đến ý thức của mình không gian chỗ đó có một mặt màu xanh da trời lá cờ nhỏ nhẹ nhàng phiêu đãng mặt cờ trên rất nhiều đạo văn tại mặt cờ trên lập lòe tiểu học cao đẳng lòng chưa từng học qua loại này văn tự nhưng không biết làm tại sao thấy được cũng biết là có ý tứ gì tiểu học cao đẳng lòng chính là căn cứ những thứ này văn tự chậm rãi sửa đổi mình ở trong bộ lạc học được công pháp khiến cho công pháp trở nên càng ngày càng phức tạp tốc độ tu luyện cũng biến chậm nhưng thực lực lại tăng trưởng rất nhanh dù cho bởi vì này công pháp khiến cho tốc độ tu luyện của mình biến chậm nhưng tiểu học cao đẳng lòng như trước s o bộ lạc tất cả mọi người tiến bộ đều nhanh hôm nay vốn đang có chỗ lo lắng sợ bị bên ngoài đến tiên t r ư ở n g phát hiện có thể đứng ở đó hai cái tiên t r ư ở n g trước mặt bọn hắn đối bị lá cờ che đậy chính mình cũng không phát g i á gì cái này lá cờ thật sự hướng n ụ mụ, mụ nói giống nhau đúng rồi không được đại bà bối tiểu học cao đẳng lòng bảo bối không nứt tiểu còn có cái mang theo tia chấp cái bữa bất quá cái kia so sánh không nghe lời chạy loạn khắp nơi lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào tiểu học cao đẳng lòng trong lòng là đắc ý hắn nghe qua tộc nhân giảng các loại câu chuyện truyền thuyết thời kỳ viễn cổ trong thiên địa rất nhiều đại thần thông người sinh ra thời điểm liền mang theo sen lẫn linh bảo những thứ này linh bảo đều là kinh thiên động địa lợi hại bảo bối nhân tộc trong chỉ có lao tổ có bảo bối như vậy còn lại mọi người không có tiểu học cao đẳng lòng cảm giác mình cái này chính là sen lẫn linh bảo trong nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý thường thường trong nội tâm vụ trộm vui cười mụ mụ nói không thể để cho người biết rõ nếu không sẽ có bại hoại đ o ạ c đi tiểu học cao đẳng lòng mặc dù lơ lẽm thực sự nghe mụ mụ mà nói một mực bảo thủ bí mật này không có lại để cho còn lại người biết rõ bách khoa toàn thư cùng thiết phong đi theo tiên trưởng đám bọn họ rời đi bộ lạc lại tiến vào cuộc sống yên tĩnh bên trong cũng không có người là hai cái thiếu niên ly khai trở nên có chỗ bất đồng thời gian này g từng ngày đi qua trong nháy mắt chính là hai mươi năm cho dù tiểu học cao đẳng lòng cơ hồ đem tiên bồi núi hảo quả tử đều hái được tới đây như trước không thể vãn hồi mụ mụ t u ế n g u y ệ n hấp h ố i s ắ p chết tinh mẹ nắm tiểu học cao đẳng lòng tay nhẹ nhàng nói của ta bảo bối tốt mẹ muốn đi gặp ngươi lớn hơn về sau ngươi chính là một người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình tiểu học cao đẳng lòng quỳ gối tiến lên trước hai tay bưng lấy mụ mụ kỹ càng bàn tay che tại trên mặt mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt tinh mẹ cười nói đừng khóc bảo bối mụ mụ chân linh đi bái kiến lao tổ lại có thể nhìn thấy ngươi đ ạ i là chuyện tốt ta muốn cùng lao tổ nói ta có tốt nhi tử hắn sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam từ hắn tiểu học cao đẳng lòng nhẹ nào gật đầu thấp giọng nói ra là mụ, mụ ta sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam t ừ hán tinh mẹ nói không khóc mụ mụ bảo bối không khóc ngươi tính tình hiền hòa dễ dàng có hại chịu thiệt phải nhớ lấy đồ đạc của ngươi ngươi muốn cho người khác người khác mới có thể cầm không muốn cho ai cũng không cho phép lấy đi tiểu học cao đẳng lỏng gật gật đầu lập lại là mụ mụ ta gật đầu người khác mới có thể lấy đi đồ đạc của ta nếu không ai cũng đừng nghĩ lấy đi trong tay mụ mụ tay càng ngày càng nhu hòa càng ngày càng vô lực một cái nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười tại tinh mẹ trên mặt t ả n ra mỹ mắt một dập đầu nhắm lại không còn có mở ra dựa theo tinh mẹ ôi phân phó tiểu học cao đẳng lòng đem mụ mụ trôn cất tại hậu sơn đỉnh núi phương bắc chính là thường thường tại t r ạ n g vạn g tối chờ hắn trở về vị trí mụ mụ nói có một ngày bảo bối của nàng mà sẽ trở thành một cái đỉnh thiên lập đ ị a n a m tử hán theo xa xôi phương bắc trở về nàng ở nơi này chờ tiểu học cao đẳng lòng đã đi ra bộ lạc muốn trở thành đỉnh thiên lập đ ị a n a m tử hán nhất định phải đi ra ngoài học tập đại bản lãnh làm đại sự nghiệp đứng ở trong núi lớn không làm được đỉnh thiên lập điện a m tử hán lúc này tiểu học cao đẳng lòng đã hơn ba mươi tuổi nhưng cũng thuộc về thanh thiếu niên thời kỳ tia u luyện vị vào ở cảnh khí g ớ đại n phong, h cũng không、so、với bình thường môn phái có thể giáp đất bính đinh tứ cấp đại môn phái cũng không tuyển nhận tiên đạo cảnh giới trở xuống đích đệ tử chỉ có không có cấp bậc môn phái nhỏ mới có thể tuyển nhận tuổi trẻ đệ tử tiểu bồi dưỡng cho nên muốn gia nhập đại môn phái đầu tiên được tu luyện tới thiên tiên cảnh giới tiểu học cao đẳng lòng đã biết rõ chính mình xen lẫn linh bảo chỗ hiển lộ công pháp đầy đủ hắn tu luyện tới thiên tiên cảnh giới bởi vậy cũng liền không cần tìm môn phái nhỏ đi tu luyện chính mình chậm rãi tu luyện cái mấy vài năm cũng nhất định có thể tu đến thiên tiên cảnh giới ngược lại lúc cũng có thể đi phương bắc đại môn phái bãi sư núi cao bộ lạc tại tây bắc biên thủy muốn đi phương bắc còn có vô cùng khoảng cách xa tiểu học cao đẳng lòng từ biện bộ lạc sau cười hắc như hướng về đông bắc chạy tới đã đến thiên bồi núi lâu lộc cao tùng vô vô hắc n h u nói lao nhưu ngươi cũng vì nhà của chúng ta mệt nhọc trên dưới một trăm n ă m hôm nay ta thả ngươi tự do ngươi muốn hảo hảo sống sót thò tay tại hắc đầu bò trên một điểm rút ra một cái công chế đây là nhân tộc bộ lạc cho mình thuần dưỡng tọa kỵ thiết lập hạn chế tọa kỵ bị công chế cũng không dám làm ra tổn thương chủ nhân sự tỉnh hắc nhưu đen kịt tròn mắt lộ ra một hồi kích động thật sâu nhìn tiểu học cao đẳng lòng l i ế c quỳ gối hành lễ hướng tiểu học cao đẳng lòng nói lời cảm tạ quay đầu chạy vào thâm sơn chương bốn trăm bốn mươi bốn nhân tộc chuẩy đại đánh cho hồng hoang rộng lớn cùng vô tư chậm rãi vuốt lên tiểu học cao đẳng lòng trong nội tâm đau xót thiên hình vạn trạng hồng hoang đại địa dần dần hấp dẫn ánh mắt của hắn tiểu học cao đẳng lòng không thời gian đang gấp đó là gặp lâm tất nhiên tiến gặp núi liền bò hắn tổng có thể ở trong rừng cây tìm được cái kia chút ít thai n é n lấy nồng đậm linh lực trái cây tổng có thể phát hiện không muốn người biết ngọt linh tuyền linh thủy hắn giống như là trong núi rừng tinh linh tự do tự tại theo gió phiêu lãng an sương gió cùng chim thú làm bạn thiên làm bị mà làm châu ngồi vô ư vô lự tận hưởng hồng hoang thiên địa t ặ n tiểu học cao đẳng lòng đoạt lấy viên hầu bàn đảo. trộn qua gấu cho thủ hộ mật vọng bị linh thú đ ổ i qua bị hung thú truy qua cũng tại hồng hoang trong núi rừng toàn bộ tu toàn bộ vĩ sống năm nghìn năm một thân tu vị bất chi bất giác liền tiến vào hợp đạo cảnh giới tiểu học cao đẳng lòng cảm thấy tối t â m trong mụ mụ tại nhìn chăm chú chính mình bảo hộ lấy chính mình mình chính là toàn bộ hồng hoang chân quý nhất bà bối nhưng nhìn chăm chú hắn cũng không phải lòng hắn tâm niệm niệm mụ mụ mà là cao ca cao ca thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu tiểu tử này tiến vào hợp đạo cảnh đã có cơ bản năng lực tự vệ nhưng là không hề cần lo lắng an nguy của hắn dạo chơi đi đến tử dương cát b ê ca、so、nói cho ta nghe một chút đi nhân tộc trong khoảng thời gian này có gì đại sự cao ca mặc dù không để ý tới nhân tộc sự vụ nhưng nhân tộc nhất cử nhất động không động tổ đình bên kia cũng sẽ ở tử dương các báo cáo chuẩn bị hơn nữa điện thoại các tin tức nguyên tử dương các đối nhân tộc đại sự biết quá sâu liễu hồng cho cao ca thế c h à n g ngon sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ nói ra tự phục hy đại trưởng lao tiên h nhiệm nhân tộc tổ đình cũng không quá lớn thay đổi chẳng qua là thông qua được ngọc su điện hai cái tân quân đoàn mở rộng xin cao ca sắc mặt lộ ra vui vẻ nói đại hán cái này đại điện chủ làm được như thế nào liễu hồng cười nói đại hán tiền bối chiến công trắc tuyệt đạo pháp cao thâm thực lực sâu không lường được tại trong quân thanh danh truyền xa tiếp nhận đại điện chủ vị thuận lợi thành trường n h â n tộc tổ đình không người không phủ cao ca gật gật đầu đại hán bọn hán thế hệ này người rốt c ụ c trưởng thành cũng c h ầ m c h ậ m nhận lấy nhân tộc tất cả điện các quyền lực hơn m ộ ư ơ i người điện các đã liên tiếp thay đổi hơn phân nửa thanh phong như trước không có đột phá tiếp nhận công việc v ậ t điện điện chủ chi trước nam sơn tiến vào thay phiên công việc điện tiểu hỏa tiến vào trường lão điện tiểu sở chu minh bọn hán đại bộ phận vẫn còn ngọc s u điện thiên sách các ngoại trừ đưa ra tân quân đoàn xây dựng bên ngoài còn đem tất cả quân đoàn quân dự bị đoàn trò cố định xu dưới a cao ca đến hứng thú quân chế có biến hoa ư Liêu đúng nha nhân tộc cái này trăm vạn năm thời gian một đường hướng bắc tan vỡ một mươi ba gia tộc lãnh địa đã lật ra ba phen chiếm hữu hồng hoang đông bắc bộ phận gần bốn phần một mươi một trong thực lực mạnh sức lực chung quanh các tộc đối nhân tộc đồng đều hết sức kiến kỵ đối thủ lần này là cánh giao long nhất tộc Cánh giao tộc nhân lượng không giao xa số số bọn ằ n nhân tộc, nhưng hắn nhất tộc đã không chế hơn 300 cái hồng hoang trung lãnh cộng không nhân lãnh không nhân trên g chế thực thể lệnh. tộc, tộc tộc, tất biệt tộc tộc cái cả có cái lực đã địa địa đại, lại, sai、so、với so lắm b hắn đụng phải nhân tộc tất cả môn phái đệ tử không lưu tình một chút nào phái r a đại quân xoắn g i ế t nhân tộc giai đoạn trước xuất phát môn phái đồng đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng hiện tại tổ đình đã ngăn trở mới môn phái tiến vào chiếm giữ bắc cương phương bắc quân đoàn đã phái đến biên giới vị trí cao ca có chút nhữ mày nói bọn hắn kiêu ngạo như vậy l i u hồng cười lạnh nói cánh giao long nhất tộc có đại la đạo tôn ít nhất m ư ơ i tôn hạ hạt trong chủng tộc cũng có hơn mười tôn chủ yếu nhất là bọn hắn gia tộc nhiều thế hệ cùng tím huệ l a o tổ huyền phong lão tổ giao hảo lực lượng mười phần sao lại há có thể e ngại chúng ta nhân tộc nhân tộc hiện tại tổng cộng hai mươi hai a còn có hai cái chuẩn bị thành lập tổng cộng hai mươi bốn quân đoàn trong đó bốn cái đã hướng bắc cương điều động nghe nói mới t r i n h phạt lệnh đang tại thương thảo còn không biết đạo sẽ phái ra nhiều ít lực lượng đi ra ngoài cao ca gật gật đầu nhân tộc chậm chạp phát triển trăm ngàn vào năm mặc dù thể hiện rồi không tầm thường lực lượng phát triển bước chân cũng một mực không có dừng lại nhưng không có duyên dáng chiều sâu đại chiến còn lại chủng tộc đối nhân tộc thực lực chân tránh một mực liền sở không rõ lắm nhân tộc phát triển đạo hôm nay thực lực đã có thể chen vào toàn bộ hồng hoang trước hai trăm nhưng rõ ràng chỉ cùng hỏa ư n g nhất tộc đại đánh qua một lần còn lại đều là tiểu đả tiểu nháo mài đi ra h ỏ a ư n g nhất tộc thực lực đối lập nhau cánh giao long nhất tộc mà nói nhỏ đi rất nhiều cũng liền khó trách cánh giao long nhất tộc đối nhân tộc không chút nào k h á c h k h í gặp người liền liền giết l i ê u hồng nghĩ nghĩ nói còn có một trọng yếu nguyên nhân cánh g a o long nhất tộc nguyên lai tại phương bắc cũng là vừa mới chinh phục cái này địa giới thật sự là khí thế như cầu v ò n g thời điểm có lẽ muốn cảnh cáo n h â n tộc không được hướng bắc phát triển cũng nói bất định cái này nói đi qua bách chiến hùng binh thỏa đáng kết d u y ệ khó trách như thế đ ẳ n g đằng sắc khí đáng tiếc đụng phải chính là n h â n tộc chưa bao giờ chịu thua thiệt nhân tộc cao ca lạnh lùng cười cười nói ngươi cùng điện thoại cắc nói một tiếng toàn lực chú ý nhân tộc cùng cánh giao tộc sự tình có cái gì tình huống mới trước tiên cho ta biết liễu hồng nội hỏi tốt đại gia nếu có tin tức liền thông chi ngươi cao ca gật gật đầu nhấp chân đi ra ngoài cho dù là nghe đã có hai cái tử tiêu cung đại thần thông người tại đối phương trật danh cao ca cũng giống nhau không định ra tay đây là đối nhân tộc hôm nay thực lực tin tưởng cũng là đối phục hy tôn trọng đứng ở phục hy góc độ tuyệt đối là không hy vọng cao ca xuất thủ muốn biết rõ tại tử tiêu cung nghe đạo thời điểm hai cái này đại la vị trí không biết xếp hạng cái góc nào mà phục hy thế nhưng l à an vị tại hàng thứ hai vị trí hàng thứ nhất toàn bộ là thánh nhân hàng thứ hai là những người nào khấu chỉ nhìn xem cái thứ nhất huyền môn tam đại đầu đổ, đạo môn đệ nhất đệ tử nhân tộc lao tổ chiến lược mạnh có một không hai hồng hoang phục hy là thánh nhân tri hình thiên đình yêu hoàng hôm nay càng là nhân tộc đại trưởng lão thân phận địa vị tu vị thực lực không thể so với cao ca t r ê n lệ n h minh hà a tu la gia tộc lão tổ a tu la giáo chủ tu vị thực lực sâu không lường được đã va chạm vào đại đạo cánh cửa thế hệ trấn nguyên tử tương lai địa tiên tri tổ hồng hoang đều biết đại năng cũng là va chạm vào đại đạo cánh cửa thế hệ chính là hai cái thằng xui xẻo côn bằng cùng hồng vân cũng một cái là yêu sư một cái từng người mang hồng mông tử khí đều là tuyệt đỉnh đại thần thông người thử nghĩ phục hy thân phận như vậy địa vị như thế nào sẽ để ý hai cái ngồi ghế sau vị trí học cắt bã dù cho thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước mới chừng trăm vạn năm cảnh giới vẫn là chẳng qua là dừng lại tại đại la sơ kỳ nhưng lại để cho phục hy đối phó hai người này có lẽ vẫn là không có gì vấn đề lớn muốn biết rõ nhân tộc đại la số lượng có thể xa so với hắn cánh giao long nhất tộc muốn nhiều la ngọn núi nhỏ đại hán tiểu sở đám người có đều là chiến lược xuất chúng thế hệ một cái không được liền hai cái trên phục hy lại am hiểu t r ậ n pháp có lẽ đã sớm nghĩ kỹ đối sách tự lợi đến hai người kia nhảy xuống đâu cao ca buông việc này nhìn hai bên một chút thiếu một chút cái gì ừ không có minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng tại bên người chít chít méo mó nói chuyện có chút không quá thói quen chương bốn trăm bốn mươi lăm đệ đệ của ngươi tại sao là kim sĩ đại bằng chim không phải khổng tử ư bị cao ca lẩm bẩm minh n g u y ệ t giờ phút này đang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt lỗ nhỏ tước đối hy này nói hắn v u i các ngươi lớn lên có chút không giống với đâu các ngươi phượng hoàng khi còn bé liền dài như vậy phượng hoàng nhất tộc mỗi lần một trăm ngàn năm thì có một đám tộc nhân theo nam rời hỏa diễm sơn xuất phát đến đ ế u ngư đảo tu luyện ở lại không lâu có tộc nhân báo lại nói tại đông nam phát hiện có tộc nhân khí tức khi này nghe nói b ề bụng chạy tới lúc ấy minh nguyệt thực chính bản thân bên cạnh cũng cùng đi theo xem náo nhiệt khi này thần thức tại khổng tức trên người vòng vo một lần tuy là khổng tức thân chạy xuôi nhưng là phượng hoàng chân huyết không biết là cái nào hoàng điệu làm xuống chuyện hồ đồ cũng không nên trả lời minh nguyệt mà nói chẳng qua là thân hình l õ i lên lộ ra phượng hoàng chân d u n g đối khổng tức nói ta là phượng hoàng hy này là của ngươi đồng tộc ngươi tên là gì biết mình mụ, mụ là ai chăng lỗ nhỏ tức cảm nhận được hy này trên người đồng nguyên khí tức đề phòng thần sắc b u n g lòng rất nhiều thanh thúy nói ta là khổng tuyên ta cũng không biết đồ n mẹ là ai một mực ở nơi đây tù dưỡng lớn lên minh nguyệt nhìn hộ núi đại trận lúc trước có không ít hình thể cực lớn sư tử h ổ báo x à mãng xà k h u n g xương lé lưỡi nói tiểu khổng tuyên rất h u n g a những thứ này đại gia hỏa đều là ngươi bắt đến cái kia chút ít sư tử h ổ báo k h u n g xương nhỏ nhất cũng có ba bốn trượng cao lớn x à mãng xà k h u n g xương càng có vượt qua trăm trượng lớn lên mà trước mắt lỗ nhỏ tước bất quá sáu bảy xích cao cùng minh nguyệt không sai biệt lắm cũng không biết hắn như thế nào có lớn như vậy khẩu vị ă như khi, ta, ta khi này không có cha ra ai là cái này lỗ nhỏ tước mẫu thân nhưng dù sao cũng là phượng hoàng huyết mạch cũng không thể khiến hắn ở đây bên ngoài pha trộn rất dễ dàng đã bị cái kia chút ít bại hoại bắt đi làm tọa kỵ khá tốt rút gân nổ cốt hầm cách thủy sốt u van thịt cũng không phải không có khả năng khổng tiên có thể vừa cảm nhận được chính hắn một đồng tộc cân cần trong nội tâm có chút cảm động lại nói khi này tiền bối ta một mực ở nơi đây sinh hoạt qua vô cùng tốt không cần đi còn lại địa phương hồng hoang sinh hoạt là gian khổ đừng nhìn hộ núi đại trận ngoài có rất nhiều cực lớn thu cốt đó là bởi vì khổng tiên chậm dài phát triển hắn khi còn bé liền chim yến tức đều đổi u r ế t qua hắn phí hết lão đại sức lực mới tránh được những thứ này hình thể tuy nhỏ tốc độ lại dị thường mau lẹ cầm chim bắt giết chẳng qua là hùng chim kiêu ngạo lại để cho hắn không muốn tiếp nhận con mái chim bảo hộ mặc dù đối với lúc nãy là t r ư ở n g bối vẫn là tu vị sâu không lường được t r ư ở n g bối khi này nhìn ra cái này tiểu hùng chim kiêu ngạo d ộ i ra cánh giúp hắn cắt tỉa vài cái l ô n g vũ nói ra tiểu hài nhi không săn ngồi là chúng ta phượng hoàng truyền thống ngươi xem ngươi ăn những thứ này là cái gì ăn thịt linh lực mầm manh máu đen tanh hôi đây đối với thân thể của ngươi cùng tâm trí đều có rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí sẽ đánh mất thậm chí làm sang làm bậy tổn hại chính mình t ă n cơ minh nguyệt vỗ tay nói khó trách ta đã cảm thấy cái này lỗ nhỏ tước rất h u n g không có chút nào phượng hoàng thanh loan đám bọn họ đ a n g yêu nguyên lai là ăn sai rồi đồ lỗ nhỏ tước ngươi muốn biến thành bại hoại khổng t u y ê n trong nội tâm có chút sợ hắn gần đây là có cảm giác như vậy một cổ hung minh chi khí có khi lại đột nhiên xuất hiện tràn ngập trái tim của hắn lại để cho hắn tràn đầy nôn nóng luôn muốn xé nát bên người đồ v ậ khi này xem khổng t u y ê n trong mắt xuất hiện kinh hoàng về bụn ă n u ổ i tiểu khổng t u y ê n đừng hoảng hốt ngươi bây giờ còn không nghiêm trọng chúng ta trở về điều trị là tốt rồi rất nhanh có thể đánh tan cái kia ác khí ảnh hưởng khổng tiên không biết ngoại trừ những thứ này ăn thịt còn có thể ăn cái gì có thể quan hệ đến trưởng thành của mình cũng không dám lại mạnh miệng mang theo hai người hướng chính mình hộ núi trong đại trận đi dù cho phải ly khai nơi đây cũng muốn sửa sang lại thu thập thoáng một p h á t minh n g u y ệ t cùng hy này tiến vào khổng tiên hộ núi đại trận cười nói cái này tiên tiên ngũ hành trận không sai đâu chính là nhỏ hơn chút ít khổng tiên nhìn cái này con đường nhỏ người giống nhau trong nội tâm âm thầm cân nhắc chẳng lẽ hắn có thể phá giải của ta hộ núi đại trận hộ núi đại trận chỉ bảo vệ cái đo đếm trăm d ạ n phạm vi tiểu sân cốc bên trong non xanh nước biết cảnh sát tú lệ so bên ngoài thi cốt khắp nơi tình cảnh thật tốt hơn nhiều minh nguyệt cao hơn g nói tiểu khổng tuyên vốn nghĩ đến ngươi là chỉ ác chim nhưng trong nhà người vẫn là rất đẹp h ắ n không phải là ác chim tại minh nguyệt trong nội tâm xinh đẹp xinh đẹp thật là tốt cái kia chút ít xấu không x t m ấy nhất định là bại hoại khổng tuyên một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có đem mình khí xóa liễu ác chim cả nhà ngươi đều là ác chim khi này r u ô i ra cánh gõ gõ minh nguyệt đầu h oan trách nói minh nguyệt chớ nói lung tung lời nói khổng tuyên không phải ác chim hắn vẫn là hải tử minh nguyệt sờ sờ đầu cười hắc cảm nhận được mặt khác một cổ khí thức hỏi tiểu khổng tuyên ngươi nơi đây còn có ai khi này vừa tiến đến thì có cảm giác chẳng qua là nàng so sánh r ụ i r ẻ sẽ không giống minh nguyệt giống nhau nghĩ tới đã nói nghĩ tới liền làm khổng tuyên nói ra ta còn có một đệ đệ là kim sĩ đại bằng chim chẳng qua là hắn một vạn năm trước rời đi minh nguyệt càng thêm kỳ quái hỏi đệ đệ của ngươi tại sao là kim sĩ đại bằng chim không phải khổng tức ư khổng tuyên trợn trắng mắt cảm thấy cái này con đường nhỏ người tốt đắng giận luôn hỏi chút ít không hiểu thấu vấn đề nói ra đệ đệ chính là kim sĩ đại bằng chim như thế nào không được đâu minh nguyệt gai gai đầu cái này giống như cũng được khi này có chút nhớ nhung che mặt cái này tỉ m ộ i khẩu vị có chút kỳ lạ nha lại là khổng tước lại là đại bàng một cái tinh xảo xinh đẹp một cái uy vũ hùng tráng chật chật bất quá nghĩ đến cái này tỉ m ộ i có lẽ tại đại chiến trong bị trọng thương biết rõ mệnh không lâu vậy rồi hướng v ư ợ n g hoàng nhất tộc đã mất đi tin tưởng thêm với tồn tại khổng t ư ớ c cùng đại bàng tinh khí thích thú đem mình một thân năng lượng kết hợp hai đạo tinh khí hóa sinh ra cái này hai huynh đệ đến chẳng qua là khi này suy nghĩ thật lâu cũng không có không nhớ t ớ i t r o n g t ộ c có cái kia t h ì m ộ tộc i ngoại rõ ràng cùng ngoại tộc có như vậy liên quan. Bất quá, cũng có vậy lúc i ê n quan. cũng tưởng tượng, quá, Bất chắc chắc, thể có l ấy phượng hoàng nhất tộc tộc nhân số lượng cũng không ít chỉ cần giả bộ như say mê tu luyện cũng không có ai sẽ quan tâm một cái hoàng điệu vì sao không cùng phượng hoàng xứng đôi ngay lúc đó phượng hoàng nhất tộc cũng không buồn tân sinh tộc nhân số lượng khi này bệ bột đem hai người ngăn cách hỏi đệ đệ của ngươi vì cái gì rời đi biết rõ hắn đi ở đâu sao chúng ta đi đem hắn đuổi trở về khổng t u y ê n l ắ t đầu thân s ắ c có chút t ảm đ ạ o nói hắn nói đại bàng dương cánh chỉ ở một vương ở chỗ này cái núi nhỏ trong khe hôn hôn độn độn cả đời không phải hắn muốn hắn mau mau đến xem thế giới bên ngoài kiến thức hồng hoang thiên địa vô hạn phong quang minh nguyệt vỗ tay nói đại bàng đệ đệ có trí chí khí chính là muốn khắp nơi đi xem ta cho ngươi biết ta đi địa phương có thể nhiều hơn ta đi qua nhân t ộ không động côn lôn sơn tây côn lôn vạn thọ sơn biển máu bách du cùng đông hải long cùng thái âm tinh thiên đình ta còn đi qua thánh nhân lão gia đại xích tiên đại la tiên vũ dứa thiên minh nguyệt lốp bốp lốp bốp đếm lấy chính mình đi qua địa phương đem khổng t u y ớ n nghe được xưng sờ xưng sờ hỏi những thứ này là địa phương nào ta một cái đều không có nghe qua minh nguyệt thần sắc trì trệ hai mắt trừng trừng nói những địa phương này có thể khó lường ngươi rõ ràng không có nghe đã từng nói qua đến ta đã nói với ngươi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu anh ta sẽ cho ta báo thù minh nguyệt đành phải dừng lại câu chuyện thúc giục khổng t ư ớ n nói ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút chúng ta quay về điếu ngư đ ả o ta muốn với ngươi hào hào giảng một chút nghe nói đi cái gì điếu ngư đ ả o k h ô n g tuyên ngừng lại quay đầu hướng hi này hỏi hi này tiền bối chúng ta không phải đi nam rời h ò a diễm sơn ư h i này giải thích nói nam rời h ò a diễm sơn bên kia không quá thích hợp tiểu hài nhi phát triển hiện tại chúng ta một bộ phận tộc nhân ở tại đông hải điếu ngư đ ả o một bộ phận ở nam rời h ò a diễm sơn chờ ngươi lớn lên một ít có thể trở về đi nam rời h ò a diễm sơn nhìn một cái cũng có thể trở về chỗ đó ở minh người ta một tiếng nói ra là ở ta còn chưa từng đi nam rời hỏa diễm sơn tiểu khổng t u y ê n lần sau ngươi lúc trở về dẫn ta cùng đi khổng t u y ê n không có để ý tới hắn tiến vào nơi ở của mình mang thứ đó thu thập y y không muốn ra đại t r ậ n đem đại trận phong bế khi này ă n u ủi tiểu khổng t u y ê n ngươi về sau tu vị cao có thể thường thường trở về tiên thiên trong đại t r ậ n không có cái gì biến hóa khi này trứng mắt đại trận bên cạnh tanh hôi khung x ư ơ n g đều hóa thành một hồi bụi mù biến mất không thấy gì nữa vô số cỏ dại nhánh dây lan tràn tới đây chỉ chốc lát sau bên ngoài cùng với còn lại bình thường sơn cốc không có gì khác nhau minh nguyệt nhìn thấy bằng hưu mới trong nội tâm cao hứng tất h chính mình chiến ả ra xa,、ân、cần c ân nói, ngồi xe ủ trở ngồi cả ủ thanh về. n kiến cái t h a dao long khí tức đều bị tách rời ra khổng tiến u thở phào một cái trong nội tâm đối cái này con đường nhỏ người tràn ngập tò mò hỏi đây là cái gì bà bối vì sao còn có hai con dao long kéo một câu gãi đã đến minh nguyệt châu ngứa minh nguyệt cười ha h a nói ra ta đây chiến xa trên trời dưới đất duy nhất cái này một gỗ phong cách đó là ít xuất hiện xa hoa có nội hàm sáu khi này cười nói đại gia mày cái kia chiếc vọng thư đại thần cái kia chiếc không thể so với ngươi tốt minh nguyệt vội la lên cái này bất đ ộ n g ta đây là chiến xa biết không chiến xa đại gia cùng vọng thư đại thần chính là liễn xe không thể lấy ra cùng ta chiến xa so sánh với khi này xem i n h nguyệt nóng này nói ra được rồi ngươi chính là chiến xa ngược lại là có thể xương đệ nhất quay đầu lại kỹ càng hỏi khổng tuyên những năm này như thế nào qua khổng tuyên cho tới bây giờ không được đến qua quan tâm như vậy tâm tình có chút kích động đem mình những năm gần đây này sinh hoạt giản lược nói một lần khi này nghe khổng tuyên nói mấy lần bị cái khác linh thú hung thú đuổi giết h i ể m tử sinh còn không khỏi trong nội tâm đau khổ đem khổng tuyên ôm vào trong ngực t i ê n lặng rơi nước mắt minh n g u y ệ t cũng không có khoác lác hào hứng thở dài tiểu khổng tuyên về sau nha ngươi đang ở đây điếu ngư đạo sẽ không người khi dễ ngươi rồi điếu ngư đạo tất cả linh thú đều nghe lời của ta bọn họ đều là rất tốt linh thú sẽ không đánh nhau ồn ào k h ô n g tuyến mặc dù hưởng thụ bị người quan tâm cảm giác thực sự cảm thấy có chút thẻ t h ù n g lại không tốt tránh ra hy này ôm sợ bị thương vị tiền bối này tâm nghe xong minh nguyệt mà nói quay đầu hiếu kỳ hỏi vậy bọn họ ăn cái gì không đoạt như thế nào có thứ tốt ăn minh nguyệt đương nhiên nói ăn trái cây nha ăn thịt cũng có không nhiều lắm đánh nhau liền phạt không để cho trái cây ăn k h ô n g tuyến thất vọng nói liền ăn trái cây nha thịt cũng ăn thật ngon hắn ngày thường cơ bản là ăn thịt không thế nào đi tìm trái cây ăn phiền thoái không bằng đi săn một lần thì có ngàn b ạ n cân thịt từ t ừ ăn h i này giải thích nói chúng ta phượng hoàng cơ bản trên đều là ăn trái cây chính là đều muốn ăn thịt cũng không có thể tùy tiện ăn dã thu thịt cái kia chút ít ăn thịt linh khí rất thưa thất còn có c h ọ khí muốn ăn liền ăn linh thu thịt hoặc là hung thu thịt không t i ê n khỏe miệng chạy ra một tia nước bọt kinh h ỉ nói ta cũng có thể ăn linh thu thịt h i này đau lòng nói tham ăn nhưng không thể chỉ ăn linh thu thịt vẫn là cần ăn nhiều chút ít trái cây hai từ đáng thương theo sinh ra đến bây giờ khả năng đều không có nếm qua một mảnh linh thu thịt thiên gặp yêu tiết chưa từng ăn dừng lại tốt rõ ràng cũng dài đến nơi này cái tuổi tác thật sự không dễ dàng nha k h ô n g tên u y đại h ỉ đã có linh nục cái ăn tu luyện thì càng nhanh hơn nhanh có lẽ không lâu về sau có thể đột phá thiên tiên cảnh giới biến hoa mà ra thành cựu thiên đạo nếu đệ đệ vẫn còn thì tốt rồi hắn cũng không có vượt qua một ngày này g tốt lành ấm no mặc dù không lo nhưng thân thể phát triển nhu cầu cấp bách linh nục tư vị cũng giống nhau một ngụm không co hương qua tu vị cảnh giới cũng vừa vừa s o n g hợp đạo cảnh giới có lẽ là huynh đệ tầm đó cố tình linh cảm mới khổng tên có trí lớn đại bảng huynh đệ giờ phút này vô cùng khổ bức mà run rẩy trong nội tâm vô hạn tưởng niệm huynh trưởng của mình tưởng niệm huynh trưởng cái k i a ngũ sắc thần quang đến giúp mình đem ghê tẩm kia tử điện truy cho x o á t xuống dòng điện khi hắn trên người nhảy lên thỉnh thoảng phát ra xì xì nhiều cái địa phương lông vũ đã bị đốt chọi quanh thân cứng ngắc nằm trên mặt đất hai chân rỗi dài đạp một cái cánh chim triển khai một nửa không thu về được thỉnh thoảng run dày một hai bốn tiểu học cao đẳng lòng ngồi s ổ n cực lớn đ i ề u đầu bên cạnh cười nói chim to chịu phục đi ả nha kim sĩ đại bằng chim hai mắt trừng trừng phân n ộ nhìn xem cái này đáng giận đạo nhân ánh mắt lộ ra uy vũ bất khuất thân sắc một bộ một vạn năm sau lại là một cái hảo hán bộ dáng tiểu học cao đẳng lỏng gật gật đầu thò tay vô vô cực lớn điều đầu thở dài chim to thật sự có cốt khí làm cho người bội phụ ta lưu lạc hồng hoang lâu như vậy lần thứ nhất gặp chim to ngươi như vậy khí khái linh thú được rồi ta tôn trọng ngươi chúng ta tiếp tục tiếp theo tan đ g h ệ ngươi hai móng ngươi chuẩn bị xong a cả buổi sau kim sĩ đại bằng chim lại lần nữa từ trên cao té rớt xuống dưới hai cái cánh bị đánh gãy hai móng đen nhánh khối lớn đen nhánh đủ ra rơi xuống lộ ra hắt một khối bạch một khối trào cốt mấy cái móng ruốt bị nệch m t hướng về phương hướng ngược nhau và mèo đối đ ạ i kim sĩ đại bằng thân chim trên dòng điện chậm rãi bị đại đ ị a hấp thu tiêu tán tiểu học cao đẳng lỏng lại cười t o é toét đã bay xuống đứng ở chim to đầu bên cạnh nhìn xem so với chính mình đầu còn lớn hơn chim to mắt hỏi chim to chịu phục không ta đối với ngươi thế nhưng là rất chịu phục không nói lời nào ai đánh cho vài ngày bụng có chút n ó i bụng nếu không đến nướng bằng cánh vẫn là nướng chim chân tốt đâu trong miệng nói chuyện con mắt hướng kim sĩ đại bằng chim cánh đùi chạy một vòng còn mấp máy vả và mồm lộ ra có chút thèm ăn bộ dạng kim sĩ đại bằng chim toàn thân lại c h ậ p chọn g lại đau muốn đem cánh đùi thu vào đáng tiếc bị lôi điện hành kích một thân cơ bắp cũng không chịu k h ô n g chế chỉ biết thỉnh thoảng run r u dày ở đâu khả năng giúp đỡ hắn đem cánh cùng đùi dấu kỹ kim sĩ đại bằng chim vừa đau lại sợ tinh thần hầu như tan vỡ trong mắt bất khuất đã mất tung ảnh lớn chừng quả đấm nước mắt theo chim trong mắt bừng lên hoa sáu hoa hoa sáu vừa có thể sống di chuyển kim sĩ đại bằng chim không có giống mấy lần trước giống nhau nhanh chóng hướng đạo người khởi xướng tiến công mà là hai cánh dâng lên ôm lấy cực lớn điều đầu gào khóc mà bắt đầu tiểu học cao đẳng lòng có chút vào đầu ngươi dài thật lớn được không đánh nhau đánh không lại sẽ khóc có phải hay không còn muốn trở về tìm ra trường nha ta nói cho ta biết ca anh ta sẽ cho ta báo thù sáu ô sáu tiểu học cao đẳng lòng nghe đến kim sĩ đại bằng chim trong tiếng khóc chuyển ra thanh â m kỳ quái đưa chân đạp chim to đôi cánh hạ máng ôi ba À, còn nói cho ngươi biết ca ca của ngươi sẽ không đập của ta tử điện truy ô ô anh ta có ngũ sắc thần quang một soát sẽ đem ngươi tử điện truy x o á t mất kim sĩ đại bằng chim lớn tiếng nói như vậy nha cao tùng căn cắn xuống ngôi vây quanh kim sĩ đại bằng chim dạo qua một vòng nói ra cái kia trước như vậy đi ngươi trước làm của ta toạ kỵ chờ ngươi ca có thể đánh thắng ta ta lại thả ngươi đi chương bốn trăm bốn mươi bảy thiến quân mánh liệt hướng bắc kim sĩ đại bằng chim đã thành tiểu học cao đẳng lòng toạ kỵ trở đi tiểu học cao đẳng lòng hướng đông bắc bay đi tuy nhiên tiểu học cao đẳng lòng cũng không nặng nhưng kim sĩ đại bằng chim như trước cảm thấy toàn thân không thoải mái này ngươi đi phương bắc làm gì vậy chỗ đó có cái gì tốt chơi phải không n a m ở rộng rãi bằng trên lưng tiểu học cao đẳng lòng thò tay vỗ kim sĩ đại bằng chim một trường cực lớn lực đại o l ạ để đại cho kim sĩ bàng n g chim t o bây n chấn đ ộ giờ lập còn không phải đại nhân vật không dám đắc tội cái này muốn làm đại sự nghiệp nhân tộc thiên tài thành thành thật thật nói nhà của ta tại hồng hoang đông nam ta đi ra hồng hoang du lịch bất chi bất giác liền bay đến đông bắc tới bên này tới nơi này đụng phải ngươi tên hôn đàn này thật sự là ngược lại h u y ế t môi cái kia nói rõ chúng ta hữu duyên nha đông nam nha thật xa a tiểu học cao đẳng lòng cười ha ha có một cái giám duyên đại bàng hung hăng nghĩ đến trong miệng thành thành thật thật nói đúng nha thật xa ta bay khắp nơi đi ra có một và năm nói xong túi đầu nhìn xem dưới núi khôn cùng rừng nhiệt đới đánh cho vài ngày khung bụng đều vô ích tìm một chút đồ ăn a tiểu học cao đẳng tùng phách đập trống chân bụng dưới gật đầu nói thật đúng là chuẩn bị ăn cái ăn bị gì? đại á n xuống h bàng thân thể hơi nghiêng rất nhanh bay đến bất quá tầm mười vạn trượng ngọn núi nhỏ trước tiểu học cao đẳng vùng tay k h ẽ chống nhảy xuống đại bàng nhìn hai bên một chút phía dưới m a n h thu sớm bị chính mình dọa chạy cũng không biết cái này tiện nghi chủ nhân xuống dưới tìm cái gì trong mắt đi lòng vòng thân thể thu nhỏ lại trở nên chỉ có một xích ba m m đến cao nhẹ nhàng lướt đi dưới đi đây i t là sáu mặc dù không biết cái quả này tên cũng không sao cả nghe thấy được trái cây mùi thơm nhưng trái cây trên mơ hồ quanh quần linh vụ lại để cho đại bảng phỏng đoàn cái quả này có lẽ bất phạm đây là mỹ kín quả ăn hết đối thân thể có chút chỗ tốt có thể giải khí lực Kits khá、oh -oh -oh -oh、hò Ngao. một người một bằng ngẩng đầu nhìn lại một cái cánh tay phẩm chất bạch xả co lại đầu trên trán có chút nô lên phun ra nuốt vào lấy l ư ớ i một cái gấu ngựa có chút nằm sấp lấy thần s ắ c khẩn trương lại phẫn nộ một cái toàn thân đen kịt sáu chân ra thú phía trước hai chân đã cách mặt đất nhìn tình hình giống như coi như cánh tay đang dùng lê ê e ê, -ê đại bàng thanh quát một tiếng cảnh cáo những thứ này tiểu tử bỏ đi một ít bất quá là vừa mới thoát ly ngu mọi manh thú vẫn chưa tới linh thú cấp bậc đã có cái này hảo quả tử đại bàng không muốn phí công phu đi bắt bọn hàn ăn tiểu học cao đẳng lỏng tháo xuống ba khối trái cây ném cho ba con giả thú ba con giả thú nhảy lên căn trái cây chậm rãi lui đi đại bàng oán giận nói như thế nào cho những thứ này ngu xuẩn ăn tốt như vậy trái cây chúng ta giữ lại ăn nhiều tốt tiểu học cao đẳng lỏng dùng lá cây đem còn dư lại sáu khối trái cây đều giả bộ đứng lên ném đi một viên cho đại bàng mình cũng ăn hết một viên cười nói người ta trông lâu như vậy điểm một viên cũng có thể chúng ta lại không lo ăn muốn ăn đến dưới núi tìm xem thì có một viên mỹ kim quả dưới bụng đại bàng cũng cảm giác một cổ mơ hồ có xé rách cảm giác hơi ấm phát tán mở bệ bụng vận khởi c h u y ể n thừa công pháp tiêu hóa cái này cổ tràn đầy l i ngập h hóa hết, lực. là Đối đại đã tiêu n à bàng toàn y sau đó, đại bàng cảm giác mình toàn thân tinh mình thân chẳng n cảm lực thân thể cường tráng trình độ ít nhất tăng trưởng hai điểm không khỏi đại hỷ tiểu học cao đẳng lòng tại dễ cây hạ ngủ ba ngày gặp đại bàng tỉnh nói ra không nói bụng đi à nha đại bàng cảm giác mình có thể ba tháng không ă n đồ vội hỏi không nói bụng không nói bụng có thể rời đi hai cánh mở ra biến thành gần trăm triệu chân thân hai chân đạp một cái hướng không trung nhẹ tới tiểu học cao đẳng lòng bay đến đại bàng trên lưng nói ra ta đây hai ngày tìm cái công pháp ngươi tu luyện thoáng một phát nếu có tranh đấu chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau chiến lược có thể sâu sắc tăng cường an thị người nhà nhu nhược đại bàng đã chẳng phải kháng cự nghe vậy nói không có vấn đề ta tốc độ nhanh lực lượng đại phối hợp ngươi t ử điện truy chính là thiên tiên cũng dám cùng h ắ n đấu một trận tiểu học cao đẳng lòng cười mắng đừng khoác lác nhìn thấy thiên tiên ngươi cho ta trốn thật là nhanh phi nhiều nhanh người ta một cái thiên lôi sẽ đem ngươi bổ được hồn phi p h á tán vậy cũng nếu có thể bổ chúng ta mới được sáu một người một bằng cười cười nói nói dọc theo nhân tộc tây bắc biên thủy một đường c h ậ m dãi bay về phía phương bắc khi bọn hắn phương đông ngàn vạn ước giảm có hơn nguyên một đám n h â n tộc chiến đ ế doanh xếp đặt lấy anh em hàng ngũ một cái nhạn trận d ư ơ n g cánh c h i ế n trận liền bay ra trăm vạn g i ả m gào thét lên hướng phương bắc đánh tới trong thiên địa một mảnh nghiêm nghị vạn thú phục phục cầm chim chớ lên tiếng mọi âm thanh đ ề u tịch chỉ còn lại có biển mây bước lên ẩm ẩm thanh âm như cựu thiên thần lôi nổ vang với thiên bên ngoài từ trên cao xem đã mấy ngàn chị cực lớn anh em trận xếp thành ba cái mũi tên hình dạng trực chỉ chính bắc bao tác mà đi vô số tất cả môn phái các bộ lạc tạo thành chiến đội nhân số vượt xa phía trước quân đoàn theo sát phía sau như là hồng thủy bình thường hướng về phương bắc lan tràn mà đi cho dù đã tu luyện đến đại la cảnh giới nhảy ra tam giới bên ngoài không hề trong ngũ hành thì nội chi sắc giấu sâu ở cá nhân trong thế giới đi nhưng giờ phút này trên bầu trời pháp lực tung hành biển mây b ố c lên cảnh tượng như trước lại để cho đại hán cảm xúc bành trướng hào khí quá mười con quân chủ l ự c đoàn hàng tỷ đại quân đang bị hắn dễ sai khiến giống như chỉ huy đằng đằng sắc khí tiến quân mánh liệt hướng bắc dùng phục hy cầm đầu đại hán tiểu sở tiểu hỏa chu minh tóc vàng nam sơn đại lâm tiểu phảm cùng phong các loại trong sinh thay nhân tộc tinh anh dùng trăm vạn năm thời gian đánh bóng cái này chi cường hãng quân đoàn bên trong từng cái quân sĩ đều là chân tiên trở lên t u vị đều cùng đồng bạn phối hợp diễn luyện trận pháp mấy trăm ngàn năm trở lên chiến trận chi thuần t h ủ c uy năng cường hãn vượt xa d ị vãng quân trợn thông qua trăm vạn năm điều chỉnh dị tộc tọa kỵ lần nữa toàn quân đoàn chủ lực chiến trong doanh loại bỏ đi ra ngoài chủ lực chiến doanh toàn là nhân tộc nhưng ở mới chiến trận gia trì hạ những thứ này chiến doanh như tăng thêm phi cánh tốc độ tăng nhiều đã không luận sợ bất cánh i phi gì h à trung công kích mạnh mẽ, lực phòng cao vẫn là nhân tộc. lực kích lực Mà mẽ, dao vẫn long à này mới trận, càng là đem những này nhân chiến trận lần trận, những triển, gấp muốn cùng thử một lần thế, thế phát thử sâu tộc một sắc mới lưới ưu ưu đem gấp đ a nhất tộc trắng trận giết chóc nhân tộc biên thủy môn phái sự t ì n h đã tại nhân tộc quảng là truyền bá nhân tộc cao thấp giờ phút này là cùng cựu địch hy mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng muốn lại để cho cánh g i a o long nhất tộc đẹp mắt không giết nó một cái long trời lở đất làm sao có thể giải trong nội tâm vũ khí cái này vừa vặn như thế tốt đẹp chính là thử ghi bàn thạch có thể nào bỏ qua hai mươi hai quân đoàn quân đàng nhao nhao mời chiến bất quá việc này liền đại hán cái này đại điện chủ cũng không làm chủ được ngọc su điện thay p h i ê n công việc điện trưởng lão điện liên tục thương nghị nửa tháng mới đem mười cái quân đoàn xác định xuống lại trải qua trăm năm phân phối nghiêm túc hàng tỷ đại quân mới tề tụ phía bắc xuất phát bắc cương mười cái quân đoàn cực lớn chiến lược tại nhân tộc cao tầng trong mắt đã có thể đủ bị diệt nhất tộc nhưng thực đang bị tầng cao nhất chú ý vẫn là đại hán bên người ba cái chiến lữ cái khác quân đoàn đại la kim tiên tu vi q u â đàng thống điều khiển nước cờ trăm thái ất mấy vạn kim tiên một triệu chất tiên thực t khoa lực cực đã kỳ r ư ơ nhưng g n đại hán bên người ba cái chế i n lữ lữ đang chính là đại la kim tiên còn xứng tả hữu hai cái đại la kim tiên lữ phó đơn tại đây phối trí có thể hủ chết không ít người t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám nào có một vị cố gắng mà không trả giá chi lý nhân tộc lúc trước chuẩn bị chiến tranh bận rộn mà ẩn ấ p một khi đại quân tụ tập mà bắt đầu dòng chống thua c h i ê n g long trọng xuất trinh tất cả nhìn thấy đại quân hành quân cảnh tượng nhân tộc đều bị tâm mộ t h ầ t trì rất cảm thấy tự hào nhân tộc cường thịnh tại đây chi không trung hành quân trong đội ngũ nhìn một phát là thấy hết đại hán cũng không sợ nhân tộc quân đoàn giờ phút này vì thế sẽ bị cánh g i a o long nhất tộc biết thậm chí rất nguyện ý để cho bọn họ cao tầng chứng kiến xuất trình trước phục hy dặn dò đại hán các loại một đám nhân tộc quân đội cao tầng trận chiến này không nên đánh ra như thế nào thần kỳ tinh diệu chiến thuật luyện b i n h là thứ nhất đại yếu đánh n g ố c trận chiến đánh đ ầ n trận chiến gặp được tốc độ nhanh đ ị c h nhân một kiếm chém nát hắn gặp được lực lượng mạnh đ ị c h nhân một kiếm đạp nát hắn gặp được địch nhân cường đại đại trận một kiếm một kiếm chém nát hắn đại hán sâu chấp nhận giống như này lực lượng không cần đông chuyển tây xử trí n h ư u đầu ngàn vạn hành quân chỗ được gọi là ta đất chiến trận chỉ đều hóa b ộ t mịn tấn trước đại la sau đại hán đám người kiến thức liền xa không phải bình thường n h â n tộc đại la có thể so sánh đối hồng hoang hàng tỷ t r ủ n g tộc đều có loại bao quát cảm giác năm đó n h â n tộc suy nhược mọi người tu vị bất quá là thái ớt cảnh giới liền dám cùng thống điều khiển thiên giới yêu tộc ngày k h á n g hôm nay bên người h u y n h đệ đều đã phát triển đến đại la cảnh giới n h â n tộc càng là cường hãn vô cùng bọn hắn nhìn về phía hồng hoang vạn gia tộc ánh mắt tuy nhiên cẩn thận lại không hề kính trọng v ề phần cái kia hai cái cánh giao tộc ỷ là che chắn đại thần thông người đại hán đám người cũng không lo lắng một cái phục hy liền đủ bọn hắn chịu cùng l ắ m thì huynh đệ mấy cái bày cái trợn cùng một chỗ vây giết hiểu do sự tình tại cao ca dạy bảo hạ đại hán những huynh đệ này tỉ mội chưa từng có cùng địch nhân đơn đà độc đấu ý tưởng ba cái không được liền trên năm cái dù sao huynh đệ của ta tỉ mội nhiều đương nhiên như tiểu sở như vậy ưa thích cứng rắn thép cũng có nhưng đều là bị đại gia lấy ra làm phê bình giáo dục hiện hành tài liệu giảng dạy không động t ộ đình một đám đại la tại chú ý cái này chi hành quân quân đội điếu ngư nào cao ca tự nhiên cũng cực kỳ chú ý thậm chí thi triển cho minh n g u y ệ t các loại tu vị không đủ nhóm tiểu đệ tử đã đến cái hiện trường trực tiếp vài đạo thần thức vượt qua không mà đến tây vương mẫu tại cao ca trước người hiện ra thân hình thanh em hùng con mái khó phân biệt cười nói nhân tộc ở ẩn ngàn và tái đây là chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng một bên trấn nguyên tử xuất hiện cười tiếp lời nói xem cái này vì thế là có chút kinh người tím huệ huyền phong hai cái thật sự nếu không là cất nhắc chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng minh hà cũng hiển lộ thân hình ha ha cười nói lần này vì thế tại cánh g a o long nhất tộc trên người thi triển Có c h ú tuy cất nhắc tộc mặt thoạt t bọn ngoài nhìn họ, kia gia tộc mặt ngoài thoạt nhìn tuy mạnh, nhưng bên trong trình không hợp là o không cách n o hình thần à này là n cường đại hợp lực, không đảm đương nổi nhân cuồng h hợp phút kích. h lực, tộc giờ đại đảm bạo một、kích. Tuy là thần thức hư ảnh cao ca như trước đứng lên mời đến minh n g u y ệ t bệ b ộ n đi chuẩn bị chỗ ngồi tới đây c h ấ n nguyên tử rất ưa thích minh n g u y ệ t sờ sờ minh n g u y ệ t đầu thò tay rút một người nhân sâm đặt ở minh nguyện t t r o g trong a y õ ràng r là hư ảnh, nhưng vừa đến Minh Nguyệt hư vừa t tay nhân sâm quả mùi thơm ngát liền tràn ngập buôn thơm phía sâm mùi quả Ba、người đương ề u có đệ tử t h â n truyền tộc nhiên vạn á phái o phát i t r tình hình chung, mặc dù không sánh mặc môn môn dù ba người cũng biết bởi vì lúc trước bảo vệ h â n tộc hành vi chính mình dính dính nhân tộc quang c h ca giáo, giáo ba người đều là trí tuệ thông tin thế hệ đương nhiên sẽ không làm ra như thế bất chí sự tình ba phái môn hạ phát triển mặc dù nhanh nhưng so với tam giáo xa không phải một cái số lượng cấp tam giáo đệ tử ánh mắt vẫn luôn không có nhìn thẳng bọn hắn ba người đều va chạm vào đại đạo biên giới cũng thật sâu biết rõ thánh nhân quản lý hồng hoang là thế nào một sự việc thánh nhân vô vi thánh nhân cao xa thánh nhân không thể chạm đến như thế nào có rảnh rỗi đi quản lý hồng hoang đâu dựa vào là chính là giáo nghĩa thánh nhân giáo nghĩa đang quản lý cái này hồng hoang thánh nhân giáo nghĩa giáo hóa thế gian đạo lý trình bày thế gian quy tắc dạy người cố gắng tu luyện chuẩn bị sẵn sàng có cái cơ hội tới lâm mới có thể lấy ra trong đó vĩnh hằng c h i đạo tam giáo thánh nhân giáo nghĩa hầu như bao trùm thế gian mọi sự vật bọn hắn chính là thế gian chân lý trong khi học tập giáo nghĩa n h â n tộc và còn lại sinh linh chính là cái này thế gian kẻ quản lý giúp đỡ thánh nhân quản lý cái này thế gian nhưng tam thánh dạy hạ cũng không một mặt bài xích hắn dạy h ắ n phái đối ba người giáo nghĩa cũng có kiêm dung cũng xúc chi ý hắn núi c h i thạch có thể c ô n g ngọc thánh nhân cũng không phản đối tiếp thu mới đích sự vật đương nhiên ngoại trừ ma giáo cao ca mời đến ba người ngồi xuống cười nói đều tốt lâu không thấy tới đây uống hai chén a tây vương mẫu các loại cười cười hư hóa thân thể trầm rãi biến thực chân thân trong nháy mắt này vượt qua vô cùng không gian đi tới điếu ngư đạo cao ca có chút minh bạch phất tay lại để cho minh nguyện đám người lui xuống điếu ngư đ ả o vốn độc lập cùng h ư n g hoang không vào thiên cơ lại sớm bị cao ca luyện hóa tất cả khống chế đều tại cao ca một ý niệm tâm động phía dưới nơi này đã ngăn cách trong ngoài trấn nguyên tử và ba người dơ chén lên hướng cao ca mời rượu nói lần này đến đây nhưng là muốn thừa dịp nhân tộc tình hình chung mới thành lập vui mừng ngày hướng cao ca ngươi thỉnh giáo một ít cao ca vẫy vẫy tay uống rượu trong chén nói nói quá lời chúng ta giao tỉnh nói thỉnh giáo quá khắc khí có việc rộng mở nói cao ca biết đều bị đáp trấn nguyên tử nhìn tây vương mẫu cùng minh hà liếc gật đầu nói cao ca ngươi lần trước tìm ta an bài ta huynh đệ kia hồng vân sự tỉnh bởi vậy ta lại cân nhắc như một ngày kia ta cũng tiến vào này cảnh giới lại nên như thế nào xử thế mảnh tư thật lâu cùng kim mẫu minh hà đạo h ư u cũng thương thảo nhiều lần đều không phải hớn lĩnh cố đến thỉnh giáo cao ca ngươi cao ca khẽ giật mình kỹ càng suy nghĩ một chút cái này thật đúng là cái vấn đề lớn trong ấn tượng ngoại trừ trấn nguyên tử không biết nguyên nhân gì được cái địa tiên tri tổ danh sưng còn có chút danh khí mà tây vương mẫu cùng minh hà thế nhưng là dần dần thoát ly đại chúng tầm mắt cao ca nhìn về phía tây vương mẫu cùng minh hà hai người cũng gật gật đầu chắp tay thở dài tỏ vẻ thỉnh giáo trấn nguyên tử nói cao ca ngươi hết sức an bài nhân tộc hiền năng cho rằng nhân tộc che chắn trái lại đó có thể thấy được nếu như không có tương ứng chức năng ngươi cũng không xem trọng ưu chúng ta nguyên lai、like、cho rằng thành tiên đắc đạo nhất định có thể vĩnh hưởng tiêu diêu tự tại nhưng sáu cao ca nghĩ nghĩ nói đắc đạo sau như thế nào ta cũng không toàn bộ biết ta chỉ chứng kiến thánh nhân đám bọn họ bận rộn không được rảnh rỗi cũng bởi vậy nghĩ đến thế gian mọi sự vật nào có một mặt cố gắng mà không trả giá chi lý chúng ta tu luyện trăm triệu năm đối hồng hoang thiên địa cố gắng vô cùng vô tận khó có thể cân nhắc tính toán nhất định phải báo so với vô cùng vô tận mới có thể cân đối l i n h thiên địa chi trước chính là hồi báo phương pháp một trong tây vương mẫu trấn nguyên tử cùng minh hà ngay ngắn hướng đứng dậy thi lễ nói xin chỉ giáo cao ca bệ bổn tránh đi một bên không bị cái này thi lễ liên tục khoát tay nói k h á c h khí k h á c h khí thăm hỏi ngồi thăm hỏi ngồi mà lại nghe ta chậm rãi nói đến chương bốn trăm bốn mươi chín bảo vệ thiên đạo vận hành c h í nói h là ta b ca Nương Nương Nương Nương cách h khác giao tình là có hình như người ta bây giờ là huấn nguyên đại la kim tiên chấp trưởng địa phủ quả nghiên một phương có hay không có thể niệm và ngày xưa tình cảm địa mỏng một bộ phận quyền hành đi ra thật sự không có gì nắm chắc cao ca cười nói nương nương l ẻ loi một mình chấp trưởng địa phủ bận rộn không được rảnh rỗi khả năng còn có thể ảnh hưởng tu luyện phát sinh cái gì sự t ì n h cũng không ai thương lượng ta ngược lại cảm thấy kim mẫu nếu như cùng nương nương tình bạn cố chi như kim mẫu đắc đạo cùng nương nương luận chứng đạo pháp đồng lai một hệ cùng v u tộc nhất mạch lẫn nhau chiều ứng ngược lại vẫn có thể xem là tốt sự t ì n h nếu như tây vương mẫu tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên và ở địa phủ cùng hậu thổ phối hợp chống cự tây phương đối địa phủ ăn mòn thì càng có năm chắc tây vương mẫu vui vẻ nói lời tuy như thế còn phải cao ca ngươi ra mặt nói vui vào cao ca cùng hậu thổ cũng có xưa cũ lại là huyền môn đại đệ tử với hắn ra mặt hậu thổ bên、ừ. kia mới có thể chăm chú cân nhắc mà cao ca ra mặt sẽ không dừng lại là vu tộc cùng đồng lai một hệ kết minh nhân giáo bên này cũng liền mơ hồ đầy hứa hẹn hai người thư xác nhận ý tứ hậu thổ trả giá cũng không quá nhiều đã có hai cái cường viện nghĩ đến sẽ có tâm động tây vương mẫu tâm sự đã bưng chén rượu lên kính cao ca một ly cao ca đối minh hà nói biển máu vốn là xử lý hồng hoang trọc khí chỗ nhưng hồng hoang tiên thiên linh khí giảm bớt t r ọ khí cũng dần dần biến mất biển máu bản thân ngược lại là thanh nhàn xuống dưới có thể hắn như trước lấy r a sinh linh chân linh tích lũy tháng ngày tất nhiên bị sinh linh chỗ chắn ghét a tu la gia tộc lại g i ả i cư biển máu không cùng hồng hoang sinh linh kết giao trường kỳ dĩ vãng tất nhiên độc lập với hồng hoang là hồng hoang thiên địa chỗ không thích một khi có việc tứ cố vô thân minh hà thần sắc nghiêm trọng nhẹ gật đầu những chuyện này hắn suy tư vô số lần nhưng không có tìm được một cái thích đáng xử lý phương pháp mong rằng cao ca dạy ta minh hà đầu bôi m ờ rượu cao ca dơ chén lên cùng ba người uống một ly nói ra minh hà ngươi đã am hiểu sát phạt làm, làm p là hôm á t nay đại thiên tôn đang bề bộn tại tu luyện thiên đình sự vụ thanh nhàn cơ cấu không được đầy đủ có thể chức vận tắc thiết lập đổi mới hoàn toàn bộ phận đem cái này một chức quyền xác định xuống minh hà thân sắc t h ì trệ trần trờ nói hôm nay phạt chức quyền cần thiết lập tại thiên đình phía dưới bây giờ thiên đình đại thiên tôn hạ thiên nguyên lai bất quá là tại tử tiêu cung ngủ ga ngủ gật đồng tử muốn để minh hà ở vào hàn phía dưới trên mặt mũi thật sự gây khó dễ cao ca cười nói minh hà ngươi quá lo lắng ngươi phân thân hàng tỷ thiết trí một phần thân nhậm chức là được trọng điểm là phải từ từ đem cái này cơ cấu vận tắc thành n ử a độc lập với thiên đình mặc kệ thiên đình phong vân như thế nào biến đảo chỉ cố chấp tại quán triệt thiên đạo ý chí bảo vệ thiên đạo vận hành minh hà tâm thần chuyển động lập tức suy nghĩ n g à n vạn nói cao ca lời ấy đại tiện bảo vệ thiên đạo vận hành chính là ta bối chức trách ha ha n â n chén hướng cao ca m ờ rượu trấn nguyên tử xem cao ca dăm ba câu Đem t â thở gấp thở gấp. Ca Nguyên Nguyên nhưng mẫu c ù ở giờ này khắc này lại không thể lo hắn hơn nữa một mặt chờ không chủ động tranh thủ ai biết cái kia điệu tiền tri tổ sẽ hoa rơi vào nhà nào có hay không cái này dành sưng cũng khó nói Trấn nghĩ, nghĩ, cao, ca cao ca nhìn g ư ờ i xem như hoàng bạch tuyên giấy bình thường mà sách phía trên giang khắp nơi giống như tiểu nhi vẽ tranh vẽ xấu thần thức tìm tòi giống như nhìn thấy vô tận điệu mạch không khỏi gật gật đầu đối chấn nguyên tử nói ta cảm thấy được chuyện của ngươi còn cần rơi vào cái này linh bảo trên nguyên yêu tộc thiên đình từng tại hồng hoang cả vùng đất t r a n g t r ậ n phân đất phong hầu thổ địa thần sơn thần hà bá bị s á t phong đều là yêu tộc giờ phút này yêu tộc thưa thớt như thế thần vị cũng liền thành không đại bộ phận bị yêu tộc hủy diệt còn thừa bộ phận bị hồng hoang hàng tỷ chủng tộc thu lấy nhưng cũng không cách nào phát huy tác dụng lúc này thiên đình cũng không có tương ứng quản lý cơ cấu cùng minh hà giống nhau trước vận tắc một cái cơ cấu đi ra đem thống điều khiển hồng hoang đại địa thần vị t r ư c quyền bắt lấy đằng sau lại trầm rãi nghị cách thao tác trấn nguyên tử có chút nhữ lông mày cái này cũng không giống như thiên phạt c h i đạo có thể mượn bảo vệ thiên đạo danh tiếng đi độc lập c h i thực chỉ cần đem thiên phạt sự tình làm tốt thiên đình cũng tìm không ra cái gì lấy cớ thật đúng là không tốt khó xử cái này hồng hoang thiên địa tất cả thần vị đều là thiên đình sắc lập nếu như có thể p h ò n g cũng liền có thể loại bỏ mình làm cái kẻ buôn nước bọt l o quan đối với thiên địa có gì có ích cao ca xem trấn nguyên tử thần sắc cười nói quyền hành nơi tay là tốt rồi thao tác đại địa thần vị không hề do thiên đế chỗ sắc phong ngươi tịch bởi vậy mà sách tự chủ sắc phong thần vị Khác thể Có lập một t đạo. ê người chi là thần là Trấn n đạo. u hậu sau, yếu, y ngày ê tiên tiên tiên n ánh mắt sáng ngời, thần đạo. Ta xem hồng hoang sinh linh, tự thiên thiên hóa hậu thiên về sau, ngày càng nhỏ Tử mắt Ta tự t hóa h xem đạo. về n g có cầu t ê n càng ngày càng nhiều. Người bảo hộ thời điểm, lại mà s á t phong thần vị có thể giao phó kia điều trị địa mạch chi quả bị đóng cửa chi nhân cam đoan địa phương địa mạch thông mưa thuận gió hòa đang lúc trong cứu trợ bất hạnh nên sinh linh tế bái cao ca ngươi nói là có ta s á t phong thần vị bị s á t phong người đều tu luyện tín ngưỡng lực cao ca gật đầu nói sinh linh ngày chúng mới dùng đầy sao tín ngưỡng lực tu luyện cũng có thể t r ợ sinh linh được nghe thấy đại đạo tín ngưỡng lực pha tạp không thuần túy dù cho tu luyện tới chỗ cao thâm cũng cần sửa giải còn lại đại pháp trợ giúp kia thể nộ g đại đạo c h ấ n nguyên tử cân nhắc được càng thêm xa chút ít đạo hữu ngươi chấp nhất sinh linh triệu triệu ức có mấy cái có thể tu đến cảnh giới như thế mặc kệ tiên đạo thần đạo có thể đi đến một bước này đều cực nhỏ ngươi mới mở một đạo t r ợ vô số người đạt được cái này một cơ hội công đức vô lượng về phần hắn đám bọn họ tu luyện đến cuối cùng bất luận là sửa giải vẫn là mới chế đạo pháp lại làm sao có thể toàn bộ do chúng ta định đoạt sư phó tiến cử cửa tu hành dựa vào cá nhân trấn nguyên tử hai mắt thần quang dạ n g dỡ thật lâu mới gật gật đầu nhưng không có lập tức cùng cao ca xác định hiển nhiên còn phải lại suy nghĩ kỹ càng hắn ở đây tử tiêu cung nghe qua đạo lại cùng cao ca đi được gần biết rõ huyền môn thế lớn hồng hoang thiên địa nói cho cùng vẫn là huyền môn đang quản lý cao ca mặc dù nói như thế nhưng huyền môn thực đăng có thể nói chuyện vẫn là quá thanh mấy người này bọn họ là hay không đồng ý chính mình mới mở một đạo là hồng hoang thiên địa làm nhiều hơn nữa sự tình chương ũ n n g ấ t thể định đ khó có ợ c c bốn trăm năm mươi dẫn nhân giáo là ngoại viện minh hà xem trấn nguyên tử như có điều suy nghĩ chậm rãi nhấp một n g ụ m t r à hé mục nói ta cùng với c h ấ n nguyên tử sự tình đều cần theo thiên đình bắt tay vào làm hạ thiên sáu đại thiên tôn làm sao có thể đơn giản gật đầu dựa theo minh hạ ý tưởng nếu như mình đã ngồi vị t i a đ ư ờ n g là bảo vệ đại thiên tôn vô thượng quyền uy là tuyệt đối không có khả năng đồng ý cao ca cười nói đại thiên tôn hôm nay chưa có thời gian nghiêm túc thiên đình thiên đình cơ cấu không được đầy đủ sự vụ thanh nhàn nhưng luôn luôn một ngày đại thiên tôn sẽ trọng trấn thiên đình uy quyền nếu như các vị tại trong lúc này to lớn tương trợ đối với tất nhiên đại thiên tôn sẽ nguyện ý có chỗ trả giá nhưng i ở cái này h định t một lần h nữa h thành nhân quản lập thiên đình uy quyền thời là điểm có thể có bao nhiêu không độc quyền lực ở lại thiên đình uy quyền thời điểm có thể có bao nhiêu quyền lực ở lại thiên đình uy quyền nhưng là cần xem hạo thiên thực lực cùng thế lực ủng hộ người của hắn càng nhiều càng là cương lực hắn có khả năng lưu lại quyền lực thì càng nhiều đạo lý này nghĩ đến hạo thiên là hiểu dù cho trong lúc nhất thời vòng bất quá ngờ đến bên cạnh hắn người cũng sẽ tức thời nhắc nhở hắn tại cao ca xem ra hạo thiên bứt bỏ thôn cán bộ nhận đổi quả cùng một cái chấp pháp cơ cấu quyền quản lý đạt được hai cái tương lai hôn nguyên đại l à kim tiên h ủng hộ cái này giao dịch là có được kiếm thiên phạt trước quyền vốn không thuộc về thiên đình giờ phút này nhét vào thiên đình cũng là hạo thiên công t í c h mà lại trừng phạt cơ cấu cũng sẽ không chỉ có một tái thiết nhiều một hai cái cũng là cũng được về phần đối thổ địa thần sơn thần hà bá còn hạt đối cao cư trên chín tầng trời thiên đình mà nói thật sự là quá xa quá tầm thường dù cho ở lại thiên đình hạo thiên cũng là muốn ủy nhiệm còn lại người đi quản lý hiện tại ủy nhiệm cho c h ấ n nguyên tử có thể được đến c h ấ n nguyên tử bộ phận ủng hộ hạo thiên làm sao có thể không làm đâu ngược lại là tây vương mẫu cùng hậu thổ kết m ì n h đều muốn chống lại tây phương giáo vẫn còn có chút khó khăn cao ca đối hai người nói minh hà chấp trưởng thiên phạt đánh giết không ngờ thế hệ kim mẫu ngươi cùng hậu thổ phụ trách địa phủ quản lý quản lý luân hồi vừa vặn cùng minh hà có việc vụ lui tới hai phe tốt nhất có thể nhiều hơn đi đi lại lại xó nhà có nhau nghĩ đến có thể ít không ít phiền thoái tây vương mẫu cùng minh hà cả kinh nghe ra cao ca trong lời nói có chuyện hiển nhiên lo lắng có người đối phó bọn hắn mà bọn hắn một mình nhất định khó có thể chống cự hy vọng bọn hắn ôm đoàn sửa ấm có thể đối phó bọn hắn lại để cho bọn hắn không cách nào chống cự người là ai chỉ cần hơi chút ngấm lại sẽ không khó biết rõ hai người hai mặt nhìn nhau gật gật đầu lập tức liền xác định hai phe kết m ì n h mục đích minh hà tâm tư mau lẹ cười đối cao ca nói tây h i ê n p vương mẫu cũng kịp phản ứng nói ra như hậu thổ nương nương đáp ứng ta xuống đất phủ nhất định muốn mới thiết điệp các cao ca người h â n tộc hiện tại quản lý địa phủ một đạo nhất điện quen thuộc địa phủ vận chuyển ta đây cũng cần ngươi phái người chỉ điểm cao ca đương nhiên nguyện ý nhân tộc tại địa phủ mở rộng quyền lực phạm vi nhưng đây là cần hậu thổ nương nương gật đầu thích thú nói chỉ cần hậu thổ nương nương không ngại ta đây bên cạnh dễ nói tây vương mẫu cười nói ta sẽ cùng hậu thổ nương nương nói rõ lợi hại nghĩ đến vấn đề không lớn chính mình xuống đất phủ chia sẻ hậu thổ một ít quả trước thực chất là cho hậu thổ làm trợ thủ đối hậu thổ quyền hành địa vị không có chút nào uy hiếp thậm chí đã có chính mình tương trợ hậu thổ tại còn lại thánh nhân trước mặt lưng cũng có thể thẳng tắp vải phần dù sao tây vương mẫu vốn là trong thiên hạ đều biết đại thần thông người như tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên tăng thêm sau lưng còn có đ ồ n g lai một hệ mấy trăm ngàn kim tiên thái ớt đây là một cổ cường đại lực lượng cho dù là thánh nhân cũng không có thể có mắt không trọng địa phủ là hậu thổ sáng chế xây dựng dù cho tây vương mẫu cũng đều là hôn nguyên đại la kim tiên cũng không có cách nào dung chuyển hậu thổ ủy quyền nhưng tây phương giáo bất đồng thánh nhân có quản hạt thiên địa quyền h ạ một khi tây phương thế lực nhập nơi đóng quân phủ có thể thông qua thiên địa quản hạt chức quyền chậm rãi cướp đoạt hậu thổ địa phủ chi quả trước hậu thổ thế đơn lập bạc cũng không thể tránh được. tây vương mẫu cho rằng chỉ cần đem trong đó lợi hại quan hệ chỉ ra hậu thổ sẽ có lấy hay bỏ nhân giao thế lớn mà lại vô vi cũng không truy cầu quyền k h ô n g chế dù cho nhập chú địa phủ cũng sẽ không đối hậu thổ có bản chất ảnh hưởng có thể một nghèo hai trắng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển tây phương giáo vậy khó mà nói đồng dạng là hai cái mánh hổ ăn no rồi khẳng định tương đối khá đối phó đã đói bụng mới cùng hung c ấ gác ba người cởi bỏ khúc m ắ t n h a u n h a u hướng cao ca m ờ rượu đã đến bọn hắn như vậy tầm thứ rất nhiều chuyện vụ một điểm liền t ấ u biết rõ phương hứng rồi sẽ không n u ồ n thực hành không được bốn người uống rượu luận đạo bất kể thời gian thấm thoát ba tháng đã trôi qua rồi mới tận hứng mà tán minh nguyệt trước tiên liền xuất hiện ở cao ca bên người ân cần thu thập lấy án mấy trên chén rượu bầu rượu cao ca vừa nhìn hắn thân sắc đã biết do hắn có việc hỏi như vậy tích cực có chuyện gì không minh nguyệt cùng cười nói k ì hì đại gia minh giám lỗ nhỏ tức không thích đứng ở rời đảo hắn muốn đi lực sĩ viện chúng ta có thể chiêu hắn tiến đến sao vì thu xếp phượng hoàng nhất tộc đ ồ i dưỡng sinh linh cao ca tại điếu ngư đảo phía nam mười tỷ ở bên trong mở ra một cái mười tỷ ở bên trong phạm vi đại đạo gọi là rời là đảo. Cao ca ồ m ộ thân tiếng, nói, n lỗ ỏ nhỏ tức Nguyệt tức tuyên, tìm trở tại của cười là làm lỗ là Hoàng ai, vừa ngươi đi rời Minh nói, gọi rời bằng bị Hắn khổng hắn Phượng gì hưu hư. Hậu Duệ, đảo đảo đ vậy? về, ở u k h ổ g thức u y ê n n Cao ca ã n tỉnh sáng lên, đây chính là mánh nhân nha. Đến điếu ngư、đảo. Thân t h là đây điếu đảo. t h ò ra lập tức liền thấy được lỗ nhỏ tức khổng tuyên đầu đội tán hoa người mặc dáng ngũ sát bị cái kia chút ít hoàng điệu cách ă n mặc được thật xinh đẹp mặt mày ủ rũ mà cách ở trên đảo ngần người ngươi nói hắn muốn đi lực sĩ viện đây chính là muốn gia nhập chúng ta nhân giáo mới được hắn biết không hi này biết không minh n g u y ệ t vội hỏi hắn biết do đấy bất quá còn không có cùng hi này nói hắn nói cách đảo quá nhàm chán hắn ưa thích đánh nhau rời đảo không ai cùng hắn đánh ha ha, kỳ thật hắn một cái cũng đánh không lại ừ sáu cao ca gật gật đầu nói vậy ngươi đi nói với hắn hi này đồng ý có thể cho hắn gia nhập nhân giáo bất quá muốn biết rõ gia nhập nhân giáo chính là nhân giáo người cũng không thể chỉ nhớ do phượng hoàng nhất tộc hiểu rồi m i n h n g u y ệ t tại đây đại sự trên cũng không dám hàng hồ nói ra ta nói với hắn rõ ràng hắn nói có thể làm nhân giáo đệ tử cũng rất tốt đó là một to gan lớn m ặ t chủ liền thánh nhân cũng dám một m n g ớt thật sự là có chút c u n g vọng về sau còn cần nhiều hơn dạy bảo vật gì tham ăn vật gì không có thể ăn tối thiểu nhất phải có cơ bản phán đoán cho n đề có thể chứa nhẫn một cái tổng binh không tuyên nuốt luôn hắn có thể tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một cái nhân giáo đệ tử nuốt luôn hắn không tuyên tiến vào nhân giáo nếu như còn dám như vậy đối thánh nhân vô lễ liền sư phụ bọn hắn cũng không nên thiên vị hắn dù sao mọi người đều là thánh nhân thánh nhân uy nghiêm là nhất định phải bảo vệ chương 451, đây là đại khủng bố khổng tuyên đạt được minh nguyện trợ r ú t thoát khỏi hoàng điệu đám bọn chúng son p h ấ n p h ấ n trận bị thu nhập nhân giáo đi lực sĩ viện vượt qua đau nhức cũng vui vẻ thời gian h ả o hinh đệ của h ắ n đại bảng cũng vượt qua cả đời này rất thư thái thời gian mỗi ngày thoải mái nhàn nhã hướng bắc phi hành rõ ràng cũng không có sinh linh đến bắt giết chính mình đói bụng rồi nói một tiếng trên l ư n g tiện nghi chủ nhân h ư ớ n g dưới núi ngắm vài lần tùi tùy tiện tiện có thể tìm được gần chứa nồng đậm linh lực cao cấp linh quả ăn được một viên một tháng cũng sẽ không đã đói bụng đại bàng chẳng những cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm cường tráng chính là pháp lực tích góp cũng so trước kia mau lẹ gấp mấy lần không cần ăn thị thú t vật tâm tình cũng trở nên bình thản rất nhiều không có trước kia nôn nóng hôm nay hai người ăn uống no đủ đứng ở một ngọn núi trên đỉnh nghỉ ngơi đại bàng kỳ quái hỏi tiểu tùng ca vì sao cái này địa giới rất ít linh thú manh thú cái kia chút ít bay tới bay lui l ạ o nhân cũng không tới bắt ta có chút kỳ quái ơ i bốn tiểu học cao đẳng lòng cười nói đây là nhân tộc biên giới linh thú manh thú đại đô bị thanh lý được không sai biệt lắm còn dư đại chạy đến bàng n i thấy là cái hộ thân phủ cũng không có kháng cự bị thụ cái này ân ký vừa muốn nói chuyện phía đông chuyển đến một hồi chấn động một người một bằng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đầy trời loài chim bay đông nghịt theo đông bắc bay tới vô số chim hót vội vàng mà kinh hoàng ẩm ý một mảnh t ê u loạn bay tới bầu trời chịu tối xâm lại loài chim bay dương cánh phát không khí chính là thanh âm tràn ngập ở trên không đại bộ phận cầm chim vùi đầu hướng tây dốc sức l i ề u mạng bay đi số ít thê lương chim hót rất nhanh bị hoành đủ h ữ vỗ cánh âm thanh trẻ giấu đây là có chuyện gì đại bàng có chút kinh hoàng trên bầu trời vô số loài chim bay chí ít có nhất thời n ư ớ khác hình thể muốn vượt qua hắn vẫn như trước một bộ hoảng sợ muôn dạng bộ dáng dốc sức liều mạng đi tây bỏ chạy chúng ta cũng đi thôi bên k i a c ó đại khủng bố đại bàng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra hãy nhìn đến bầu trời cảnh tượng trong nội tâm sợ rất tiểu học cao đẳng lòng nhìn qua phương đông đầy trời loài chim bay k h ô n cùng không bở toàn bộ tại đi tây trốn có thể phương đông là nhân tộc lãnh địa nhà tại sao có thể có đại khủng bố phát sinh đâu nhân tộc tại đại quy mô vây săn lư tiểu học cao đẳng lòng có chút không rõ nhìn trên bầu trời mấy dùng triệu vạn kế loài chim bay cũng không quá giống nha nếu như là vây săn làm sao có thể lại để cho nhiều như vậy loài chim bay thoát đi hơn nữa số lượng này cũng quá lớn hơn cái này nhiều l ắ m ít người tại vây s a n nhà tiểu tung ca chúng ta đi mau theo bay qua loài chim bay càng ngày càng nhiều đại bàng trong nội tâm càng ngày càng kinh hoàng tựa hồ đại khủng bố muốn tiến đến giống nhau tiểu học cao đẳng lòng nhìn hắn một cái đạo sợ cái gì phía trên kia đều là chim rừng bất cứ người nào cũng có thể bắt giết ngươi bất đồng ngươi là có chủ nhân không có ai hội t h ư ơ n g tổn ngươi đại bàng trong nội tâm hơi có chút t i ế n ổn vẫn như trước không quá yên tâm trần trờ nói nếu có cái khác đại khủng bố làm sao bây giờ tiểu học cao đẳng lòng thử cười nói cái gì đại khủng bố tại nhân tộc lãnh địa nhân tộc chính là lớn nhất khủng bố ngươi đừng sợ nhân tộc lớn hơn nữa khủng bố cũng sẽ không tổn thương ngươi đại bàng không biết tiểu học cao đẳng lòng nói rất đúng có ý tứ gì nhưng nghe được chỉ có nhân tộc có cái này tiện nghi chủ nhân tại thật đúng là không cần quá sợ hãi tiểu học cao đẳng lòng tâm ngứa khó nhịn gấp dục vọng biết do phương đông đã xảy ra chuyện gì dẫn đến cầm chim đại quy mô trốn đi thỏ tay vô đại bảng đạo chúng ta đi phía đông nhìn xem đại bàng vẻ mặt đau khổ không quá nguyện ý mới vừa rồi còn muốn chạy trốn đâu hiện tại muốn đụng đi qua cái này có bao nhiêu đần nha tiểu học cao đẳng xả hơi cười nói đần chim đi mau không có việc gì đại bàng không cách nào chỉ phải vỗ cánh hướng đông bay đi trên bầu trời tất cả đều là chạy trốn loài chim bay phốc phốc hơi giật mình thanh â m che thiên lấp địa chóc r a lông vũ đồng bình nhiều bay múa lời trời đáng giận nhất là là cũng không có thiếu béo phệ lăng không oanh tạc tiểu học cao đẳng lòng chỉ phải tế lên vòng bảo hộ bảo vệ hai người đỉnh đầu thúc giục đại bảng nhanh chút ít bay đi không có phi bao lâu trên mặt đất cũng xuất hiện đông nghị tú triều mạnh liệt hướng tây bên cạnh lan tràn mà đi đại bàng kiên trì cấp tốc hướng đông bay đi chỉ lướt qua nghìn vạn dặm trên đỉnh đầu đột nhiên trong sáng đ ầ y trời loài chim bay một cái cũng không thấy chỉ để lại vô số phiêu đạn g l ô n g vũ đi lên bay cao điểm tiểu học cao đẳng lòng phân p h ò nói lại tới đây đại bàng cũng cam chịu số phận hy vọng đúng như tiện nghi chủ nhân nói giống nhau không có đại khủng bố hai người lại bay ra nghìn vạn dặm phía trước một hồi cuồng phong đánh út lại đại bàng hai cánh đại triển có chút phiêu hốt tiểu học cao đẳng lòng đứng ở đại bàng trên lưng hô to dừng lại dừng lại đại bàng hai cánh nhẹ nhàng đong đưa ở trên không trong lơ lửng xuống dưới cùng tiểu học cao đẳng lòng cùng một chỗ nhìn về phía nghìn vạn dặm bên ngoài một mảnh dài hẹp quần c u ộ n biển mây tạo thành vân long lăn lộn ẩm ẩm theo gió phương nam bay tới hướng cái này phương bắc bay đi tốc độ cực nhanh vượt xa hai người đó là cái gì đại bàng một kích tâm h o ả n g h o ả n g tiểu học cao đẳng lòng thần thức tìm kiếm bị một cổ mạnh mẽ lực lượng hung hăng bắn ra ngoài dẫn đến tâm thần có chút chấn động những mày nhìn xem không có trả lời một đoàn biển mây dội ra cái vạn dặm trường cánh chim cao thấp chấn động vô số biển mây cấp tốc bốc lên biển mây lập tức về phía trước bay vọt trăm vạn giảm cái này một cái trước mắt biển mây bước lên lộ ra một chút bên trong tình huống đại bàng m ắ t lợi chứng kiến bên trong có nhân tộc đứng thẳng lớn tiếng nói trong mây có người cao tùng cũng nhìn thấy thật dài thở phào một cái chỉ cần là người là tốt rồi cái kia chút ít hiển nhiên đều là đại tu sĩ chẳng biết tại sao rõ ràng xếp thành trận pháp phi hành bay cao một ít chúng ta từ phía trên xem vị trí này cùng phi hành chiến trận song song chỉ thấy phía tây một góc không rõ lắm đại bàng lập tức bay lên bay thẳng mấy trăm ngàn ở bên trong túi đầu lại nhìn một người một bằng đều sợ ngây người từng con một cực lớn đám mây tạo thành anh em đại trận xếp thành thật d à i đội ngũ nhạn trận mở ra cánh đại trận liền bay ra trăm vạn giảm đại trận một tên tiếp theo một tên một mực hướng phương bắc lan tràn phía nam còn có vô số vân nhạn đại trận bay tới vô cùng vô thận mang theo vô cùng ý thế ẩm ẩm đánh về phía phương bắc cái này đây là đại khủng bố không cùng tiêu sát khí tức lập tức bao phủ đại bảng đại bảng cảm giác cánh như nhun ra nói chuyện đều run run thầm nghĩ mau rời khỏi nơi đây giống như vừa rồi vô số loài chim bay giống nhau <cười> Haha ha vừa rồi tâm thần bất định hễ quét là sạch vô cùng tự hào tại tiểu học cao đẳng lòng trong lồng ngực bay lên tiểu học cao đẳng lòng kích động nói lệ nóng doanh t r ọ n g la lớn đây là ta nhân tộc đại quân đây là ta nhân tộc đại quân chúng ta nhân tộc muốn b ắ t phạt ha ha chúng ta nhân tộc muốn b ắ t phạt tiểu học cao đẳng b u ô n g tay vũ dập chân tại đại bảng trên lưng n g h y loạn cái này là lớn nhất sự nghiệp đỉnh thiên lập địa nam tử hán nên làm đại sự như vậy nghiệp tiểu học cao đẳng lòng lập tức quên muốn thêm nhập môn phái sự tỉnh đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào gia nhập bắc phạt đội ngũ đi theo nhân tố quân đoàn thẳng hướng phương bắc tiến công lập nghiệp thế nhưng là gia nhập quân chủ lực đoàn cần được chân tiên tu vị mặc dù là thứ hai quân đoàn cũng cần thiên tiên tu vị nghĩ đến những thứ này tiểu học cao đẳng lòng lập tức tựa như tiết khí quả bóng bẹp xuống đại bàng bị tiểu học cao đẳng lòng vui mừng ảnh hưởng cũng không hề kinh hoàng thấy hắn như thế không khỏi hỏi làm sao vậy tiểu học cao đẳng lòng ủ r ũ đạo chúng ta tu vị còn chưa đủ không thể gia nhập quân đoàn đi tác chiến đại bàng trong nội tâm n ả y dựng đi theo đi đại chiến muốn chết sao vội hỏi chúng ta tu vị thấp giút không được gì Đi chương e bốn trăm năm mươi hai đây là nhân tộc săn bắn chiến đội cánh tay vô néo bất quá đùi ừ là đại bàng không lay chuyển được tiểu tùng đại bàng bất đắc dĩ chỉ phải đi theo tiểu học cao đẳng lòng đứng ở không trung lẳng lặng chờ nhân tộc đại quân thông qua đại bàng đối nhân tộc thực s ợ vì cái gì hồng hoang trong thiên địa sẽ có khủng bố như vậy sinh linh chủng tộc đâu tại đại bàng trong mắt nhân tộc cùng hắn sở chứng kiến qua còn lại tất cả chủng tộc cũng không giống nhau theo đông nam một đường bay tới đại bàng bay vọt một chút cũng không có mấy địa giới nhìn thấy qua vô số chủng tộc những chủng tộc kia đều rất h u n g ác chứng kiến hắn dương cánh bay qua hầu như từng chủng tộc đều có sinh linh lên không truy hắn đại bàng tốc độ nhanh dốc sức l i ề u mạng phi hành đông đột tây tháo chạy may mà không có bị bắt đi về sau đại bàng đã có kinh nghiệm rút nhỏ hình thể chỉ hiện lộ cái m ư ơ i trượng trở lại cánh dương quả nhiên bất nhiều phiền thoái đối phó hắn sinh linh t i ể u ít đi rất nhiều đại bàng cũng xa xa xem qua các loại sinh linh chiến tranh xem qua mấy vạn sinh linh đánh nhau cũng xem qua mấy triệu sinh linh đánh nhau thân thể to lớn đều không sai biệt lắm kêu loạn trên trời dưới đất chém giết thành một đoàn khàn cả giọng gào thét các loại sắp chết chu i lên điên cuồng giống nhau tự bạo cơ hội là thái độ bình thường tại đại bàng trong nội tâm lưu lại ảnh hưởng chính là như vậy các chủng tộc ở giữa đánh nhau chính là điên cuồng không tự bạo không để ý tới trí có thể từ khi tiến vào nhân tộc lánh địa đại bàng thấy hết thầy lại cùng còn lại chủng tộc hoàn toàn bất đồng nhân tộc là nhỏ yếu tuy có chút ít ở trên không bay qua nhân lực số lượng mạnh mẽ nhưng ở mặt đất sinh hoạt đại bộ phận n h â n tộc là nhỏ yếu cho nên đại bàng một mực không biết là nhân tộc có gì cường đại không có gì rất giỏi bị tiểu học cao đẳng lòng đánh cho sau hắn bắt đầu triển lộ chân thân cũng là đánh cho tiểu chủ ý hy vọng có chứng kiến chính mình chân thân sinh linh bay lên cấp đoạn sau đó hắn có thể thừa dịp loạn chạy trốn thế nhưng là ám là tuy nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cao cấp tu sĩ nhưng không có một ra tay tranh đoạt lại để cho đại bàng trong nội tâm rất là không rõ Thẳng đại ế n nay, hôm đ bàng thấy được nhãn lực vô cùng tốt đương nhiên thấy rõ ràng dân tộc mỗi người lớn lên đều là không đồng dạng như vậy có lẽ bên ngoài xem cốt trượt bên trong mỗi người tựa hồ cũng là giống như đúc giống nhau kiên nghị giống nhau chăm chú giống nhau lanh gốc giống nhau kiêu ngạo đại bàng không biết tại sao lại là như thế này bởi vì không biết cho nên cảm thấy sợ hãi có thể tại tiểu học cao đẳng lòng trong mắt đây quả thực quá bình thường trong truyền thuyết n h â n tộc không quân địch đoàn chẳng phải hẳn là biểu hiện như vậy ư trước kia nghe nói n h â n tộc quân đoàn chiến lược vô song phòng ngự không địch chỉ có tốc độ kém chút ít có lẽ hôm nay xem cái này c h ỗ đó kém hành quân tốc độ động trăm vạn g i ả m đã vượt xa tiểu học cao đẳng lòng biết kim tiên thái ớt tốc độ nghĩ đến là phục hy đại điện chủ đã đem nhân tộc quân đoàn tốc độ khuyết điểm sửa lại đi à nha a bây giờ không phải là đại điện chủ có lẽ gọi phục hy đại trưởng lão phục hy đại điện chủ trước đó không lâu tiếp nhận thay phiên công việc điện đại trưởng lão vị đã thành nhân tộc không động tổ đình lợi hại nhất đại trưởng lão tiểu học cao đẳng lòng chậm rãi bình tĩnh lại các loại nhân tộc quân đoàn thoáng qua một cái đi về b ụ n vô ngơ ngác sững sờ đại bảng lớn tiếng nói mau cùng trên mau cùng trên kim sĩ đại bằng chim rất không tình nguyện địa chấn di chuyển cánh hướng về cấp tốc bay đi đám mây bay đi cẩn thận từng ly từng tí nói tiểu t u n g ca tốc độ bọn họ quá nhanh chúng ta đ u ổ i không kịp tiểu học cao đẳng lòng hừ một tiếng nói đại quân tiến lên qua không được bao lâu sẽ dừng lại nghỉ n ơ i ngươi bay thẳng đến Làm sao sẽ nhanh theo không kịp, nhanh phi, đừng nghĩ biếng. đại ừ n nghĩ biếng. g lửa đ bàng không cách nào đành phải về phía trước bay đi tiểu học cao đẳng lòng đứng ở bằng trên lưng không phải đồ lót chuồng trước nhìn qua trong nội tâm không ngừng cân nhắc như thế nào mới có thể gia nhập nhân tộc đại quân dù cho đánh trợ thủ thu thập chút ít bị đánh tan tàn quân cũng tốt đại bàng lại không nghĩ trước mặt trước mặt đại khủng bố thân cận quá xem tiểu học cao đẳng lòng như có điều suy nghĩ lặng lẽ thấp xuống điểm tốc độ cùng phía trước biển mây càng kéo càng xa trong nội tâm âm thầm đắc ý tâm tình lại bắt đầu cao hứng trở lại đã bay ba ngày phía trước nhân tộc đại quân đoàn sớm đã không biết bay đến đi đâu trên bầu trời một mảnh yên tĩnh tiếng gió chim âm thanh thú gào to một tiếng đều không ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại bọn hắn một người một bằng đại bàng có chút s ờ n hết cả gai úc tình cảnh này quá dọa chim nuốt nước miếng một cái quay đầu hướng tiểu học cao đẳng lòng nói tiểu tung ca nơi đây quá dọa chim chúng ta đừng đi hay là đi tìm trái cây ăn tương đối khá tiểu học cao đẳng t u n g phách hắn một trường cười mắng chim bay cá nhảy đều bị phía trước quân đoàn dọa chạy đương nhiên an tĩnh nhanh phi lại phi ba ngày chúng ta liền nghỉ ngơi một chút tìm một chút đồ、ăn. còn có 3 ngày nha. Ta hiện Ta tại、6. đại bàng quay đầu l bằng gan đều muốn dọa nước ra trong mây đen vô số quái vật dỗi ra cực lớn đầu lâu ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại bàng sống vài vạn năm đại bàng chưa từng có như thế nhìn chăm chú qua trên người chưa từng có rơi xuống qua nhiều như vậy ánh mắt lê eee sáu、e e、đại bàng hai cánh cấp tốc huy động dốc sức l i ề u mạng về phía trước bay đi cũng không dám nữa sau này nhìn tiểu học cao đẳng lòng bị đằng sau tiếng gầm bừng tỉnh bay đầu nhìn lại cũng bị sợ ngây người hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra theo nam đáo bắc mấy triệu ở bên trong từ trên xuống dưới mấy ngàn dặm rậm rạp chẳng trị tất cả đều là phi hành linh thú loài chim bay tại thượng tầng dương cánh tẩu thú tại hạ tầng chạy như liên tiếng chim hót thú gào to tiếng cười mắng thét to âm thanh pháp lực tiếng va chạm tầng mây tiếng ma sát đủ loại thanh âm tụ tập hình thành cực lớn tiếng gầm một lớp sóng một lớp sóng về phía trước đập đi tiểu học cao đẳng lòng cùng kim sĩ đại bằng chim ở nơi này đỉnh sóng trên tất cả linh t h ú trên người đều ngồi ở một cái hoặc mấy cái nhân tộc tu sĩ cao hứng bừng bừng vui sướng hớn hở hoàn toàn không có phía trước n h â n tộc quân đoàn tiêu sát bầu không khí ngược lại giống như hàng năm tế tổ giống nhau náo nhiệt cho dù đại bàng dốc sức liệu mạng phi hành nhưng đằng sau đông n h ị sóng lớn vẫn là rất nhanh liền đuổi theo hắn đại bàng cũng sợ nhắm mắt lại máy móc mà dương cánh về phía trước không dám chút nào hướng bốn phía liếc mắt nhìn thúng thúng linh thú chạy trốn âm thanh tại đại bàng dưới thân văng lên phốc thử phốc thử vỗ cánh âm thanh tại đại bàng đỉnh đầu lướt qua đại bàng trở đi tiểu học cao đẳng lòng chậm rãi phi hành tại loài chim bay cùng tàu thú t ầ m đó cao thấp tả hữu tất cả đều là ẩm ẩm về phía trước nhân tộc tu sĩ cùng tọa kỵ tiểu học cao đẳng lòng rốt c ụ c kịp phản ứng nhảy dựng lên cười ha h a đối đ ạ i bàng nói đây là nhân tộc săn bắn chiến đội ha ha đây là nhân tộc săn bắn chiến đội. ha ha sáu đại bàng đừng sợ những thứ này đều là nhân tộc Ha ha ha thật sự là ngủ gật đụng phải gối đầu đang nghĩ ngợi như thế nào gia nhập vào nhân tộc đối ngoại tác chiến cái này vô số săn bắn chiến đội liền xung ra vẫn là phô thiên cái địa phước gáp tới đây đem mình cùng đại bàn g dọa cái bị dày vỏ nhiều như vậy chiến đội khẳng định có cần nhân vật mới gia nhập đến lúc đó cần phải hào hào tuyển một tuyển chọn một cái có tiền đồ có thể kiến công lập nghiệp chiến đội gia nhập mới không hưởng công hướng phương bắc đi chuyến này vô số nhân tộc tu sĩ chứng kiến loài chim bay cùng tàu thú chính giữa cái kia sôi nổi tiểu t ư n g c chứng kiến đại bằng điệu cứng ngắc phi hành tư thế nghe đến cái kia tiểu tử ngốc cười ha ha lầm bầm lồ bầu biết rõ bị dọa đến không nhẹ đều có chút buồn cười nhưng hành quân trong lúc cũng không có ai dừng lại mời chào hắn chương bốn trăm năm mươi ba tiểu tử ngốc này thiên phú đã vượt qua phục hy đại trưởng lao đâu đại bàng xem bốn phía nhân tộc cũng không có lộ ra ác ý sách được lão cao tâm lại từ từ rơi xuống tiểu học cao đẳng lòng không ngừng thúc giục đại bàng chỉ phải dùng r a g i à n h ăn khí lực mượn nhờ cấp tốc về phía trước khí lưu dốc sức l i ề u mạng hướng bắc phi cuối cùng hắn thiên phú dị bẩm hợp đạo cảnh tu vị vậy mà không có bị dùng thiền tiên làm chủ nhân tộc săn bắn chiến đội kéo xuống bay thẳng đến ba ngày nhân tộc săn bắn chiến đội đại quân thả c h ậ m tốc độ hạ xuống một cái đại bình nguyên trên dừng lại nghỉ ngơi tiểu học cao đẳng lòng cùng đại bàng cũng đi theo rơi xuống liền chứng kiến tất cả nhân tộc tu sĩ đều móc ra ăn thịt trái cây nước trong cho tọa kỵ ăn uống phần đông tọa kỵ ba miệng hai phần ăn xong mà bắt đầu nhắm mắt điều tức đại bàng r e o lên tiểu tùng h ca ta cũng đói bụng đem trái cây lấy ra ă n tiểu học cao đẳng lòng mắt trắng không còn chút máu móc ra mấy viên long và táo ném vào đại bàng trong miệng đại bàng nhìn xem chung q u n h linh thú ăn thịt thú vật trái cây trong nội tâm có chú cảm giác về sự ưu việt tỏa ra lớn tiếng ngai nuốt lấy long văn táo bọn hắn ăn đều là phảm trần quả thị thú vật một nghìn khối cũng so ra kem chính mình trong miệng một viên long văn táo mùi thơ m ngát đưa tới bốn phía tu sĩ chú ý một cái mày rậm mắt to thanh niên nhìn đối tiểu học cao đẳng lòng nói tiểu huynh đệ linh quả không nên như vậy tùy tiện ăn tươi đến lúc đó chiến tranh kịch liệt linh quả có thể trợ giúp ngươi rất nhanh khôi phục pháp lực khi đó cũng không có địa phương sàn bán chỉ có thể dựa vào chính mình mang theo ăn thịt trái cây duy trì linh quả ở đằng kia chỉ dùng để hiệu quả tốt nhất đại bang mất hứng reo lên tiểu tùng ca có sáu tiểu học cao đẳng lòng thò tay vỗ đem đại bàng mà nói vỗ trở về chắp tay nói cảm ơn tiền bối chỉ điểm cái này chỉ đần chim chính mình có thật nhiều linh quả nhưng cũng không thể khắp nơi nói lung tung vạn nhất có người đến đoạt làm sao bây giờ thanh niên thấy cười cười vẫy vẫy tay ý bảo không k h á c h khí trở lại giúp mình loài chim bay trải vớt l ô n g vũ đại bàng hư một tiếng nói tiểu t u n g ca ta muốn uống nước tiểu học cao đẳng xả h ơ i nói sông lớn ở bên kia chính ngươi đi uống quá đại bàng con mắt hướng bốn phía chạy một vòng không nói tiếng nào ý tứ rất rõ ràng ngươi xem người ta làm toa kỵ đều là bị hầu hạ nguyên một đám cùng đại gia dường như tiểu học cao đẳng lòng không cách nào chỉ phải đứng dậy đến lớn bờ sông lấy nước đút cho đại bàng uống đại bàng ăn uống no đủ cũng học chung quanh các tiền bối nhắm mắt điều tức cảm thấy đãi n ộ như vậy cũng là thật tốt bốn phía tu sĩ buồn cười nhìn xem hai cái tiểu tử ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vừa nhìn chính là mới t ử sư môn đi ra s ư n g sờ đầu nhỏ hải tử không có chút nào kinh nghiệm không biết sao rõ ràng lẫn vào đã đến săn bắn trong đại quân một cái đại hán móc ra đã nương chín xương sườn phân cho chính mình mấy người đồng bạn nhìn tiểu học cao đẳng lòng liếp ném đi một cây đi qua nói tiểu huynh đệ nếm thử thủ nghệ của ta tiểu học cao đẳng lòng trò tay tiếp cười nói tạ cảm ơn đại ca nghe thấy đứng lên thật là thơm cũng không khách khí miệng lớn bắt đầu ăn đại hà nói tiểu huynh đệ là của môn phái nào như thế nào không có đổi u kịp ngươi tiền bối trộm đi đi ra a tiểu học cao đẳng lòng miệng lớn cắn thị thú vật lắc đầu nói không có đâu ta theo bộ lạc đi ra khắp nơi đi dạo chính là muốn tìm cái lợi hại môn phái đi bại sư không nghĩ tới sẽ đụng phải nhân tộc đại quân bắc phạt ha ha ngươi cũng là ga lớn rõ ràng đi dạo tới nơi này xa hơn trước không xa đã đến bắc cương nghe nói bên kia cánh giao tộc rất h u n g ngươi bốn phía tìm xem xem có thể hay không tìm được ngươi bộ lạc tiền bối đi theo tiền bối đi an toàn một ít tiểu học cao đẳng lòng cười nói chúng ta bộ lạc là nhỏ bộ lạc thủ lĩnh vẫn chỉ là hóa thần cảnh giới đâu ta hiện tại hẳn là trong bộ lạc tu vị cao nhất bốn phía thanh em huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại phần đông tu sĩ ánh mắt nhìn hướng tiểu học cao đẳng lòng đại hán chăm chú nhìn nhìn tiểu học cao đẳng lòng khen tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại năm nay có bao nhiêu tiểu học cao đẳng lòng cảm giác chung quanh tu sĩ dị thường thực sự không biết là như thế nào trong nội tâm còn có chút đ ắ c ý dù sao có thể vượt qua bộ lạc thủ lĩnh t u vị đúng là đáng giá t i ê u ngạo sự tình ta hơn ba mươi tuổi ly khai bộ lạc khi đó mới luyện khí đâu hiện tại đã qua có năm ngàn l ư ợ n g mấy trăm năm trở về trong bộ lạc khả năng đều không có người nhận thức ta tiểu học cao đẳng lòng đón chừng dù cho thủ lĩnh tuổi thọ chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại cũng không biết bị thanh nguyên cửa mang đi bách khoa toàn thư cùng thiết phong có hay không còn sống kkz sáu bốn phía xuất hiện rất nhỏ hấp khí thanh nhìn về phía tiểu học cao đẳng lòng vô số ánh mắt lập tức trở nên cực nóng vô cùng như là nhìn xem một cái tuyệt thế kỳ chân bình thường đại hán cười ha ha trước khi đi hai bước trên mặt lộ ra vô cùng ấm áp dáng tươi cười nói ra ngươi là gọi tiểu tùng a tiểu tùng huynh đệ ta là đầu nguồn cửa đại trụ ngươi muốn thêm nhập m ô n phái đến chúng ta đầu nguồn cửa cam đoan ngươi trăm vạn năm tiến vào kim tiên cảnh giới a năm tiểu học cao đẳng lòng cắn thịt nướng không nghĩ tới nghe thế cái đại trụ tiền bối mời chào thoại ngữ không khỏi có chút tâm động bất quá không biết cái này đầu nguồn cửa thực lực như thế nào có thể hay không có cơ hội làm đại sự nghiệp còn chưa kịp trả lời bên người lại chuyển tới một thanh â m một cái đang mặc r a thú thanh niên nhiệt tình nói tiểu tùng huynh đệ đầu nguồn cửa mặc dù tốt nhưng chỗ tây nam đường xá xa xôi chúng ta tuyết lâm cửa ngay tại bắc c ư ờ n g trong môn thái ớt mấy người kim tiên mấy chủ, đến chúng ta tuyết lâm cửa nhìn xem chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất công pháp rất sáu tiểu huynh đệ ta là huyết sát môn lục lang chúng ta chuyên tu sát phạt c h i đạo thực lực hùng hậu sáu ta là sông nhỏ cửa t r ư ở n g lão điện t r ư ở n g lão chính là sinh ra chúng ta môn phái sáu sáu chỉ lập tức tiểu học cao đẳng lòng bên người liền vây quanh hơn mười người tới đây bảy mồm tám lưới mà thảo luận nhiệt tình mời chào tiểu học cao đẳng lòng hướng tiểu học cao đẳng lòng giới thiệu chính mình môn phái hy vọng tiểu học cao đẳng lòng đi chính mình môn phái b á i sư học nghệ tiểu học cao đẳng lòng có chút mậu bức nguyên lai b á i sư dễ dàng như vậy nha còn tưởng rằng phải đi qua trùng trùng điệp điệp khó khăn hiểm trở vượt qua chín chín tám mươi mức khó mới có thể quang vinh thành tiên cửa mới có tiên nhân phụ t a đ ỉ n h kết tóc t r i ệ u trường sinh tiểu học cao đẳng lòng vẫn cho là chỉ có tu luyện tới thiên tiên cảnh giới cái t i ê có chút lớn môn phái mới có thể thu nhận sử dụng cho nên một mực ở sơn g ã đang lúc tu luyện ăn hết vô số linh quả. tốc độ tu luyện cũng vượt qua hắn mong muốn đã đến hợp đạo cảnh giới hắn mới xuất phát đi tìm đại môn phái đến lúc đó một khi tấn trước có thể lập tức lên núi b á i sư tiểu học cao đẳng lòng nghĩ đến là không có sai cái này là bình thường nhất tu sĩ đại chúng bái nhập tiên môn bình thường cách nhưng bây giờ tại một đám thiên tiên thậm chí chân tiên trong mắt hắn tiểu học cao đẳng lòng cũng không phải là bình thường tu sĩ không thể dùng bình thường phương pháp xử lý đối đãi tu hành t i ể u bộ lạc công pháp không ai chỉ đạo một mình tu hành năm nghìn năm liền tu luyện đến hợp đạo cảnh giới đây là hạng gì tư chất hạng gì yêu nghiệt nha nhân tài như vậy nếu như có thể kéo vào chính mình môn phái sợ không phải cấp cho chính mình môn phái kéo tới một vị tương lai đại la đạo tôn nghe đồn phục hy đại trưởng lão năm đó tiến vào hợp đạo cảnh giới cũng là hơn năm ngàn tuổi thời điểm nhưng phục hy đại trưởng lão sanh ra ở đệ nhất tiên môn thiết tần môn tiểu có danh sư chỉ đạo quả tiên quỳnh tường có thể sức lực ăn uống tiến vào hợp đạo cảnh giới thời gian cũng không quá đáng cùng t h ằ n g ngốc này tiểu tử không sai biệt lắm có phải hay không có thể cho rằng tiểu tử ngốc này thiên phú đã vượt qua phục hy đại trưởng lão đâu nghĩ đến những thứ này bốn phía tu sĩ ánh mắt càng là nóng、rực. đều nhanh muốn đem tiểu học cao đẳng lòng cho hòa tan tiểu học cao đẳng lòng toàn thân không được tự nhiên nhưng cũng biết lúc này không nên vội vàng đáp ứng cần phải hào hào so sánh một phen lựa chọn tốt nhất đối với chính mình mới có lợi nhất còn không có há miệng câu hỏi vừa bắt đầu cùng tiểu học cao đẳng lòng trả lời mày dẫm mắt to thanh niên đã đi tới nói ra tiểu tùng huynh đệ ta là chín nguyên cửa sông lớn không bằng chúng ta ngồi xuống nhờ một chút mày dẫm mắt to thanh niên vừa ra âm thanh bốn phía nóng bỏng ánh mắt liền tỉnh táo một chút tất cả mọi người ngừng lời nói nhìn xem tiểu học cao đẳng lòng tiểu học cao đẳng lòng không biết chín nguyên cửa tình huống như thế、nào. nhưng lúc này hắn cần có nhất t h i ê n tĩnh chậm giải h i ể u rõ tất cả môn phái thực lực tình huống thanh niên kia tiền bối cũng là thiện tâm vừa vặn hướng hắn nghe ngóng một ít nói gấp như thế vừa vặn đang muốn hướng tiền bối thỉnh giáo đầu ngôn cửa tuyết lâm cửa huyết sắc môn sông nhỏ cửa một loại tu sĩ nhìn thấy chín nguyên cửa tu sĩ ra mặt đều nuốt xuống bên miệng thoại ngữ các loại tiểu học cao đẳng lòng chậm giải h i ể u rõ tất cả môn phái hư thật mới làm quyết định một cây dài nhỏ côn gỗ cắt ngang ngăn hắn lại trào kích khổng tuyến hai cánh mở ra đầy lợi mỏ như thiểm điện mổ đi cái kia côn gỗ n h ó á n g một cái khổ khổ đánh tới kỹ càng côn gỗ mang theo cái này vô cùng lực lượng khổng tuyến không dám đón nữa đầu lâu về phía sau co r ụ t lại hướng ra phía ngoài nhảy tới phải cánh thuận thế cắt tới lục nhĩ đem côn gỗ nhảy lên chọn tại khổng tuyến dưới bàn chân đem khổng tuyến cao cao khơi mạo lưới đ a o bình thường phải cánh liền cắt cái không khổng t u y n một kích không thành q u a n quẩn trên không chung một vòng muốn lần nữa tấn công một cái lực sĩ viện đệ tử đã bay t i ề đến còn không có rơi xuống đất liền hô lớn lục nhĩ lục nhĩ đại gia đã đáp ứng chúng ta đi nhân tộc chiến trường lục nhĩ giơ tay khổng tuyên kinh h ỉ nói tiểu lôi ngươi nói đại gia đã đáp ứng ngao thật tốt quá thật tốt quá tiểu khổng tuyên ngươi chậm rãi tại lực sĩ đảo trời à, chúng ta muốn đi chiến tranh khổng tuyên có chút hồ đồ ngừng lại chiến tranh cùng ai chiến tranh vì cái gì chiến tranh lục nhĩ cười ha ha trên người kinh lực giật tán đem khổng tuyên chấn động cái bổ nhào quản lý hắn cùng ai chiến tranh chỉ cần có được đánh là được vừa chạy vào lực sĩ viện đệ tử tiểu lôi cười nói chúng ta thế nhưng là chỉ giúp n h â n tộc chiến tranh lục nhĩ ngươi đừng xốc lại thích thú điểm không rõ được ta đại gia giận dữ ngươi liền chuẩn bị bế quan trăm triệu năm a lục nhĩ hừ một tiếng liếc mắt nói ta sẽ đần như vậy điểm không rõ được ta tiểu lôi ngươi có phải hay không ngớ ra muốn nếm thử ta gậy gộc tư vị tiểu lôi xì một tiếng kinh nghiệt nói đánh liền đánh còn sợ ngươi không thành thò tay rút ra hai cái thích giản huy động hai cái phát ra trầm trọng ô ô âm thanh lục nhĩ lại thu hồi con gỗ nói ra hiện tại mặc kệ ngươi đến hỏi hỏi thông tí lão đại xuất trinh như thế nào an bài nói xong quay đầu rời đi tiểu lôi bệ b ồ n thu hồi thiết giản g bước nhanh theo đi qua khổng tuyến t h ị c h vài c á i cánh phi tại tiểu lôi bên người hỏi tiểu lôi ca các ngươi nhân tộc cùng chủng tộc khác phát sinh chiến tranh rồi tiểu lôi nhìn lỗ nhỏ tức liếc nói sai không phải là các ngươi nhân tộc ngươi bây giờ đã là nhân giáo đệ tử cùng nhân tộc là nhất thể lực rồi ngươi phải nói chúng ta nhân tộc n h â n tộc phương bắc có cánh giao long nhất tộc trước đây ít năm trắng trận sát hại chúng ta nhân tộc môn phái đệ tử nhân tộc tổ đình hiện tại đã xây dựng đại quân chinh phạt cánh giao tộc đại quân đã sắp chạy đến bắc cương chiến tranh muốn đã bắt đầu k h ô n g t ư ê n không biết vì cái gì chính mình vào nhân giáo liền trở thành nhân tộc người mình không phải là khổng tức ư mình không phải là thuộc v ề phượng hoàng d vệ ư tiểu lôi bước chân cực nhanh đang khi nói chuyện đã đến lực sĩ viện chứng kiến đã có hơn mười người huynh đệ trở ở trong sân viện chủ trương hách lao đại đang tại bế quan hiện tại lực sĩ viện sự vụ đều là thông tí lao đại đang phụ trách nghe nói cùng thông tí lao đại đồng cấp bạo nha lao đại cũng đã bế quan trùng kích đại la cảnh giới nhưng thông tí lao đại một mực áp chế cảnh giới của mình xúc tích lực lượng cũng không vội tại đột phá cảnh giới khổng t ư ớ n đến lực sĩ viện không lâu nhưng trời sinh tính hiếu chiến tuy chỉ là hợp đạo cảnh giới nhưng dám đối với bất luận kẻ nào phát động công kích ở đây hơn mười người trong có một nửa cùng hắn đọ sức qua bất quá người ta đều là kim tiên cảnh giới đối với hắn một cái hợp đạo cảnh lỗ nhỏ tước đều là cùng hắn vui l ù a một chút thu l i ê m tuyệt đại bộ phận lực lượng lại để cho hắn thỏa thích phát huy đương nhiên vì xúc tiến tiến bộ của hắn một ít da thịt đau khổ liền khó tránh khỏi lại để cho khổng tuyên đau nhức cũng vui vẻ lấy lực sĩ viện chi thu nhận sử dụng hơn hai trăm nhân tộc thanh niên những năm này cũng rất ít lại thu người nhập viện trước hách thông tí bọn hắn một lòng thao luyện cái này hơn hai trăm người một triệu năm q u a đi, những thứ này tiểu tử hầu như đều tiến vào kìm tiên cảnh giới lại truyền tu sát phạt chi đạo một thân chiến lược xa cao hơn đồng kỳ còn lại mấy trăm đồng bạn trong đó mấy cái k ế t xuất như tiểu lôi các loại chống lại lục nhị như vậy hồng hoang dị t r ù n g vậy mà cũng không quá có hại chịu thiệt lại để cho cao ca nhìn vui mừng không thôi bốn linh hầu là có tên chiến lược siêu cường thế hệ nhưng nhân tộc số đếm khổng lồ tổng có thể ra một ít thiên phú dị bẩm thế hệ bây giờ tiểu lôi về sau dương tiễn đều là cũng không yếu tại bốn linh hầu thông tý đi ra chứng kiến phía dưới hưng phấn đệ tử nói ra lần này rèn luyện trong khi một vạn năm muốn đi cũng có thể báo danh có thể tự hành tổ đội có thể độc hành cũng có thể cùng nhân tộc môn phái tu sĩ tạo thành săn b á n đội tại lúc ghi tên ghi chú rõ còn lại không có nhận đến tin tức v i n h đệ các ngươi đều cho thông báo một tiếng ba ngày sau đến công việc v ậ t chỗ báo danh là được công việc v ậ t chỗ tốt cho các ngươi chuẩn bị xuất trình vật tư tàn a tinh lực tràn đầy thanh niên kim tiên đám bọn họ ở mầm mà tán quen biết thương lượng cùng một chỗ tổ đội muốn độc lập tác chiến suy nghĩ có phải hay không làm cho cái nhân tộc môn phái danh nghĩa không tuyên nhìn trái xem nhìn phải xem không ai để ý tới hắn bề bộn vịt cánh bay đến tiểu lôi bên người cùng cười nói tiểu lôi ta với ngươi đi đánh giặc ngươi đem ta cũng mang lên tiểu lôi đang cùng lý vừa nói chuyện nghe vậy nói không tuyên ngươi mới hợp đạo cảnh liền thiền tiên cũng không có đến không thể tham gia t r ì n h phạt chiến tranh không tuyên vội hỏi nghe nói nhân tộc tu sĩ rất nhiều đều có tọa kỵ ta tạm thời làm ngươi tọa kỵ như thế nào ta bay cũng nhanh đánh nhau chính là thiền tiên cũng không sợ khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi bề bộn cái này sáu tiểu lôi không tốt như thế nào cự tuyệt lý vừa cười nói tiểu k h ô n g tuyên chiến tranh cũng không giống như chúng ta nơi đ â y diễn luyện đó là sinh tử đánh đấm ngươi tu vị quá thấp trên chiến trường khó có thể cam đoan an toàn của ngươi k h ô n g tuyên hừ một tiếng nói ta thế nhưng là có thần thông bình thường linh bảo không làm gì được ta về phần sát phạt đánh nhau ta cũng không tranh lệ tiểu lôi tưởng tượng cái này đến cũng là tiểu tử này thiên phú thần thông so sánh không nói đạo lý bình thường linh bảo đụng với hắn thật là tính toán đến lớn mắm mốc mang lên hắn nói không chừng lúc nào phát sinh kỳ hiệu quả cũng nói bất định nếu như ngươi nghe lời không đến chỗ chạy loạn ta liền miễn cưỡng thu ngươi làm t ò a kỵ m a n g ngươi đi ra ngoài khổng tuyên trợn mắt một cái cải chính tạm thời tạm thời xem đem ngươi xinh đẹp lý vừa cười nói tiểu khổng tuyên cũng đừng tiêu ngạo a theo sát một ít tại chiến trường ngàn vạn đường lạc đản một khi lạc đản rời khỏi người vẫn cũng không xa càng lợi hại thần thông cũng chống cự không nổi quân nhảy điên cuồng bạo m ộ t kích khổng tuyên vẫn là biết rõ tốt xấu vội vàng gật đầu nói lời cảm t ạ n nhân tộc lớn như thế hành động sớm đã kinh động đến bế quan ngọc tần giờ phút này tử dương các bận rộn một bên công tác thống kê xuất trình danh sách một bên cân đối dùng những môn phái kia d à n h nghĩa tham chiến những thứ kia linh đội như thế nào liên lạc ngoài ý muốn nổi lên như thế nào cứu viện cần chuẩn bị cái kia chút ít vật tư đại g i a một câu lại để cho các tiểu tử đi học hỏi kinh nghiệm ngọc tần các loại cũng không dám thật sự sẽ đem người tùy tiện hướng chiến trường ném bao nhiêu người ném đi đi vào tốt nhất cũng ít nhiều người mang về tuy nói chiến trường h u n g hiểm thế cục thay đổi trong nháy mắt ai cũng không dám cam đoan từng cái tham chiến nhân viên an toàn nhưng nên làm chuẩn bị muốn làm được tốt nhất dùng tốt nhất công tác chuẩy triệt tiêu khả năng xuất hiện các loại ngoài ý mớn nhân tộc chuẩn bị đại đánh cao ca tuy không có trực tiếp ra tay nhưng tương ứng trợ giúp vẫn là tận khả năng cung cấp long tộc cùng phượng hoàng hai tộc hai cái đại trưởng lão đã bị cao ca phái đến phục hy bên người nói cách khác long phượng hai tộc hai cổ cực lớn thế lực đã gác giáo chờ lệnh chờ phục hy mệnh lệnh cao ca cũng không nguyện ý nhân tộc quá sớm sử dụng cái này hai cổ lực lượng n à y sẽ khiến cho quá lớn chuyện xấu có vi nhân tộc chậm rãi phát triển giấu tài mục đích một khi đại quy mô sử dụng long p ư ợ n g hai tộc lực lượng hồng hoang các tộc liên minh đối phó nhân tộc hầu như chính là trăm phần trăm xác suất n h â n tộc còn muốn tưởng dễ dàng như thế c ư ớ p lấy hắn tộc trường đất t i ể u cũng không có nhẹ nhàng như vậy đơn giản được rồi chương bốn trăm năm mươi lăm long phượng hai gia tộc dục vọng tham chiến đối với long phượng hai người gia tộc chẳng những cao ca có chút đau đầu không biết như thế nào vận dụng chính là nhân tộc bên trong cũng là tồn tại thật lớn khác nhau long phượng hai tộc đầu nhập vào s á c thực sâu sắc chấn phấn nhân tộc cao tầng tự tin tăng thêm gần trăm v ạ n năm nhân tộc lại có hơn mười người tiến vào đại la cao tầng chiến lực đã không thể so với toàn thị thời kỳ long p ư ợ n g hai tộc kém đối với chinh phạt h ư n g hoàng bởi vậy hầu như toàn bộ không động nhân tộc cao tầng đối nhân tộc đều tràn đầy tin tưởng cảm thấy chinh phạt hồng hoàng nhất định thành công nhưng đối với như thế nào áp dụng chinh phạt lại cơ bản chia làm hai đại trận doanh nhất phái chủ trương quyết định nhanh chóng dùng lôi đỉnh thủ đoạn đả kích mục tiêu đại lượng tiếp thu ngoại tộc đầu nhập vào tận lực vận dụng ngoại tộc lực lượng hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g tại tiêu hao ngoại tộc lực lượng đồng thời cũng có thể là nhân tộc cấp lấy tận lực hơn lãnh địa một cái khác phái vừa vặn trái lại phản đối đại quy mô chiêu hàng ngoại tộc chủ trương nhẹ nhàng một đường sơi tái hướng ra phía ngoài chỉ thích làm tiếp thu bộ phận ngoại tộc với tư cách nhân tộc toa kỵ không cho phép ngoại tộc quy tắc có sắn mô thành gia tộc tồn tại ở nhân tộc lãnh địa lúc trước một triệu năm chấp hành đúng l à như vậy phe phái s á c lược cái này hai loại bất đồng khuyết chương thái độ đại biểu vô số nhân tộc tư tưởng nhưng có tả hữu liền nhất định có phái trung gian hệ hơn nữa cái này phe phái nhân số vẫn là tối đa bọn hắn không có cố định c ư ờ n g lĩnh sách lược một mực ở phái cấp tiến cùng ôn hòa phái tầm đó lắc lư cảm thấy phái nào sách lược đối nhân tộc hữu ích bọn hắn liền ủng hộ phái nào tan vỡ đứng lên hôm nay thay phiên công việc điện đại g i ả i lao phục hy có lẽ xem như phái trung gian hệ đại biểu một trong thú vị chính là phục hy xuất thân nhân tộc xếp hàng thứ nhất thiết tần môn cho ngoại giới ấn tượng chính là tương đối cấp tiến là phái cấp tiến trọng yếu người ủng hộ đương nhiên đây chỉ là ngoại nhân ảnh hưởng trên thực tế không chỉ nói thiết tần môn chính là nhân tộc trước một trăm tên danh môn đại phái chỉnh thể trên cũng có thể do quản lý phái trung gian nhưng tất cả môn phái cũng không như thế nào ước thúc môn hạ đệ tử có bộ phận ưa thích cấp tiến chiến lược đệ tử quá bình thường mà lại những thứ này cấp tiến môn nhân đệ tử thường thường so sánh sinh động bốn phía t i n dương cứ thế mãi chậm rãi liền làm cho người ta một loại này môn phái so sánh cấp tiến ấn tượng giờ phút này tuyệt không cấp tiến phục hy đang cùng phong mưa p h ủ n cùng lòng phượng hai tộc đại trưởng lão nói dỡn nói chuyện ngao quảng đại trưởng lão ngươi quá để mắt cánh giao long nhất tộc năm tôn đại la kim tiên ba mươi thái ớt một nghìn kim tiên chân long như thế thực lực vừa ra cái này cánh giao long nhất tộc nước phụ thuộc chủng tộc nhất định một anh m à tán toàn bộ tìm nơi nương tựa tới đây cái này có thể thế nào khiến cho phục hy cười nói khi này kỳ quái nói phục hy đại trưởng lão bọn hắn đầu hàng không là được không nào lần này t r i n h phạt cũng liền thành công không cần các minh đệ chảy máu phục hy cười cười không có lên tiếng ngao q u ả n g nhìn thoáng qua cái này bối phận cực cao ự c c lại trong đầu một đầu nước v ư ợ n g hoàng gia tộc đại trưởng lão cũng không có cùng nàng giải thích nhân tộc muốn những thứ này chủng tộc làm gì vậy nhân tộc là muốn dưới chân bọn họ lánh đ i ệ ngao q u ả n g mặc dù kiêu ngạo có thể trước mặt hai người thực lực cảnh giới đều so với hắn cao phục hy tự tiến vào đại la tu vị tiến độ khiến cho người khó có thể phát giác nhưng chỉ có chút hải tử ý nghĩ người cũng sẽ không đem phục hy trở thành bình thường đại la sơ kỳ tu sĩ xem đây chính là hồng hoang cực hạn đại thần thông chuyển thế mà lại trí nhớ khôi phục mặt trên còn có cái thánh nhân muội muội ai biết hắn nào át chủ bài đã toàn bộ khôi phục có lẽ toàn bộ khôi phục cũng nói không chừng đ ấ y chứ về phần hy này tam tộc đại chiến thời điểm chính là tiến vào đại la sơ kỳ những năm gần đây dính cao ca số mệnh quang mấy ngàn vạn năm không có tiến thêm tu vị cảnh giới vậy mà đột phá tiến vào đại la hậu kỳ cũng không phải đại la sơ kỳ ngao q u ả n g có thể khinh thường ngao q u ả n g tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ nói long tộc phụng nhân tộc vi trưởng có thể nhân tộc cùng ngoại tộc đại chiến long tộc như dốc hết sức không xuất ra thốn công không lập làm sao có thể biểu hiện l o n g tộc đối nhân tộc kinh ý long tộc nguyện ý tự chuẩn bị đồ quân nhu hoàn toàn nghe nói đại hán đại điện chủ điều khiển tạo thành chiến đội cũng được săn bắn phục kích cũng được phối hợp nhân tộc tu sĩ phòng ngự công kích cũng có thể nhưng cầu có thể vì nhân tộc bắc phạt ra thêm chút sức khí t ố n phục i Hi tới ế n này nhớ l hy ư ợ n g ả có tiếp h chút đau đầu cao ca khen ngược đem hai cái phỏng tay nhân vật ném cho hắn ai bảo hắn là nhân tộc đại trưởng lão phục hy nghĩ nghĩ nói đại la đạo tôn đám bọn họ sẽ không tất nhiên thiền thoái nếu không hai người gia tộc tất cả đến năm cái thái ớt đi theo đi tiền tuyến trước tự nghiệm thấy thoáng một phát nhân tộc chiến tranh hình thức sau đó lại cùng đại hán nghiên cứu thảo luận thoáng một phát tam tộc như thế nào phối hợp tác chiến cái này kỳ thật cũng không chỉ là tác chiến vấn đề còn liên quan hai tộc tiến vào hồng hoang cao ca đáp ứng hai tộc đầu nhập vào cũng liền đã đáp ứng hai tộc có thể đi theo nhân tộc bước chân một lần nữa tiến vào hồng hoang đại điệp nhưng nhân tộc bên trong băn khoăn trùng trùng điệp điệp đã muốn mượn trợ hai tộc cường đại chiến lực lại không muốn l ã n h địa của mình bên trong bảo tồn hai cái thực lực cường đại như thế chủng tộc cái này dẫn đến ồn ào một hai trăm vạn năm lên bờ long tộc còn một mực co đầu rút cổ tại đông hải không có đặt chân hồng hoang đại lục một bước cũng đưa đến trong long tộc bộ phận bất mãn hai triệu năm thời gian mặc dù không dài nhưng nhân tộc loại thái độ này lại khiến cho long tộc có chút bận tâm có thể long tộc đối nhân tộc thốn công không lập cũng không có chút nào lực lượng đi yêu cầu nhân tộc v ô n g ra hạn chế lại để cho long tộc lên mở. hiện tại vội vặn nhân tộc đại chiến bắt lấy long tộc nguyện ý cung cấp chiến lực là nhân tộc chinh chiến chinh phạt đ o ạ t được lãnh địa nhân tộc vô luận như thế nào cũng không nên ngăn cản l o n g tộc tiến vào những thứ này lãnh địa thủy vực đi ả nha phượng hoàng nhất tộc ngược lại là đối lãnh địa cái gì không có hứng thú chỉ cần có thể đứng ở điếu ngư đảo là tốt rồi nhưng cũng là những lời này phải có điều được phải có chỗ trả giá nếu như một chút tác dụng cũng không có phượng hoàng nhất tộc cũng không biết chính mình lúc nào cũng sẽ bị cao ca đổi đi bởi vậy nhân tộc đại chiến cùng một chỗ phượng hoàng nhất tộc liền làm ra quyết định phải tại nhân tộc trinh chiến trong thể hiện phượng hoàng nhất tộc tác dụng phái ra phượng hoàng trinh chiến cũng chính là tất nhiên phục hy đương nhiên biết rõ những thứ này nhưng nhân tộc bên trong như trước không có lấy được chung nhận thức lại để cho hai tộc đại quy mô tham chiến là không thể nào không nghĩ qua là liền ảnh hưởng dân tộc đến tiếp sau phát triển gặp hai người đối với chính mình đề nghị luôn luôn hay không phục hy cười cười nói nhân tộc quân đoàn huấn luyện thời gian lâu dài tác chiến kế hoạch cũng đã xác định lúc này lại phải không thích hợp sửa chữa bất quá điếu ngư đ ả o cũng đem phái r a đệ tử tham chiến thí luyện nếu không long phượng hai tộc dục vọng tham chiến cũng phòng theo điếu ngư đ ả o phái r a đại tân sinh đệ tử đi vào thí luyện đến một lần chậm rãi quan sát quen thuộc nhân tộc phương thức tác chiến thứ hai khiến cái này đại tân sinh đám bọn họ cùng nhân tộc đệ tử tiếp xúc nhiều lẫn nhau hiểu rõ dù sao về sau hai người gia tộc tiến vào hồng h o n g trong u n kiên lực lượng vẫn là những học sinh mới này g mới đại lực là học c h đệ tử. Để tử. b ọ họ nhiều nhân tộc tiếp xúc, hiểu rõ nhân h n tiếp duy tộc tộc tư xúc, p rõ ư ơ t h ứ chiến xử t ế phương phương thức, xử thế phương thức h phương thức c đấu, cũng có tranh ợ ở về s u b ọ ọ cùng nhân tộc ở chung. nhân t ở rất o n chiến tranh g r dễ dàng kết xuống kiên cố tình hữu nghị như hai người gia tộc đại tân sinh cùng nhân tộc đại tân sinh dùng cái này quen biết quen biết đối với hai người gia tộc du nhập g n dùng nhân tộc làm chủ nhân tộc lãnh thổ trật tự thì có tương đối lớn tác dụng tối thiểu nhất vạn nhất cùng nhân tộc cái kia bộ lạc môn phái đệ tử đã xảy ra hiệu lầm cũng có thể tìm người trung gian hòa giải không phải ngao quảng cung hy này ngay xong nhãn tình sáng lên đây cũng là một cái tốt biện pháp có lẽ có thể càng tiến một bước trực tiếp cùng với điếu ngư đạo nhân giáo đệ tử cùng một chỗ tham dự đến nhân tộc trong chiến tranh đi không chỉ có giao hảo nhân tộc đại tân sinh cũng giao hảo nhân giáo đại tân sinh ngao quảng vui vẻ nói phục hy đại trưởng lao đề nghị vô cùng tốt ta đây trở về đi cùng trong tộc trưởng lao thương lượng ba ngày sau nhất định cho phục hy đại trưởng lao trả lời thuyết phục phượng hoàng hy này tự nhiên cũng lập tức hướng phục hy cáo tử muốn chạy trở về trong tộc cùng còn lại trưởng lao hiệp thương chương bốn bái nhập cựu nguyên phái tiểu học cao đẳng lòng gia theo ậ p bộ lạc đi ra mục tiêu chính là muốn gia nhập có đẳng cấp môn phái chỉ cần là có đẳng cấp môn phái đều có tu luyện tới kim tiên công pháp hạng ba là được đinh cấp rất tốt đã đến ngoại hạng trong môn bắt đầu có thái ất cảnh giới trưởng môn trường lão tiểu học cao đẳng lòng phải không quá dám hy vọng xa vời về phần hạng nhất cái kia càng là rất thưa thất mà xa xôi để cho nhất tiểu học cao đẳng lòng coi trọng vẫn là sông lớn các loại chín nguyên phái đệ tử tính tình mỗi cái ngôn ngữ vừa vặn đối xử mọi người chân thành cực được bốn phía các phái tu sĩ kính trọng tiểu học cao đẳng lòng chính mình mặc dù so sánh tàn mạn nhưng cực kỳ kính trọng như vậy đạo đức cao lòng chi sĩ có thể nuôi dưỡng như vậy môn nhân đệ tử môn phái tiểu học cao đẳng lòng tự nhiên sẽ không cự tuyệt rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn đi theo nhân tộc săn bắn chiến đội đại quân một đường dốc sức l i ề u mạng phi hành đem đại bang mệnh đến mất ngư cuối cùng là không có bị kéo xuống đến bắc cương tiểu học cao đẳng lòng nhìn xem mãn thiên phi vũ nhân tộc chiến đội hướng về thứ đồ vật hai bên không ngừng phân tán hiếu kỳ hỏi sông lớn sư m i n h đến bắc cương đi vào săn bắn chiến đội đến tột cùng có bao nhiêu người tuy nhiên còn không có gia nhập chín nguyên phái nhưng sông lớn với tư cách chín nguyên phái đệ tử thân truyền chính miệm đáp ứng tiểu học cao đẳng cam đoan tiểu học cao đẳng lòng ít nhất có thể được đến đệ tử thân truyền thân phận tiểu học cao đẳng lòng cũng liền theo như phân phó của hán đổi giọng xương sư huynh sông lớn cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới thuộc về trên chiến trường thấp nhất nhất cấp tồn tại nhưng dù sao sinh ra danh môn đối nhân tộc đại sự có tương đối hiểu rõ nghe vậy nói tổ đình hao tốn trăm năm thời gian chủ bị xuất t r i n h một cái trọng yếu nhân tố chính là cho các bộ lạc tất cả môn phái thời gian xây dựng săn bắn chiến đội nhân tộc môn phái trên trăm vạn nhất phái ra cái trăm lời cùng với quân đoàn nhân số không sai biệt nhiều nhưng đại bộ phận môn phái xuất trình nhân số vượt xa trăm lời ta đoán chừng nhà hai trăm triệu người là có tiểu học cao đẳng lòng chật chật hít một tiếng đoạn đường này bay tới nhưng hắn là thấy rõ ràng hướng hắn hợp đạo cảnh giới cực nhỏ tuyệt đại bộ phận là thiền tiên thú vị chân tiên chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ kim tiên lại ít có chứng kiến đương nhiên người ta kim tiên chính là cho hắn nhìn hắn cũng không nhất định biết rõ người ta là kim tiên cảnh giới tại đây tốt nhân tộc trong đại quân kỳ thật kim tiên thái ớt cũng không ít thậm chí còn có mấy cái đại la đang trông n ô n g lấy cái này hơn hai ước thiên tiên có thể nói là nhân tộc tương lai đời sau quân đoàn quân sĩ khả năng một nửa trở lên là muốn tại đây chi đại quân trên người sinh ra như thế phần đông lực lượng trừ bị tụ tập không động lao đầu hài t ử đám bọn họ nào dám phất lờ hai cái đại la hơn mười người thái ất mấy vạn cái kim tiên liền đứng ở trong đại quân chỉ là bọn hắn đều che giấu hành t u n g của mình không là ngoại nhân biết mà thôi nếu không đột nhiên nhảy ra hai cái cánh dao long nhất tộc đại la đi ra thái thị t chém dưa giống nhau cho cái này chi đại quân đến thoáng một phát lần này thay phiên công việc điện c ử u đại trưởng lão chỉ sợ cũng được tự nhận lỗi từ trước đã thành nhân tộc từ trước tới nay nhậm chức ngắn nhất một lần bất quá những thứ này dù cho sông lớn thân là chín nguyên phái đệ tử thân truyền cũng không biết nói mọi người chưa từng có lo lắng cái này tất cả săn bắn chiến đội nơi đóng quân đều là tại quân đoàn sau lưng không xa cũng không tùy ý hành động bọn họ là quân đoàn hữu lực bổ sung chấp hành chính là b ắ t phạt quân đoàn hạ phát tác chiến chỉ lệnh đương nhiên những thứ này chỉ lệnh bình thường đều là tiêu diệt toàn bộ tính chất công thành hội chiến chắc là sẽ không đến phiên bọn hắn những thứ này cấp thấp tu sĩ đi làm về phần kim tiên thậm chí thái ớt cấp săn bắn chiến đội cũng không ít nhưng bọn hắn bình thường một mình hành động tiếp nhận nhiệm vụ nếu so với thiên tiên cấp nguy hiểm rất nhiều tiểu học cao đẳng lòng phụ cận ồn ào đọng chậm ra yên tính trở lại mấy ức tu sĩ l ầ n l ư ợ t tiến vào chiếm giữ tại bắc cương biên giới một đường không nớt gần ba ngàn tỷ ở bên trong trong thiên địa một mảnh tiêu sát sáng ngời thái dương tinh hảo quang cũng trở nên không có như vậy trước mắt vô số đại trận bay lên đủ mọi màu sắc ánh h u n h quang lập tức hiện đầy toàn bộ đại địa đây là nhân tộc đại quân đóng quân đại trận n h â n tộc tu luyện hệ thống được kiến tạo tự cao ca ngoại trừ chủ tu các loại công pháp luyện đ an luyện khí luyện trận cũng không thiếu ngọc thanh cùng trên thanh môn phái quá dương sau những tu luyện này hệ thống càng thêm hoàn toàn thể hiện tại chiến trường nơi đóng quân trên như vậy nơi đóng quân trận pháp liền xa so với mặt cánh dao long nhất tộc cao minh hơn rất nhiều tiểu học cao đẳng lòng bọn hắn một đội mới sáu người sáu toa kỵ bố trí xuống trận pháp chỉ bảo vệ phạm vi ba trăm trượng chỉ cần một người thao túng có thể đứng vững một cái chân tiên thời gian ngắn công kích tiểu học cao đẳng lòng đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều lắm gặp vàng dực đang thao túng trận pháp b ề b ộ n chạy tới nhìn xem trận pháp bay lên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hơn mười người trận b ả n đã từ từ biến mất tại hào q u a n trong không rõ ràng cho lắm hỏi vàng dực sư minh như vậy hơn mười người trận bàn có thể tạo thành có thể thừa nhận chân tiên một kích toàn lực cấm chế vàng dự cười nói tiểu tùng sư đệ cũng đừng khinh thường những thứ này chật bản liên kết cùng một chỗ dẫn động địa mạch trí lực hội tụ bốn phía linh khí thêm với chúng ta ở bên trong điều khiển một cái chưa quen thuộc trận pháp trần tiên lại để cho hắn công kích một canh giờ cũng không nhất định có thể công phá tiểu học cao đẳng lòng nói nếu như là tinh thông trận pháp trần tiên đâu vàng rực liếc mắt cười mắng lại là c h â n tiên lại tinh thông c h ấ n pháp hắn sở đến bên người chúng ta chúng ta đều có thể không biết ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tiểu học cao đẳng lòng cười nói vậy chạy mau quá vàng rực cười ha ha nói trốn cái rắm người ta sở đến bên cạnh ngươi ngươi cũng không biết còn trốn chờ chết nha tiểu học cao đẳng lòng sắc mặt một v ừ t qua cái này sư huynh làm sao nói chuyện quá điểm xấu phì phì phì vàng rực xem tiểu học cao đẳng lòng sắc mặt biết rõ hắn suy nghĩ cười nói tiểu tùng sư đệ không cần lo lắng cái này như vậy c h â n tiên đều là thiên tài không chỉ nói là cánh giao long nhất tộc chính là tại chúng ta nhân tộc cũng là cực kỳ c h â n quý làm sao có thể lại để cho hắn đi sở địch nhân doanh trại quân đội như thật sự có chúng ta nên chết cười l i ề u mạng mười mấy cái thiên tiên cũng phải đem hắn lưu lại tất cả mọi người biết rõ nhất tộc trong chỉ có cái kia chút ít đẳng cấp cao tu sĩ mới là nhất tộc trụ cột không có đẳng cấp cao tu sĩ phía dưới nhiều hơn nữa thiên tiên c h â n tiên cũng là bị còn lại chủng tộc khi dễ phần mà đẳng cấp cao tu sĩ cũng không phải mỗi người cũng có thể đã tới chỉ có những ngày kia tư trắc tuyệt lại cần d à i khổ luyện còn có rất mạnh số mệnh sinh linh mới có thể tu luyện tới mà tất cả những thứ này thiên tư c h ắ c tuyệt chính là cơ bản giết chết đối phương chủng tộc một thiên tài so giết bọn hắn bình thường tu sĩ một vạn đà kích còn lớn hơn thử nghĩ thiên tài như vậy sao lại hạ có thể đi làm xâm nhập địch doanh nguy hiểm sự t ì n h vàng rực nhìn tiểu học cao đẳng lòng giống nhau tiểu học cao đẳng lòng chính là như vậy siêu cấp thiên tài mấy người bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu tại tiểu học cao đẳng lòng đáp ứng bái nhập chín nguyên phái liền đã xảy ra cải biến ly khai môn phái trước trong môn trưởng lão từng tìm hắn nói chuyện vân sơn hơi biển sương ngủ một đại thông hắn trở về suy nghĩ cả đêm đã minh bạch lý tứ của trường lão sông lớn là đệ tử thân truyền tư chất tuyệt hảo là khả năng tu luyện tới đại la cảnh giới thiên tài đệ tử mà bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử có thể thái ớt cảnh giới cơ bản chính là chấm dứt bởi vậy nhất định phải cam đoan sông lớn cái này đệ tử thân truyền an toàn vàng dựt i n tưởng còn lại ba cái sư huynh đệ cũng là có nhiệm vụ như vậy bốn người bọn họ giỏi về chấm dứt hiển nhiên là cố ý chọn lựa ra đến chuyên môn là sông lớn mà xây dựng chiến đội đối với cái này một điểm cả đời dùng chín nguyên phái là nhà vàng dực cũng không ghét cho rằng là đương nhiên chỉ có sông lớn thiên tài như vậy đệ tử lớn lên chín nguyên phái mới có được tương lai hiển nhiên sông lớn cũng biết bọn hắn có nhiệm vụ như vậy tại tiểu học cao đẳng lòng gia nhập bọn hắn sau sông lớn tìm mấy người bọn hắn yêu cầu bọn hắn đem cải biến nhiệm vụ mục tiêu đem bảo hộ tiểu học cao đẳng lòng bảy ở vị thứ nhất chương bốn trăm năm mươi bảy đại gia đối long phượng hai người gia tộc vẫn có chỗ thiên vị tiểu học cao đẳng lòng tiểu bộ lạc đi ra một mực ở giữa rừng núi tu luyện không biết những môn phái này nội tình bất quá thực sự nghe được vàng d ư ợ c sư huynh trong lời nói ý tứ tại đóng quân trong đại trợ vẫn tương đối an toàn tiểu học cao đẳng lòng bốn phía nhìn xem nơi đây rời xa phương bắc nhân tỏa quân đoàn nơi đóng quân ít nhất năm triệu ở bên trong chung quanh ngọn núi sơ n cốc đều có săn bắn chiến đội đóng quân chính mình mấy cái doanh trại quân đội bị người sờ lên thật sự là cái nhỏ nhất xác suất sự t ì n h tiểu tùng tới đây sông lớn bố trí tốt đóng quân sự vụ chứng kiến tiểu học cao đẳng lòng đàng cùng vàng rực nói chuyện dương g ọ n g mời đến tiểu học cao đẳng lòng đi qua tiểu học cao đẳng lòng đi tới sông lớn thỏ tay đưa qua một khối ngọc giản nói ra Đây là c h ú ngươi ta chiến đội rất t chiến h đội ờ n dụng quân từng trận n g g sử đồ, ư trong khoảng thời bất khoảng gian này bất kể cư ò n lại sự vụ, t r ớ c chăm chú trận u luyện này mấy thoáng một phát t cái này, mấy cái trận pháp h điều i k ể lì gợi một vị trí phụ trách cho tất cả đầu trận tuyến cung cấp trợ rút tiểu học cao đẳng lòng a một tiếng cao hứng mà đem ngọc giản tiếp đi qua cười nói sông lớn sư huynh ta còn là lần thứ nhất tiếp xúc trận pháp sông lớn cười nói tiểu quân trận điều khiển cũng không phức tạp chính là lực lượng chuyển đổi phải nhanh ngươi xem trước một chút không rõ ràng lắm liền hỏi ta đoán chừng chúng ta được ở chỗ này ngốc không ít thời gian tiểu học cao đẳng lòng kỳ quái nói không phải binh đ ắ t thần tốc ư chúng ta không lập tức tiến công ư sông lớn nói lớn như vậy chiến vậy có như thế đơn giản giai đoạn trước thăm dò tiến công phải tốn không ít thời gian dù sao không n ó n g n ả y chậm dái chờ tiểu học cao đẳng m à sủ mồ tổ đến có chút khẩn trương tâm tình nghe song sông lớn mà nói cũng c h ậ m chậm lòng súng dưới xem sông lớn sư huynh các loại mấy cái thần s á c vẫn thật là cùng bộ lạc săn bắn không kém qua xa nhân tộc g i ò n g chống thua chia hướng bắc cương triệu tập đại quân tự nhiên không thể gạt được cánh giao long nhất tộc thay mắt ba trăm triệu đại quân tốc độ cao hành quân đến bắc cương toàn bộ cánh giao long nhất tộc đều chấn động phiên t h á i lớn kinh nghiệm chiến trận cánh gia o tộc quá rõ ràng lớn như vậy quân tụ tập tốc độ ý vị như thế nào quá rõ ràng như vậy hành quân tốc độ ý vị như thế nào vốn chú đóng ở hai người gia tộc biên giới cánh gia o tộc hơn ngàn vạn quân đội bị nghiêm lệnh không được triệt thoái phía sau tận lực trì hoãn nhân tộc đại quân tiến công tốc độ làm hậu tục cánh gia o tộc tụ tập đại quân tranh thủ thời gian biên giới trên cánh gia o tộc quân đội vốn là cùng nhân tộc có đại thủ giết chết mấy vạn nhân tộc đệ tử đều cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng mỗi cái đều chuẩn bị liều mạng thế nhưng là nhất đẳng đợi l ắ n nữa ngoại trừ mỗi ngày cũng không gặp nhân tộc đại quân xuất động tuy nhiên kỳ quái nhân tộc đại quân cách làm nhưng có thể không cùng số lượng phần đông nhân tộc đại quân liều mạng cánh giao tộc biên giới quân đội tự nhiên sẽ không chính mình muốn chết cũng co đầu rút cổ tại trong đại trợn chờ sau lưng trong tộc đại quân lần lượt đã đến tại nhân tộc bắc phạt quân đoàn trong đại doanh nhưng l à ăn uống linh đình hoan thanh t i ế u ngữ nhất phái nhẹ nhõm cảnh tượng đại hán nâng chén cùng mạc triệu đụng một cái nói ra ngươi sạch cho ta thêm p i ề n nhiều như vậy tiểu tử tới đây ta làm sao có thể cho ngươi bảo vệ chu toàn lần này mạc triệu dẫn theo hơn hai ngàn kim tiên tới đây chiến trường rèn luyện trong đó điếu ngư đ ả o một nghìn hai long tộc năm trăm phượng hoàng gia tộc ba trăm mặc triệu khoát tay nói không nhọc ngươi lại điện chủ hao tâm tổ trí đem bọn họ an bài sòng sôi là được không trải qua thực đăng chiến trường làm sao có thể viên mãn chính mình sở tu chi đạo v â phấn đã chết vốn là thiên định không nên cơ cầu đại hán chừng mặc triệu liếc nói hay l ắ m nghe còn không phải nơi này là chính mình phụ trách xảy ra vấn đề gì đều muốn chính mình đi đối mặt đại gia hắn mặc triệu chỉ cần đem giai đoạn trước công tác đã làm xong đại gia bình thường sẽ không trách cứ bất quá đại hán cũng sẽ không cố ý làm cho n à y chút ít rèn luyện các đệ tử hộ giá hộ tống rèn luyện chính là rèn luyện nếu như lừa gạt ngược lại là hại những thứ này tiền đ ồ thật tốt đệ tử đại gia bên kia càng thêm không tốt nói rõ tiểu sở nói muốn tu luyện đến kim tiên cảnh giới các ngươi cũng đừng lao đem người ta làm tiểu hải tử đều là dài nắng giờ mưa trải qua nhiều lần rèn luyện không cần các ngươi những thứ này đại lao ra quan tâm chu minh cười nói tiểu sở nói đúng ta chỗ đó lúc trước còn tiếp thu không ít đệ tử đi theo diễn luyện trận pháp nghiên cứu quân trợn kinh nghiệm mặc dù kém một chút chỉnh thể chiến lược so quân đoàn lao chiến ngũ còn lợi hại hơn không cần vì bọ lo lắ ngược lại là long phượng hai người gia tộc đặc biệt là phượng hoàng gia tộc các ngươi nhiều lắm lưu tâm long phượng hai người gia tộc thân thể đều cực kỳ cường hãn một cái kim tiên đối chiến đi ra số ít thiên tài nhân tộc kim tiên đại đô không bằng bọn hắn nhưng cái này trên chiến trường ai sẽ theo ngươi đơn đà độc đấu có thể một trăm đánh một đó là tuyệt đối sẽ không chỉ hơn chín mươi chín cái ngươi một cái thiên tiên chân long lại n h ư bức đụng với người ta một tiểu đội hợp lực một kích cơ hồ là không có khả năng đào thoát mặc triệu cười khổ nói ta cùng long phượng hai người gia tộc trưởng lão đều nộp mặt mượn cũng đem quân trận đều diễn luyện qua bọn hắn xem bọn hắn biết rõ quân trận lợi hại những thời giờ này cũng đều diễn luyện qua quân trận ta đem bọn họ đánh tan điểm đến từng cái chiến ngũ trong tiểu đội đi qua không được bao lâu bọn hắn sẽ biết rõ nhân tộc phương thức tác chiến chuyện đó vừa nói đại hắn sẽ không chấn định trách mắng cái này không hồ i nháo sao chiến ngũ phối hợp cần bao lâu mới có thể hình thành ăn ý ngươi còn không b i ế t đạo thời gian ngắn như vậy t a m phương có thể hình thành chiến lược ư phối hợp không tốt tất cả mọi người xong đời cái này một nghìn hai trăm cái kim tiên cơ bản chính là điếu ngư đạo cái này gần hai trăm vạn năm bồi dưỡng đại tân sinh đệ tử gần một l à n h â n tộc còn lại hơn một trăm cái cũng là nhân giáo tu sĩ hậu bối mặc triệu kiểu phân phối đã có thể đem cái này đại tân sinh toàn bộ về phần hiểm đ ị a đại gia làm sao sẽ đáp ứng chứ mặc triệu cười khổ nói các ngươi đã cho ta nguyện ý nha đây là đại gia nói rõ nói lại để cho long phượng hai người gia tộc cùng nhân tộc nhân giáo hòa mình cũng tốt tiểu sở chép miệng bất mãn nói đại gia đối long phượng hai người gia tộc vẫn có chỗ thiên vị mấy người nhẹ gật đầu bọn hắn đi theo đại gia lớn lên đối đại gia tính tình rất hiểu rõ khả năng đều vượt qua đại gia chính mình hồng hoang các tộc đại gia ghét nhất yêu tộc sau đó chính là h u n g thú gặp được cơ bản là chém giết sự t ì n h đối với vu tộc đại gia vốn có chút hảo cảm về sau vu yêu đại chiến lại để cho n h â n tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng mười không còn một đại gia đối với u tộc cũng có chút chẳng ghét nếu không phải đã đáp ứng hậu thổ đ ư ơ n g đ ư ơ n g có lẽ vu tộc sẽ cùng hiện tại yêu tộc giống nhau khó có thể tại hồng hoang còn sống có chẳng ghét dĩ nhiên là có yêu mến cái thứ nhất chính là nhân tộc đại gia đối nhân tộc yêu thích để cho bọn họ những thứ này đi theo đại gia lớn lên mọi người có chút e n sau đó chính là long phượng hai người gia tộc có cái gì khó khăn đại gia bình thường đều thò tay trợ r ú t đương nhiên tiểu sở đại hán bọn hắn không có đem mình cũng liệt đến cao ca thích chủng tộc hàng ngũ bọn họ cùng cao ca cùng nhau sinh hoạt phát triển sớm đem cao ca trở thành người nhà mình đại hán khoát tay một cái nói được rồi đại gia ưa thích liền ưa thích có thể chiếu cố liền chiếu cố thoáng một phát trước kia tam t ộ cân c đoán cũng đã tan thành mây khói hiện tại cũng tại đại gia thủ hạ đại gia có chỗ thiên vị cũng là bình thường chu minh cùng mặc triệu nghe ra đại hán ý tứ khả năng bởi vì đại gia chứa chấp bọn hắn m ư ơ i tám cái huynh đệ t h muội yêu ai yêu cả đ ư n g đi cho nên đối với tiên tiên tam tộc đều có chút đặc biệt cảm tình tăng thêm cùng lòng tộc ngao quảng lại là bằng hữu cũ nặng hơn nhân tố hạ đại gia yêu thích thì có chỗ bất công tiểu sở hư một tiếng cũng nghĩ đến đạo lý này không có ở lên tiếng đại gia đối long v ư ợ n g hai người gia tộc có chỗ thiên vị cũng là đối lập nhau còn lại hồng hoang các chủng tộc mà nói mà thôi hồng hoang các chủng tộc tại đại gia trong mắt chính là nhân tộc trong miệng đích thực vận phân biệt chẳng qua là sớm một ngày thanh lý vẫn là trễ chút thời gian thanh lý mà thôi chương bốn t ừ từ thôi chết cánh gia tộc chủ lực mặc triệu trong miệng nhân giáo đệ tử cùng long phượng hai người tộc đệ hải tử giờ phút này sớm đã phân bố tại quân đoàn đại quân đằng sau săn bắn trong đại quân tuyệt không hiện sơn lộ thủy vừa mới tấn chức kim tiên không lâu nao g rời học nhân tộc bộ dạng đang mặc thú ý quần đùi gáo ba lỗ trong tay cầm một cái nhỏ đồng nện vào đào canh đối với chính mình đồng bạn nói ra tiểu lôi đại quân đã đổn trú nhiều thời gian vì sao còn không phát động chúng ta đến tiền tuyến đi xem như thế nào tiểu lôi đem lực lượng áp chế đến hợp đạo cảnh giới vung vẩy bắt tay vào làm trong côn gỗ chặn đường khổng tuyến cấp tốc mỏ kích xoạt xoạt thanh âm hợp thành một mảnh nghe vậy cười nói cái này còn không đơn giản đang đợi cánh giao tộc đại quân đã đến nhà sớm đã phát động ra cánh giao tộc đại quân một phần tán lại muốn bắt được bọn hắn chính là muốn tốn thời gian phí s ứ c chúng ta săn bắn chiến đội việc cũng nguy hiểm rất nhiều về phần đến tiền tuyến đi vẫn là xong rồi à đừng nói hai người chúng ta mới kim ế t i ề n chính là thái ớt đạo quân một mình đi vào không cẩn thận cũng sống không được bao lâu ta cũng không muốn trở thành nhân giáo đệ nhất thằng xui xẻo khổng t u y ê n đem mình tốc độ nâng lên cao nhất như trước không làm gì được tiểu lôi nghe đến tiểu lôi còn có dư lực cùng lòng tộc răn nói chuyện có chút nội trí thân thể về phía sau nhảy lên ngừng lại tiểu lôi trông thấy khổng tuyên một chút ả m đ ạ m ánh mắt biết rõ cái này kiêu ngạo tiểu khổng tuyên trong nội tâm có chút bị thương cười nói tiểu khổng tuyên thực lực ngươi bây giờ đã so với ta hợp đạo cảnh thời điểm cao hơn rất nhiều đừng không biết đủ a ta tuy nhiên áp chế cảnh giới cùng lực lượng nhưng kinh nghiệm so ngươi phong phú lại không có lực lượng khô kiệt chi lo một mực ở phát huy hợp đạo cảnh cường lực nhất số lượng cũng không quá đáng cùng ngươi bất phân thắng bại mà thôi khổng tuyên nghe xong không biết tiểu lôi có phải hay không đang an ủi hắn vẫn còn có chút nghi vấn tiểu lôi cởi đối ngao rời nói tiểu rời ngươi nói ngươi hợp đạo cảnh thời điểm có thực khổng tuyên lời ự c như vậy ư. Ngao ư. vậy r t r ợ này mắt một cái, tiểu cái, cả rời, n h người Trong miệng lại cười nói, khổng cười rời. tiểu lại đều u là t ngao rời nói được tự nhiên cái này chỉ phượng hoàng duệ k h ổ n g tước chính là cái quái vật thân thể so với bình thường phượng hoàng còn cường h á n hơn lực lượng cực lớn pháp lực thâm hậu tu luyện nhân giáo sát phạt c h i đạo thực lực đã tới gần t h i ê n tiên cảnh giới s á t thực vượt xa chính mình hợp đạo cảnh thực lực khổng tiến nghe hai người đều nói như vậy trong nội tâm mới tốt chịu một ít nghĩ lại rất nhanh đại chiến muốn bắt đầu đến lúc đó có thể kiểm nghiệm chính mình chiến lược không phải khổng tuyên trời sinh tính đa nghi không tín nhiệm người thật sự là bởi vì tại điếu ngư đạo trên đặc biệt là lực sĩ viện căn bản không có kim tiên phía dưới tu vi tu sĩ khổng tuyên trời sinh tính hiếu chiến chỉ có thể tìm những thứ này kim tiên đọ sước kết quả có thể nghĩ đó là bị đả kích đả kích đánh tiếp kích bắt đầu còn có thể nghĩ đến người ta kim tiên tu vị thắng chính mình một cái tiểu hợp đạo không phải rất bình thường rất đơn giản sự tình yêu nhưng theo thất bại số lần nhiều hơn một lần cũng không có tháng qua chậm rãi nguyên lai tự tin khổng tuyên đã không thấy tăm hơi mặc dù hắn cũng biết thực lực của mình kỳ thật tăng trưởng rất nhanh thế nhưng trong x ư ơ n g hung hắn tự tin lại không biết chưa phát giác ra biến mất khổng t u y ê n rơi xuống nhìn thoáng qua phương bắc hỏi tiểu lôi ngươi nói đại khái còn bao lâu nữa đại quân mới có thể phát động công kích tiểu lôi nghĩ nghĩ nhớ lại tại lực sĩ viện thấy cánh giao long nhất tộc thực lực phân tích báo cáo nói ra bất quá ba tháng à cánh giao long nhất tộc ít nhất có thể triệu tập một trăm triệu đại quân tới đây chúng ta nhân tộc có thể bắt đầu thăm dò công kích ngao rời bẹt miệng nói vẫn là thăm dò công kích nhiều phiên thoái thừa dịp hắn đặt chân bất ổn một lần hành động đánh tan hắn không phải càng tốt sao tiểu lôi cười nói nhanh như vậy làm gì vậy nhân tộc quân đoàn mới vừa vặn xuất động tất cả chiến doanh đều muốn tại chiến hỏa trong từ từ thối hợp thật tốt huấn luyện đ i ề m g ắ m ta đoán c h ừ n g n h a đại hán đại địa chủ chính là đem cánh gia o tộc trở thành nhân tộc quân đoàn đá mài đao nguyên một đám quân đoàn thay nhau đánh tới đã rèn luyện quân đoàn chiến lược cũng chầm chậm m à i từ từ cho chết cánh gia o tộc chủ lực các loại cánh gia o tộc kịp phản ứng hhh đã không có lực lượng ngăn c à n nhân tộc đại quân tiến công ngao rời có chút không quá tin tưởng muốn mải từ từ cho chết cánh gia tộc chủ lực nhân tộc quân chủ lực đoàn khẳng định cũng hao tồn không nhỏ có thể hay h k ô nhưng g c i ế m đ ợ c t i ệ n h i c ò nhân a tộc t hiển n h nhiên không phải chấp hành cùng long tộc giống nhau chiến lược ngao rời nghe tiểu lôi nói cùng với những ngày này tại bốn phía nghe được ngôn ngữ n h â n tộc vậy mà muốn hoàn toàn bị diệt cái này cường đại trung tộc hơn nữa mỗi người đều cho rằng đương nhiên cũng bởi vì cánh giao tộc giết chết mấy vạn cái nhân tộc môn phái đệ tử ngao rời không rõ nhân tộc ở đâu tự tin cũng không biết nhân tộc cao tầng tại sao lại làm ra như thế không sáng suốt quyết định đối long tộc phụng nhân tộc v ì trưởng chuyện này có chút không quá xem trọng tiểu lôi những ngày này nghe ngao rời ngôn ngữ biết do hắn đối nhân tộc thực lực không biết đối nhân tộc tư duy phương thức cũng không biết nguyên lai giải thích vài câu nhưng thấy hắn như trước trong lòng còn có nghi kỵ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa dù sao Mang tiểu h hắn h e o ở đây c ế chiến đến. n trường vòng vài vòng, hắn cũng là kim tiên cảnh giới, thực lực cũng không tệ lắm, bảo vệ tánh mạng át chủ bái có lẽ có, còn sống nhìn nhiều nhân minh nhân lượng nơi nào thực tệ át một ít tộc tộc t giới, vài vệ là là kim bái i chủ bạch lắm, lực có có, lực lẽ bảo sẽ đấu, lôi thân là lực sĩ viện đệ tử ưu tú đối với chấp hành chiến trường bên ngoài săn bắn nhiệm vụ cũng không có quá lớn hứng thú hắn chỉ thích solo c h é m g i ế t chỉ hy vọng có thể gặp được đến mấy cái c ư ờ n g lực đối thủ hào hào đánh mấy trận sẽ không ngừng tới đây hồng hoang đại lục một chuyến nhưng tiểu lôi cũng biết cánh g i o long nhất tộc lợi hại tu sĩ nhất định là đặt ở chủ chiến trận Đi đoàn đối giết, dối cùng nhân tộc quân chủ lực đoàn chém giết, đối phó quay dối hậu cần nhân quân săn phó hậu quay ba ắ n chiến đội, nhất định h đội, là i t u y ế ngao trở x u ố n đích chiến lược, c thủ sẽ không sẽ quảng á nhiều, không còn thể hay h có gặp p ỡ, i đ á h cho chấm hỏi. dấu n a o Quảng mặc dù có chút hoài nghi nhân tộc quân chủ lực đoàn có hay không có thể đạt tới phần đông săn bắn tu sĩ trong miệng chiến lược nhưng đối với khổng lồ nhân tộc săn bắn tu sĩ đại quân nhưng là lòng còn sợ hãi chỉ cần cái này chi trong đại quân thiên tiên tu sĩ cũng đã vượt qua long tộc hiện tại bảo tồn tộc nhân những thứ này dân tộc mặc dù so với long tộc cùng cảnh giới chân long kém một chút một điểm nhưng là người ta nhiều người nhà một cái không được hai cái hai cái không được bốn cái long tộc cường thịnh trở lại chiến lược cũng tất nhiên sẽ bị nhân tộc số lượng chỗ bao phủ huống chi nhân tộc trong cũng không có thiếu thiên tài thế hệ tựa như tiểu lôi chiến lược mạnh ngao rời cũng không biết chính mình đồng lứa có ai có thể thắng dễ dàng hắn nhưng nghe tiểu lôi giảng nhân tộc trong vượt qua thực lực của hắn còn không ít cũng không biết là thật là giả ngao ly tâm trong suy nghĩ ngàn vạn bên người khổng tuyên muốn liền đơn giản nhiều hơn xuất phát trước khi này tiền bối cố ý tìm hắn cho hắn hai kiện linh bảo một cái bạch ngọc tâm chắn một kiện hai nhận tam tiêm nao một công một thủ lại để cho hắn gấp rút thời gian tế luyện chỉ cầu tại chiến trường giữ được tánh mạng k h ô n g tên vốn cũng không lo lắng cho mình an nguy hiện tại lại có hai kiện linh bảo càng là không sợ hãi đầu đầy tâm tư đều là ra trận chèm giết đối với bên người cái này lòng tộc nao rời trong nội tâm một vạn cái xem t h ư ờ n g lo lắng cái này lo lắng cái kia không có một điểm tiên thiên tam tộc khí khái b ạ c h mù một bộ hòa nhã trứng chương bốn trăm năm mươi chín tham dò chiều sâu công kích nhân tộc đại quân hùng cứ bắc cương gối chờ sáng, giao trờ sáng đôi cánh g a o long nhất tộc nhìn chằm chằm hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt tự v u yêu song song rời khỏi hồng hoang hồng hoang hàng tỷ chủng tộc trên đỉnh đầu núi lớn đã bị chuyển mở bắt đầu rất nhanh phát triển bất quá trăm vạn năm s á t nhập thôn tính chiến tranh liền đấu võ đã đến hôm nay hàng tỷ hồng hoang chủng tộc đã biến mất tuyệt đại bộ phận tại trong hồng hoang như trước độc lập còn sống sót bất quá mấy trăm chủng tộc nhân tộc phát triển lấy được lãnh thổ tại đây mấy trăm trong chủng tộc thành tích không phải sáng nhất mắt cũng không có k â c u ố i thuộc về đã trên trung đ ẳ n g vị trí đối hồng hoang thiên địa có ý tưởng sinh linh mặc dù không phải rất chú ý dân tộc ánh mắt tất nhiên sẽ rơi vào nhân tộc c h i n đầu đặc biệt là n h â n tộc muốn cùng cánh giao tộc phát sinh đại chiến chi tế dựa theo như vậy phát triển xu thế hồng hoang thiên địa hẳn là do nhiều gia tộc phân cách thống trị bố cục có lẽ bảy tám gia tộc có lẽ hơn mười gia tộc hiện có mấy trăm chủng tộc chí ít có nhất thời nữa khác có khả năng tại sau này đại chiến trong chen vào cái này cái vòng nhỏ đi đây không phải là thường bình thường suy luận hồng hoang thiên địa cực lớn vô cùng chỉ có đem mình bên người nguyên một đám chủng tộc c h i n h p h ụ c mới có thể hướng ra phía ngoài phát triển đợi mọi người chinh phục hết bên người chủng tộc sau ngẩng đầu nhìn lên trước mắt còn dư lại liền tất cả đều là cự không bá giống nhau quái vật khổng lồ lại muốn nguyên một đám liều mạng xung ố dưới lưỡng bại câu thương khả năng liền phi thường lớn bất quá là không công tiện nghi xa hơn chỗ còn lại chủng tộc mà thôi loại tình huống này các cứ thống trị liền trở thành tất nhiên tất cả chủng tộc tranh giành chính là như vậy nguyên một đám khu vực bá chủ vị trí không có bất kỳ một chủng tộc sẽ như cao ca giống nhau lẩm bẩm mục tiêu là cả hồng hoang thiên địa dù cho nữ hoa thánh nhân huynh trưởng nguyên yêu tộc tam hoàng một trong p h c hy đã thành nhân tộc đại trưởng lão hiển nhiên xem trọng nhân tộc phát triển mọi người cũng liền đem nhân tộc thực lực thoáng điều cao một chút có thể hay không cuối cùng trở thành khu vực bá chủ còn phải hay nói mà bây giờ nhân tộc cùng cánh g i a o long hai người g i a tộc đấu võ người thắng nhất định chiếm đoạt đối phương lãnh thổ có thể khuyết trương đến hồng hoang đông bắc bộ phận một phần hai mươi trở lên tại toàn bộ hồng hoang đã có thể xếp đến trước một trăm các loại tiêu hóa toàn thắng lợi trái cây sẽ đem chung quanh tiểu chủng tộc thanh trứ hết đang cùng còn lại hồng hoang đại tộc ngạnh bính lúc trước hầu như có thể chen vào hồng hoang các tộc trước tám mươi như vậy một chủng tộc thực lực đã phi thường cường đại bất kỳ một cái nào cũng có thể mưu đồ đ o ạ n quyền cuối cùng khu vực bá chủ địa vị mà như vậy một cái khả năng sinh ra khu vực bá chủ địa vị chiến tranh tự nhiên sẽ đưa tới vô số cố tình sinh linh ánh mắt đại hán đối bay múa đầy trời đại la thần thức không thèm để ý chút nào chậm rãi mà an bài bơi săn c h i ế n lấn doanh t h á g b a o chiến doanh, doanh luân chuyển xuất kích d ò hỏi cánh giao tộc quân lực an bài phục kích cánh giao tộc đối thám báo bắt giết song phương tại chỗ giao giới bắt đầu nhiều lần chép giết dân tộc chủ lực chiến doanh một lần trang bị đại lượng t o kỵ hơn nữa đều là ưu tú nhất chiến lực mạnh nhất t o kỵ về sau một lần nữa khôi phục thuần túy nhân tộc phương thức tác chiến những thứ này tọa kỵ liền đào thải cho bơi săn tham báo đồ quân đu cứu viện các loại lữ doanh đem những này lữ doanh chiến lược để cao thật lớn một đoạn tại tiểu đội trở xuống đích va chạm trong quân chủ lực đoàn tiểu đội cũng rất khó đơn giản nắm bắt đồng dạng số lượng bơi săn quân sĩ hiện tại những thứ này cường đại nhân tộc bơi săn quân sĩ bắt đầu đối cánh gia o tộc tiến hành thăm dò chiều sâu công kích cánh gia o tộc đại quân không ngừng hội tụ các loại trận pháp không ngừng bay lên nhưng trong trận pháp bộ phận có bao nhiêu quân đội chỉ dựa vào thần thức đã rất khó xác định chỉ có không ngừng mà công kích thăm dò từ đối phương tốc độ phản ứng tiêu trừ nhân số mới có thể chậm rãi t h a m dò đối phương chiến lược và đại khái số lượng cánh g a o long hình thể cũng không cực lớn trưởng thành cánh g a o long cũng không quá đáng thân dài ba năm mười trượng mà thôi so nhân tộc tự nhiên lớn hơn rất nhiều nhưng ở hồng hoang các tộc trong như chưa thuộc về tiểu hình thể trung tộc cánh g a o long có bốn chân hai cánh tại cao ca trong mắt kỳ thật chính là đã mọc cánh thàn lắn thể tích lớn chút ít mà thôi đương nhiên những thứ này thàn lắn lân phiên cứng rắn lực lượng cường đại pháp lực hùng hậu tốc độ cực nhanh là hồng hoang lân giáp loại đều biết đại t ộ tại hồng hoang sinh linh trong như vậy chiến lược thật nhiều nhưng đại bộ phận cũng không thể trưởng thành là hồng h o a n g đại tộc một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tộc nhân số lượng vấn đề cánh giao tộc vừa mới chính là tộc nhân số lượng phần đông một chủng tộc hơn nữa cánh giao tộc hiển nhiên cũng k h ắ c sâu nhận thức đến số lượng phần đông ưu thế một cái cánh giao tộc chiến đội bình thường mang theo ba năm cái nước phụ thuộc chủng tộc chiến đội có lực lượng cường đại có tốc độ cực nhanh có đạo pháp cường hãn càng có am hiểu ám sát đủ loại không thiếu cái lạ lại để cho nhân tộc t h á m báo cùng bơi săn quân sĩ cảm thấy đau đầu mấy tháng tranh đấu chém giết không có lấy được chút nào tiện nghi nhưng chém giết không có một ngày đình chỉ qua vô số tin tức hội tụ tại quân đoàn điều hành chỗ mấy trăm cái tinh thông chiến pháp chiến kỹ tu sĩ không ngừng mà căn cứ phát hiện mới cánh giao tộc đấu pháp chế định chuyên môn tác chiến chiến thuật không hề đứt đoạn dưới mặt đất phát đến nhân tộc tất cả trong quân đoàn nhân tộc quân sĩ xuất chiến chém giết tỷ số t h ắ n g đang từ từ tăng lên toàn bộ nhân tộc quân đoàn chiến ý đã ở chậm rãi đề cao thật nham chắn nha tiểu sở đánh cho cái ha ha oán giận nói tóc vàng cùng quần phong cũng dùng sức gật gật đầu tràn đầy đồng cảm vẻ mặt một chút cũng không có cái vui trên đời bộ dạng cái này kiểu mới chiến lữ thực đặc biệt sao chính là cái hố to nha tiểu sở trong nội tâm rất hối hận phí hết nhiều lực đã chiếm được một cái lữ đang vị trí bình thường huấn luyện nhưng thật ra vô cùng thành công liền cảm giác nhưng vừa đến chiến trường mới phát giác là một hố to chiến lữ cấp chiến trận uy năng không thể nghi ngờ cực lớn nhưng chính là bởi vì cực lớn sử dụng liền cực kỳ cẩn thận không đến quyết chiến một k h ắ c này đại hán cơ bản sẽ không tha bọn hắn đi ra ngoài nếu như vẫn là thái ớt cảnh giới tiểu sở còn có thể đi ra ngoài s o l o đối phương thái ớt đã kích thoáng một phát đối phương sĩ khí thậm chí đi ra ngoài săn giết đối phương quan chỉ huy chỉ cần cẩn thận một ít không bị địch nhân dùng trận pháp vây quanh cũng đương nhiên dưới bình thường tình huống những thứ này đại la đều với tư cách quân đoàn quan chỉ huy thân phận tồn tại cũng không trực tiếp ra tay nhưng chỉ cần bọn h ắ n tại trận chiến tranh này là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thất bại được rồi những thứ này đại la được kiến tạo cao ca che lấp cảnh giới công pháp dù cho cánh giao tộc đại la không ngừng dò h ỏ i tra tìm cũng chỉ mơ hồ cảm giác có mấy cái đại la giấu ở bên trong chiến trường cũng không biết cụ thể là số lượng cái này rất phù hợp cánh giao long nhất tộc nhận thức bởi vì bọn họ cũng đã ẩn tàng mấy cái đại la tại chiến trường trong dự phòng lấy nhân tộc đại la kim tiên đối phía dưới cấp thấp tu sĩ ra tay mặc dù đang huyền môn quản lý thiên đạo tri hạ một ít cơ bản quy củ vẫn là xâm nhập các tộc sinh linh trong nội tâm cũng tỉ như đại la không được tùy ý đối cấp thấp tu sĩ ra tay nhất là đại quy mô đ ổ sát cấp thấp sinh linh đây là không n g ờ một khi phát sinh cũng sẽ bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ còn muốn tưởng có chỗ tiến bộ đã có thể khó khăn nhưng loại này gia tộc trong chiến tranh ai cũng không dám phớt lờ vì chủng tộc tự bạo đại la đều rất nhiều thú n g chi giết một ít cấp thấp tu sĩ vì chủng tộc còn sống rất nhiều đại la cũng sẽ không để ý về sau cảnh giới của mình có hay không có tiến bộ tiểu sở cũng rất muốn đi cánh giao tộc trong đại quân quay dối một phen nhưng đại hán đám người sẽ không để cho nàng đi bốc lên như vậy hiểm bình thường chiến đấu lại không tới phiên nàng cái này đại la chỉ huy mỗi ngày liền cá ướp m ố i giống nhau đ ộ n g ở trên mặt ghế nhìn phía xa nhân tộc quân sĩ cùng cánh dao lòng chém g i ế t náo nhiệt chương bốn trăm sáu mươi nhân tộc tốt gian trá n h à nguyên một đám chiến doanh nối đuôi nhau mà ra nhàn nhạt mây mù che đậy chiến doanh nội bộ cảnh tượng một nghìn hai trăm cái chiến doanh xếp thành chẳng trị hấp dẫn đội hình kéo dài qua ba trăm tỷ ở bên trong chiến tuyến chậm dại hướng phương bắt chiến trường bay đi cái này một nghìn hai trăm cái chiến doanh tản ra khai mở cảm giác có chút thiếu đi đại lâm cười nói lần thứ nhất xuất chiến nhân tộc xuất động sáu cái quân đoàn Từng tất triệu quân đoàn cả ra doanh, cái chiến một c đợn nghìn ha hai cười cười, cánh g tộc có chút sợ không được đầu bóc. Mọi người trăm gật, gật đầu, nhìn linh ì n thật đắc ý. 1, cái ý. c chiến doanh đằng sau tất cả đi theo hơn vạn săn bắn chiến đội nhìn xa xa phía trước nho nhỏ câu chuyện giống như là đằng sau hơn vạn tu sĩ tiền đạo bình thường nhân tộc toàn bộ trận tuyến bình thản không có gì lạ chính là mười lăm trệ nhân tộc tu sĩ tạo thành so sánh chỉnh tề hàng ngũ khổ khổ hướng về cánh giao long nhất tộc đẩy mạnh đây là thăm dò chiều sâu công kích cơ h ộ i là lập tức cái này kết luận ngay tại tất cả cánh giao tộc tiền tuyến quan chỉ huy trong đầu thành hình từng đạo chỉ lệnh hạ pháp vừa mới tụ tập hơn một tỷ đại quân cánh giao tộc trận tuyến bên trong một mảnh ở mỹ rất nhanh bay ra gần hơn một nghìn vạn tu sĩ đón nhân tộc đại quân chậm dãi bay tới ồ cùng chúng ta trận hình có điểm giống nha vừa vặn phản đi qua tiểu pham có chút ngạc nhiên đoạn thời gian trước hắn vừa vặn có chỗ c ả n g ộ v ớ quan tu luyện mấy tháng quân đoàn sự vụ đều ném cho thuộc hạ đi quản lý đôi cánh giao tộc chiến pháp không có kịp thời hiểu rõ nam sơn giải thích nói là như thế này lúc trước kỳ thám báo doanh điều tra đoạt được bình thường cánh gia o tộc chiến doanh sẽ hiệp khỏa gấp năm lần tả hữu nước phụ thuộc chiến doanh cùng một chỗ tác chiến điều hành chỗ chính vì bọn họ như vậy phối trí hôm nay mới khiến cho gấp năm lần săn bắn chiến đội theo đuôi tác chiến dựa theo lúc trước trận điển hình cánh gia o tộc bình thường xua đuổi hạ hạt nước phụ thuộc chiến doanh đầu tiên xuất chiến nên chiến sĩ khi rất thịnh địch nhân dùng nước phụ thuộc chiến doanh trọng đại thương vong để đổi lấy địch nhân nhất định thương vong sau đó cánh gia tộc chủ lực mới xuất chiến dựa theo cánh gia tộc bình thường tư duy phỏng đoán n h â n tộc chủ lực khẳng định dấu ở đằng sau hơn vạn săn bắn chiến đội bên trong tuyệt đối không thể tưởng được h â n tộc mạnh nhất chiến lược chính là phía trước nho nhỏ quân t r ợ chu minh cười nói cánh giao tộc vẫn là coi thường chúng ta xuất gia triển khai hơn một vạn phía trước chiến tổn hại lợi hại như vậy cũng không có để cho bọn họ để cao cảnh giác song phương đại chiến t r ư ớ c bơi săn chém giết n h â n tộc cuối cùng vẫn còn lấy được thượng p h ò n g vài ngày trước chém giết hầu như đều là nhân tộc đại hoạch toàn thắng bơi săn doanh các tiểu từ đại xuất danh tiếng đại hán cười cười nói cánh giao tộc quân chế có chút cứng ngắc nam sơn các loại đều gật gật đầu đây là nhân tộc ưu thế một trong đánh cho mấy tháng nhân tộc bơi săn chiến doanh chiến thuật sửa đổi không ngừng theo cùng cánh giao tộc tương xứng chiến tổn hại một mực đánh tới toàn diện chiếm cư thượng phong chiến tổn hại cực kỳ b ã nhỏ có lẽ đầu đến vĩ căn bản không có gặp cánh giao tộc làm r a đại chiến thuật điều chỉnh một bộ đấu pháp dùng đến lão ngọc su điện một mực độ cao ân cần nhân tộc hướng ra phía ngoài khuyết trương lúc gặp phải ngoại tộc vô số tu sĩ đang nghiên cứu ngoại tộc chiến thuật chiến pháp một cái trong đó trọng đại phát hiện chính là các tộc chiến pháp đồng đều thành hình thời gian dài xa có tại h sánh sánh ể so so toàn nhân á t huy h kia c tộc chiến t t g lúc doanh đằng sau tiểu học cao đẳng lòng trên mặt có chút ít đỏ lên trong nội tâm vô cùng kích động cùng khẩn trương cảm giác được ngồi xuống đại bàn g run run dậy thò tay vỗ một trường máng ngươi sợ cái gì phía trước có n h â n tộc quân đoàn đằng sau có vô số n h â n tộc đại quân không thấy được những ngày này chúng ta n h â n tộc đã lấy được bơi săn chiến trường ưu thế tuyệt đối ư bọn hắn tiểu ngũ bị điều đã đến lần thứ nhất xuất chiến danh sách trận đầu công tích dù sao lớn hơn một điểm mà lại n h â n tộc lần này cố tình đánh không chuẩn bị g ắ t thắng tỷ lệ vượt qua chín thành rưỡi trong quân đoàn các phái tiền bối cũng liền không ngại cho mình hậu bối làm cho điểm công tích đại bàng thân thể như trước cứng ngắc nhìn bốn phía liếc đã bay ra mấy tỷ d ặ m xa muốn để hắn một bằng bay trở về hắn cũng không dám hắn cảm thấy hỏng bét như thế nào lần thứ nhất tác chiến mình và tiện nghi chủ nhân đã bị phái lên chiến trường đi làm phá o hôi cái này nếu muốn thoát được t á n h mạng liền dường như khó sông lớn thành thạo thao túng quân trận chậm rãi đi theo phía trước chiến doanh về phía trước nhìn thoáng qua đại bảng cũng cảm giác được tiểu học cao đẳng lòng khẩn trương cười nói đại bảng đừng sợ chúng ta lần này là đi ra nhạc công h â n các ngươi không thấy được ư tất cả mọi người rất nhẹ nhàng đại bảng nghe xong nhìn kỹ một chút cao thấp tả hữu săn bắn chiến đội quả nhiên tất cả mọi người là thần sắc nhẹ nhõm cười cười nói nói về phía trước bay đi một chút cũng không có trên chiến trường làm phá hôi bộ dáng Quay đại ầ bàng h bằng chứng mắt cảm giác có chút khó tin chất tiên kim tiên thái ất toàn bộ đều là hắn cần nhìn lên cao thủ rõ ràng tập trung ở một cái nho nhỏ quân trong trận lập tức hết thể lo lắng chịu sợ sẽ theo đại bàng trong nội tâm khu trừ đi ra ngoài thân thể chấm tĩnh lại ngước mắt nhìn xa xa ước dằm bên ngoài nên tới cánh giao tộc quân đội trong mắt tràn đầy đồng tình nhân tộc tốt gian trá nha không phải lấy lớn hiếp nhỏ chính là lấy nhiều khi ít tiểu học cao đẳng lòng là biết rõ nhân tộc quân đoàn phối trí kích động cùng khẩn trương là lần đầu tiên trên chiến trường bố trí n g h e s o n g sông lớn cùng đại bàng đối chiến cũng chầm c h ầ m vung lòng xuống hỏi đối diện cái tia chút ít đồ đần ở đâu đủ phía trước chiến doanh giết chúng ta đi ra như thế nào có công hơn cầm sông lớn cười hì hì rồi lại cười nói sẽ không đâu phía trước chiến doanh sẽ không đem cái tia chút ít đần giao long giết sạch sẽ lưu lại một bộ phận bị đánh tan cho chúng ta đợi lát nữa muốn tập trung tinh thần chúng ta sẽ tốc độ cao vận động ngươi lôi điện truy u i thế không sai nhưng hiện tại ngươi tu vị không cao không thể và xa có địch nhân xâm nhập chỗ gần ngươi nghe ta mệnh lệnh công kích Dẹt Tiểu tiếng truy giật toàn thân trọng tốt nhất trong chốc lát, khi đó là một sơ. sông nói, lôi điện liền cái nổi, mỗi điện khi điểm đều đều muốn học hắn không chập chốc phản kháng cũng không cao cản lực cũng có, đẳng đó lòng lớn lớn ngăn lần năng là mấy bị so về sông lớn bọn hắn công kích đạt bốn mươi vạn bên trong khoảng cách kém thật xa bất quá đến lúc đó quân trận tốc độ cao phi hành không ngừng du động thường thường sẽ cùng địch nhân gặp thoáng qua nếu như tiểu học cao đẳng lòng thần thức có thể tập trung địch nhân vẫn có thể đem địch nhân đánh bại mọi người tin tưởng cũng lây nhiễm đại bảng bản thân an toàn đại bảng cũng là muốn có chỗ thu hoạch hắn thần thông âm dương nhị khí công kích khoảng cách so tiểu học cao đẳng lòng lôi điện truy còn thiếu một ít nhưng kích phát không c h ậ m vì thế cũng không tầm thường tập kích phía dưới giết chết cái thiên tiên cũng là có khả năng hai chi quân đội chậm rãi tới gần cánh giao tộc vừa nhìn nhân tộc đội hình đã biết rõ nhân tộc muốn tại trận chiến đầu tiên trong cùng bọn họ cứng đối cứng mà đánh thực sự không có chút nào yếu thế biểu hiện bày ra cùng nhân tộc giống như lúc trận hình đón vài ngày trước bơi săn chiến doanh thất bại khiến cái này chinh chiến mấy trăm vạn năm bách chiến bách thắng không gì không đánh được tiêu binh hãn tướng đám bọn họ rất không là tư vị một lòng muốn tại đây lần thứ nhất chính thức trong khi giao chiến tìm về mặt m ũ i chương bốn trăm sáu mươi mốt cái này đã xong một nghìn hai trăm cái chủ lực chiến doanh đại khái chia làm hai cái chiến tuyến phía trước sáu trăm cái chiến doanh một trước đằng sau năm triệu ở bên trong sáu trăm cái chiến doanh sai chỗ xếp đặt phong bế phía trước tất cả chiến doanh lưu lại chính giữa khe hở tại vô số sinh linh trong ánh mắt nhân tộc quân đội không có bất kỳ xinh đẹp thẳng tắp xứng sở liền mãng đi lên tiểu học cao đẳng lòng chỗ săn bắn chiến đội lại rớt lại phía sau thứ hai liệt chiến doanh đằng sau nghìn vạn dặm nhìn đối phương một vạn hơn năm ngàn tu sĩ chiến trong hàng đột nhiên phân ra hai cái chiến doanh một trái một phải tất cả bốn ngàn đột nhiên gia tốc cùng đằng sau đại đội chế lịa giáp công nhân tộc rất đột trước chủ lực chiến doanh những thứ này thàn lắn, lại muốn chiếm chúng ta nhân tộc tiện nghi tại vô số nhân tộc tu sĩ khinh bỉ trong ánh mắt đột trước chiến doanh ánh huỳnh quang loại lên một nghìn thanh phi kiếm bay ra lập tức chạm đến trái phía trước năm trăm ngàn hơn giảm cánh giao tộc chiến doanh trước phòng ngự sáu cánh giao tộc tu sĩ hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ ra nhân tộc chiến doanh công kích khoảng cách vậy mà đạt tới năm trăm ngàn ở bên trong liền phòng ngự hộ thuẫn đều không có tế h lên một nghìn thanh phi kiếm liền ầm ầm đánh xuống cánh giao long chiến doanh đang t ạ i theo phi hành tư thái hướng công kích tư thái chuyển đổi đúng là xúc khí ngưng kính lực lượng yếu kém nhất thời điểm đã kích liền phụ xuống một nghìn trôi cực lớn phi kiếm do ễ dàng liền cánh bổ ra a lòng chiến doanh tám ầ n ngoài g h ơ trăm cánh giao tộc cùng ba hai trăm linh nước phụ thuộc chủng tộc tạo thành c h i ế n ế n n doanh như là gỗ mục giống như bị phách tán vô số tứ chi huyết nhục mọi nơi bay ra mấy ngàn kiện pháp bảo linh bảo đã mất đi chủ nhân bị lực lượng cường đại đánh bay hướng về đại địa rơi đi tuyệt đại bộ phận tu sĩ liền phòng ngự pháp bảo cũng không kịp tế lên đã bị nhân tộc kiếm trận đơn giản giết chết một thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận trên không trung một chuyến vứt bỏ mấy trăm cái thất hồn lạc phách cánh g a o tộc tu sĩ mặc kệ khổ khổ hết thảy liền cắt tới bên phải hai mươi vạn hơn giảm một con khác cánh giao tộc chiến doanh trước tản ra vô số thần sắc tại cánh giao tộc chiến trong doanh kích động vì thế như thế kiếm trận bốn ngàn cái cánh giao tộc trận doanh không chỉ nói không có phòng bị chính là toàn lực phòng ngự cũng chống cự không ngừng bên phải trận doanh hủy diệt vì cái này chiến doanh tranh thủ đã đến lập tức ứng biến thời gian giải tán mệnh lệnh l ậ p tức đã phát tài đi ra ngoài bốn ngàn cánh giao tộc tu sĩ như là n ổ tung pháo hoa giống như đột nhiên tản ra đã chậm vô số nhân tộc tu sĩ trong nội tâm lệnh l ù n toát ra đồng dạng hai chữ chiến doanh phi kiếm đánh ra nào có dễ dàng như vậy trốn được đi đều nhịp kiếm trận phát ra một tiếng kiếm thật lớn đều, đột nhiên ngân quang đại tác thiên kiếm lập tức chia lịa giống như ngàn đầu kiếm ngư ở trên không trong cấp tốc bốn lượn du động đâm xuyên qua nguyên một đám dốc sức l i ề u mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy cánh g i a o tộc tu sĩ thân thể hơn mười người cánh g i a o long chân tiên tu sĩ tế h ra t ầ m chắn phòng ngự một kiếm công kích còn chưa kịp cao hứng bảy tám chi phi kiếm sẽ cùng lúc rơi xuống bổ ra chân tiên tu sĩ phòng ngự lập tức đem bọn họ giết、chết. một cái kim tiên cánh dao long vung vẩy lấy một cái đầu cây doi hình linh bảo liên tục rút mở năm sáu chi phi kiếm công kích hướng về phía sau nhanh chóng t ố i lui một trăm chi phi kiếm lập tức hợp thành một chi ánh sáng sáng cự kiếm đối với kim tiên đột nhiên một đâm cánh dao l o n g kim tiên hét lớn một tiếng cây r o i hình linh bảo lập tức hình thành hơn mười người từng vòng bọc tại cự kiếm trên mũi kiếm cự kiếm mũi kiếm ánh hình quan g loại lên vô cùng lực lượng bùng nổ ngang nhiên đột tiến đem cây r o i hình linh bảo cắt thành mấy thập đoạn đâm vào kim tiên cánh dao l o n g đầu lâu lập tức đánh chết nguyên thần của hắn bay múa phi kiếm chỉ trong chốc lát sẽ đem phân tán cánh dao tộc tu sĩ toàn bộ giết chết mũi kiếm một chuyến, giết trở lại bên trái. mấy trăm cái vừa rồi may mắn giữ được tánh mạng cánh dao tộc tu sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh quay người bỏ chạy bị phi kiếm đuổi theo từng cái giết chết cái này đã xong tiểu học cao đẳng lòng thấy trận mắt há hốc mồm thì thào nói ra đại bang lại nhịn không được run vài cái nhìn xem nhân tộc quân đoàn ánh mắt tràn đầy kính sợ quả nhiên có đại khủng bố về sau mưu cách này chút ít ra hỏa xa một ít sông lớn cười ha ha lớn tiếng nói không phải đồng nhất cấp trình độ than lằn đám bọn họ cái này ngủ không yên sáu nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngừng lại vanh hai nghe xong thoáng một phát nhìn thoáng qua phía trước chúng ta gia tốc đến phía trước quân trận phía dưới đem cánh giao tộc chân thân linh bảo đều thu thập đối nhân tộc mà nói những thứ này linh thú đều là đại bù c h i vật các loại linh bảo pháp bảo cũng là thứ tốt là trong chiến tranh nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm Dẹt sơ. quân ngũ trong bốn người đều vui vẻ ra mặt thu thập như vậy chiến lợi phẩm là rất thư thái sự tình tuy nhiên thu thập đi lên chiến lợi phẩm toàn bộ muốn lên giao nhưng ước định mà thành thu thập chiến lợi phẩm tu sĩ cho phép chọn một kiện chính mình vừa vặn cần dùng đến bà bối một trăm quân ngũ liên tục chấp động mấy c h ú n hạ đi vào dưới chiến trường lúc nãy vui sướng hài lòng thu thập đ ầ y trời rơi xuống linh thu chân thân cùng tùy ý đồng bể pháp bảo linh bảo cùng với các loại t ổ n chữ linh bảo ba trăm tỷ bên trong chiến tuyến trên như vậy chiến trường có sáu trăm cái kết quả không kém nhiều có thể trốn về cánh giao tộc trận doanh không cao hơn bốn vị mấy xuất chiến mười lăm t r ệ chỉ trong chốc lát đã bị giết chết một nửa nhưng lại ngay cả đối phương đầu trận tuyến đều không có sợ đến cánh giao tộc trận doanh tĩnh mịch một mảnh vô số đờ đẫn ánh mắt ngơ ngác nhìn xem như chiếc trầm g i i hướng bắc phi hành nhân tộc chiến đến doanh còn lại một nửa cánh giao tộc tu sĩ đã ngừng lại không dám về phía trước công kích còn có không có nhận được lui về phía sau mệnh lệnh trong lúc nhất thời liền đứng ở trên bầu trời không biết nên như thế nào t ừ n g đạo thần thức vượt qua không mà đến đem xuất kích mệnh lệnh chuyển đến tiền tuyến mấy trăm vạn cánh gia o tộc tu sĩ tâm thần trong nguyên một đám bảy tám cái tu sĩ tạo thành tiểu quân ngũ phân tán ra đến tế lên h ộ thuẫn ở trên không trong rất nhanh phi hành mang quyết tử thần s á c hướng về nhân tộc chiến doanh bay đi vẻ mặt nhẹ nhõm chu minh nhìn s a o mày nói cái này cánh gia o tộc tổ chức nghiêm phía dưới chủng tộc chút nào cũng không dám phản kháng nam sơn gật gật đầu nói xem ra chúng ta chế định chiến thuật chiến pháp chuyên môn đả kích cánh giao tộc uy tín phá hủy bọn họ uy nghiêm là rất đúng đại hán gật gật đầu bốn phía nhìn xem nói nhóm thứ hai chiến doanh xuất kích khống chế tốt tốc độ là tổng điều hành quân nam sơn tiếp mệnh lệnh quay đầu đem quân lệnh phát x u ố n g d ư ớ i rất nhanh lại là một hai trăm cái chiến doanh bay ra ngoài mang theo hơn ngàn vạn săn bắn chiến đội chậm gì gì hướng cánh giao tộc bay đi tối tiền tuyến mấy trăm vạn cánh giao tộc phân tán thành một triệu cái chiến ngũ vây quanh nhân tộc sáu trăm cái chiến doanh tấn công mạnh từng chiến doanh b u n phía một thanh phi kiếm bay múa đầy trời đem nguyên một đám tốc độ cao trùng kích tới cánh giao tộc chiến ngũ đánh tan lại một một giết chết bên trong tu sĩ không đến ăn xong bữa cơm chiến trường vừa trầm tịch xuống dưới nhàn nhạ t xương trắng lần nữa bao phủ chiến lính doanh chiến doanh lần nữa cất bước hướng về phương bắc cánh giao tộc chiến tuyến bay đi đằng sau sáu trăm cái chiến doanh r a tốc lướt qua tối tiền tuyến chiến lính doanh thay thế vừa mới đánh cho một trận chiến lính doanh giống như trôi trôi lao nhọn chậm dại hướng cánh giao tộc chiến tuyến đâm tới tất cả chiến trường lại có một trăm săn bắn quân ngũ lần nữa bay ra mọi nơi thu thập chiến lợi phẩm còn lại quân ngũ như trước chăm chú đi theo chủ lực chiến c h ậ m r ã i bay về phía cánh giao tộc chiến tuyến cánh giao tộc đại quân chiến liệt rời nhân tộc đại quân chiến liệt ước hai mươi tỷ ở bên trong nhân tộc quân đoàn lần thứ nhất xuất chiến cũng không có yêu cầu muốn giết chết nhiều ít cánh giao tộc tu sĩ nhưng là lại yêu cầu tất cả chiến lính doanh muốn dùng rất không nói đạo lý phương thức đem cánh giao tộc hiện tại chiến tuyến trên địa giới cho chiếm lĩnh lại để cho cánh giao tộc phòng tuyến hướng bắc lui về phía sau mười tỷ ở bên trong chương bốn trăm sáu mươi hai l i ề n làm cái này minh giới tri chủ nhân tộc đại quân đem cánh giao tộc giết được từng bước lui về phía sau đại mất mặt cao ca ánh mắt rời đi rồi chiến trường cánh giao tộc mặc kệ từ quân đội thực lực tộc nhân cao thủ số lượng vẫn là quản lý thể chế đều xa xa lạc hậu hơn nhân tộc thất bại là chuyện tất nhiên phục hy duy nhất cần quan tâm chính là như thế nào thu thập có thể sẽ là cánh giao tộc xuất đầu tím h ò e huyền phong hai người liễu hồng các loại hơn ngàn cái kim tiên đi chiến trường rèn luyện l i ê n minh nguyện cũng chạy tới xem náo nhiệt toàn bộ điếu ngư đảo trở nên yên tĩnh rất có chọn người một ít dấu tích gặp cảm giác cao ca nghĩ nghĩ dứt khoát đem tây vương mẫu cùng trấn nguyên tử chuyện của bọn hắn cho làm miễn cho đêm dài lắm n g ộ n thân thức lập tức tìm được tây cô lôn tìm được tây vương m tây vương mẫu tự nhiên ước gì sớm chút đem sự tình xác định xuống lúc này cùng cao ca đi vào địa phủ bãi kiến hậu thổ nương nương ngàn vạn năm không thấy hậu thổ hậu thổ trên người đạo vẫn càng phát ra mỏng cao xa cao ca đứng ở hậu thổ trước mặt đã có người trước mắt như mộng như ảo ảo giác hậu thổ vốn có lòng hướng về đạo tử tiêu cung ba lượt diễn giải nhiều lần đều đến dù cho bởi vì không có nguyên thần không cách nào nộ g đạo pháp c h â n đế nhưng như c ũ đau khổ truy cầu nhường đường tổ cũng xem trọng nắng liếp bản thân hoa sáu đạo được thiên đạo công đức tiến vào hôn nguyên đại la cảnh giới hậu thổ mới giống như cái mới r a sinh tiên thiên sinh linh giống nhau từng giọt từng giọt tu luyện các loại đạo pháp cảm ngộ thiên địa quy tắc đem còn lại huyền môn thánh nhân đi qua lộ một lần nữa rời đi một lần nàng bản thân cảnh giới đã đến người khác rời đi vô số ước năm lộ nàng chỉ dùng ngàn vạn năm liền toàn bộ đi đã thông giờ phút này thực lực mặc dù so ra kém sáu cái thánh nhân nhưng như tây vương mẫu trấn nguyên tử các loại đại la đình phong cũng đã liền nàng theo hầu cũng sợ không tới cao ca cùng tây vương mẫu vừa đến hậu thổ sẽ biết bọn họ ý đ ổ đến tâm tư thay đổi thật nhanh chỉ lập tức thì có chỗ quyết định kiên nhẫn nghe xong tây vương mẫu lý do thoái thác hậu thổ nói tây vương mẫu đạo hữu nói đại thiện ta thời gian dài tu đạo đang cần một người phụ trợ địa phủ có thập điện diêm la sáu đạo đạo chủ quản lý nhưng minh giới c h ố n g trải sinh linh càng lúc càng nhiều lại cần một người chuyên môn quản lý như đạo hữu không chê liền làm c á i này minh giới c h i chủ vừa vặn rất tốt tây vương mẫu đại hỷ thi lễ nói tạ nương nương nhưng ư nương ơ n n g có pháp lệnh kim mẫu tất nhiên không chối tử địa phủ cùng minh giới vốn là nhất thể hậu thổ thân hóa luân hồi thiết trí địa phủ chính là tự nhiên minh giới tri chủ giờ phút này hậu thổ nguyện đem minh giới c h i chủ vị trí nhường cho tây vương mẫu cũng liền thừa nhận tây vương mẫu địa vị cùng nàng đại khái nang bằng đương nhiên trên lệch vẫn phải có địa phủ thành lập tại minh giới là minh giới hạch tâm khu vực nhưng minh giới cũng không riêng chỉ là địa phủ còn có vô số khoảng không bao la bắt ngát địa giới những thứ này chống c h ạ y địa giới dựa vào địa phủ cùng sáu đạo chậm rãi tạo ra một cái kỳ lạ địa giới cái này địa giới giống như chân thực hư linh khí dồi dào cùng hồng hoang đại địa khác hẳn bất đồng hồng hoang sinh linh không thể đo mỗi ngày chết đi triệu triệu ngàn tỷ địa phủ thập điện diêm la lúc luôn quay trước h những thứ i lý hậu thổ đối với mấy cái này tại minh giới phiêu đáng quỷ cũng không thèm nhìn dù sao những thứ này quỷ thực lực thấp kém có thể nói là vô hình vô chất tồn tại đối địa phủ sáu đạo có tự nhiên sợ hãi cũng không quấy rối nhưng theo thời gian lâu dài m i n hôm nay quỷ cái này sinh linh vừa mới sinh ra đời không lâu thực lực suy nhược so hồng hoang bất luận cái gì sinh linh đều muốn trích lệnh nhưng quỷ thế nhưng là trường sinh loại chỉ cần để cho bọn họ tu luyện thực lực hầu như có thể một mực tăng trưởng xuống dưới có thể trưởng thành là một cái cường đại t r u n g tộc tây vương mẫu chẳng những nhận được hơi thấp tại hậu thổ địa vị còn chiếm được thật sự vô cùng chỗ tốt ngày sau chấp trưởng một phương tại hậu thổ ủng hộ h ạ mấy có thể cùng nhân hoàng thiên đế so sánh cao ca không biết hậu thổ có hay không tính toán đến về sau quỷ tộc cường thịnh nhưng bất kể như thế nào quỷ cái này một t r u n g tộc chỉ cần không thể vượt qua hậu thổ cái này hôn nguyên đại la kim tiên nhất định phải phụ thuộc vào địa phủ bị quản chế tại sáu đạo càng thêm không thể đối hậu thổ sinh ra bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng Thậm h c lại lại ca ca, ca ca lời này h giới tộc lực ngược c lại không giả cái này mấy trăm vạn năm đến hắn cái này lại la hậu kỳ cảnh giới trên chỉ tăng trưởng một chút chẳng qua là đang không ngừng diện tích đất đai tụ lực số lượng tựa hồ lực lượng không đủ cảnh giới của hắn cũng đừng nghĩ có chỗ tăng trưởng hậu thổ mỉm cười đối cao ca khiêm tốn từ chối cho ý kiến ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia đối cao ca thân cận cùng hâm mộ tây vương mẫu cùng cao ca cùng một chỗ tới đây đưa ra những thứ này thỉnh cầu h i ệ n nhiên là lại để cho cao ca làm nàng thuyết khách mượn nhờ chính là cao ca huyền môn tam đại đầu đồ thân phận hậu thổ có thể sảng khoái như vậy đáp ứng tây vương mẫu bản thân là một nguyên nhân cùng đại biểu đồng lai một hệ tây vương mẫu kết minh đối hậu thổ mà nói lợi nhiều hơn hại cao ca huyền môn thân phận cũng là một nguyên nhân có thể cùng huyền môn kết thành chuẩn minh hữu quan hệ đối hậu thổ mà nói cũng là có lực bổ sung nhưng hậu thổ đáp ứng sảng khoái như vậy là quan trọng nhất hay là bởi vì cao ca bản thân tại hôm nay hồng hoang thiên địa cũng chỉ có nàng cùng cao ca tại huyết thống trên người thân nhất nói hai người là tỷ đ ệ cũng không có sai nàng theo cao ca trên người cảm thụ càng lúc càng nồng nặc phụ thần bàn cổ khí tước đối cao ca hào cảm tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh tổ vu vốn là bàn cổ máu huyết cùng hồng hoang thiên địa t r ọ c chán nạn hợp mà ra hậu thổ thân hóa sáu đạo tổ vu chân thân hóa thành hư vô cùng minh giới kết hợp nhưng trời giáng công đức lại phải đạo tổ bàn tặng thực linh phôi thai dẫn g á c biến thành cao h thân, nhưng â tâm n niệm trong rút là lấy lạc q u n t r ca Ca chi thân, có thể nói có là đương ồ n nguyên cùng g mạch. Cao Ca đ nhiên cũng cảm giác được đối hậu thổ cũng nguyện ý thân cận nhưng cái này tỷ đ ệ danh xưng là cũng không dám nói ra miệng hậu thổ hiện tại thế nhưng là huấn nguyên đại la kim tiên thánh nhân nhất cấp tồn tại làm sao có thể cùng thường nhân tỷ đệ tương xứng đây là đại bất kính cao ca tuy là huyền môn tam đại đô đô nhân giáo đại đệ tử nhân tộc tri tổ bản thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng thật muốn so về thân phận đến hắn chính là cái đã tham gia trung ương trường đảng học tập huyện khu nhất cấp cán bộ mà hậu thổ thì là thật cục chính trị thất đại trưởng lão một trong hai người thân phận t r ê n l ệ n h to lớn cần vô số tuế nguyệt đến di vụ rút ngắn hậu thổ gặp cao ca so sánh với lần gặp mặt cung kính rất nhiều thái độ cũng rất là cải thiện trong nội tâm cũng cảm thấy vui mừng nói ra như minh hà thực mưu được thiên phạt chức trách xác thực có thể cùng địa phủ phối hợp lẫn nhau cùng nhau bảo vệ thiên đạo vật chuyển cao ca ngươi truyền cao hắn sau khi chuyện thành công đến chỗ này phủ cùng bình tâm bàn bạc cẩn thận hiệp thương song phương phối hợp công việc cao ca vui vẻ nói tạ ơn nương nương đối l á i ta cùng minh hà đạo hữu đem thiên đình sự vụ đ ị n h tốt sẽ trở lại lại hướng bình tâm nương nương tỉnh giáo chương bốn trăm sáu mươi ba ngươi cái này thiên đế cũng không có gì cùng làm thì thiên giới di la cùng là chúng cung đứng đầu thiên đế chỗ ở hạo thiên ở chỗ này chiêu đãi cao ca hạo thiên vốn là đạo tổ đồng tử tại huyền môn địa vị xa thấp hơn cao ca dù cho giờ phút này bị đạo tổ chỉ định là thiên đình thiên đế địa vị tới một mức độ nào đó đã có thể cùng thánh nhân s á n h vai nhưng hạo thiên tại cao ca trước mặt cũng không có bảy g a thiên đế người đứng đầu hàng tự cao ca. Cao ca hạo,、so、hạo thiên bưng trà tay dừng lại nhìn cao ca liếc đem chén trà đặt ở cao ca trước mặt cười nói nào có nhanh như vậy ta thời gian tu luyện liền ngươi cũng không bằng muốn đạt tới đại la viên mãn ít nhất còn muốn ngàn vạn năm ngàn vạn năm cao ca thở dài ta nếu ngàn vạn năm có thể đạt tới viên mãn nằm mơ đều muốn cười tình hạo thiên cười nói ngươi có cái gì tốt nhanh chóng chậm rãi tu luyện làm gì chắc đó đầm trụ cột ngàn vạn năm không được liền tu luyện một trăm triệu năm đối với ngươi mà nói có cái gì khác nhau hạo thiên trên người bây giờ hết thảy toàn bộ là đạo tổ ban tặng tu vị cảnh giới tính tình trí tuệ bị đạo tổ dùng đại pháp lực gây cùng thân cái này ngàn vạn năm hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều là tại tiếp thu cân nhắc đạo tổ ban tặng đạt được đạo tổ ban tặng là một chuyện có thể hay không đem đạo tổ ban tặng biến thành hoàn toàn thuộc về mình lại là một chuyện khác nhìn hắn hiện tại theo tình hình nhưng là tiến độ hài lòng hơn một nghìn văn năm đã tiếp thu tuyệt đại bộ phận không sai biệt lắm vững chắc đại la đ ỉ n h phong cảnh giới cao ca vẻ mặt đau khổ nói làm sao sẽ không có khác nhau đâu đừng nói một trăm triệu năm chính là một ngàn văn năm ta nuôi lớn c á i kia chút ít tiểu kỳ lân tu vị cảnh giới chỉ sợ cũng muốn đuổi kịp ta làm cho người tình dùng gì có thể nha hạo thiên khẽ giật mình cười lên ha h a giữa hai người bầu không khí lại như về tới tử tiêu cung hậu viện ăn vụ n trái cây thời điểm khi đó cao ca nghe không hiểu đạo tổ diễn giải liền lấy ra đi tìm hạo thiên giao trì hai người ba người vụ n trộm trốn ở một bên chia ăn trái cây khi đó trái cây hết sức hương vị ngọt ngào ôn chuyện qua đi hạo thiên hỏi nói đi cửa này tiết điểm trên ngươi không tại nhân tộc t ò a c h ấ n tìm ta có chuyện gì cao ca lơ đen nói có cái gì các đốt ngón tay điểm ta là muốn tới thì tới muốn đi thì đi ồ ngươi còn có thời gian chú ý hồng hoang những thứ này chủng tộc chém chém giết giết hạo thiên hừ một tiếng nói ta là thiên đế hiện tại tuy nhiên không có gì thời gian đi xử lý thiên đình sự vụ nhưng thiên đình đối hồng hoang thiên địa vẫn có chỗ chú ý hiện tại các tộc đại chiến tự nhiên có tin tức rơi vào tay t tà a chỗ này cao ca phất phất tay nói ngươi cái này thiên đế cũng không có gì cùng l ắ m t h ì người khác cũng không có khi ngươi chuyện quan trọng hạo thiên tức giận nói h ừ h ừ ta hiện tại bệ bộn nhiều việc tu luyện chờ ta tu luyện tốt rồi cần phải hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát thiên đình để cho bọn họ biết rõ ta hạo thiên vi phong cao ca cười ha ha nói ra ngươi nhớ rõ c h ấ n nguyên tử cùng minh hạ à, bọn hắn ủy thác ta đến tìm kiếm miệng của ngươi phong muốn cùng ngươi lẫn vào hạo thiên khẽ giật mình trấn nguyên tử minh hạ hai người này thế nhưng là tuyệt đỉnh đại thần thông người tu vị cảnh giới so với hắn còn cao muốn cùng hắn lẫn bảo đầu óc bị ném đi à nha chuyện gì xảy ra hạo thiên hiếu kỳ hỏi cao ca đem minh hà g ụ c vọng trường thiên phạt trấn nguyên tử g ụ c vọng lĩnh hồng hoang thổ địa thần sự tình nói một lần hạo thiên nghe xong nhìn xem cao ca giống như cười mà không phải cười nói ra cao ca ngươi cũng hiểu được ta không có gì rất giỏi không có làm như ta là chuyện quan trọng à. yêu cầu như vậy cũng tới cùng ta sách cao ca không hiểu ra sao chứng mắt hạo thiên nói cái gì không có làm một sự việc đây đối với ngươi không phải chuyện tốt ư nếu không ta xách nó làm gì vậy chuyện tốt hạo thiên k h ẽ cười một tiếng nói ra đây là cái gì chuyện tốt theo thiên đình cắt hai khối đi ra ngoài vẫn là chuyện tốt hạo thiên không biết cao ca là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ cao ca gõ gõ cái bàn nói đã nói thiên phạt ngươi thiên đình hiện tại có thiên phạt cơ cấu ư trang bị thêm một cái thiên phạt cơ cấu không phải để cao ngươi thiên đình quyền l u y ư hạo thiên hừ một tiếng nói là trang bị thêm một cái thiên phạt cơ cấu là có thể gia tăng thiên đình uy nghiêm nhưng này cơ cấu không nghe của ta ta gia tăng nó làm gì vậy tự tìm phiền phức ư cao ca thỏ tay điểm một chút hạo thiên một bộ chỉ tiết rèn sát không thành thép bộ dạng nói ánh mắt t h i ệ n cận ánh mắt t h i ệ n cận hạo thiên đã trúng mắng cũng có chút tức giận lớn tiếng nói cao ca ngươi tốt nhất nói rõ cho ta nếu không ta sửa chữa ngươi cao ca căn bản không nhìn hạo thiên uy hiếp phất phất tay nói đều làm thiên đế còn đã biết rõ đ ộ c thủ động náo nha ngươi nói minh hà là người nào thỏ tay liền s ở đến hốn nguyên đại la kim tiên cánh cửa tuyệt đỉnh đại thần thông người hắn tại sao phải mưu cầu cái này t r ư c quyền người muốn qua không có hạo thiên bị cao ca phía trước mà nói tức giận đến muốn truy nện hắn nghe phía sau một câu lại dừng lại giơ lên tay n g h ĩ nghĩ nói hắn lập giáo lập gia tộc một thân tu vị đã sớm đạt tới đại la đình phong sở đến hôn nguyên cảnh giới cánh cửa cũng không xuất gia kỳ vì sao phải tại thiên đình làm cho như vậy chuyện này vụ cao ca bẹt miệng nói chẳng phải muốn dính dính thiên đình số mệnh tích lũy một ít công đ ứ c là một bước cuối cùng làm chuẩn bị ư hạo thiên nhãn tình sáng lên nói làm những sự tình này vụ đối minh hà một bước cuối cùng có ích ta không biết có bao nhiêu tác dụng nhưng nghĩ đến là có dùng nếu không hắn vì sao bảy làm cho việc này hh ắ c ắ c nếu như những sự tình này vụ giống như này chỗ tốt ta vì sao phải cho hắn minh hà cao ca vượt qua hạo thiên liếc thò tay gật cả bội mới lên tiếng không để cho minh hà ngươi cho ai ai đối với ngươi trọng yếu như vậy đáng giá vì hắn đắc tội minh hà cái này tuyệt đỉnh đại thần thông người hạo thiên ánh mắt đắc ý lập tức biến mất há to miệng một câu cũng nói không nên lời minh hà nếu như đưa ra tại thiên đình thiết trí thiên phạt cơ cấu cũng sai người hướng hắn nói nếu như hắn hạo thiên quay đầu đem cái này cơ cấu ủy nhiệm người khác vậy thì thật là hướng trong chết đắc tội minh hà cao ó thể mấu chút là, hắn hạo Thiên trong t hắn Hảo mấu là, y này, cũng không có có việc cũng có đắc c không trưởng quản không đáng hắn Minh giá thể Hà. ai ai a đi tội vì ca xem hạo thiên nói không ra lời âm thầm cười cười nói minh hà nhận được ngươi tỉnh tự nhiên sẽ có chỗ hồi báo ta cũng không biết ngươi đang ở đây xoắn suýt cái gì đây không phải đối với ngươi cùng minh hà đều có chỗ tốt vậy sao hạo thiên tức giận nói ta bị điểm mỏng quyền uy vẫn là sự tình tốt cao ca thở dài ngươi n h a ngươi điểm mỏng cái gì quyền uy a trang bị thêm một cái thiên phạt cơ cấu không phải gia tăng lên quyền ủy của ngươi ư bất kể là minh hà đi quản vẫn là hưng hà hắc hà đi quản không đều là ngươi thiên đế thuộc hạ ư bọn hắn làm là bất luận cái cái gì một việc không đều là ngươi thiên đình làm đấy sao chẳng lẽ ngươi không làm thiên đế đều muốn tự mình đi làm hôm nay phạt sứ giả hạo thiên xứng sở nghĩ nghĩ hỏi ta còn có gì chốt tốt hạo thiên phát hiện mình vừa rồi để tâm vào chuyện vụ vặt một mực đem minh hà trở thành chính mình người cạnh tranh cảm thấy minh hà làm chính mình liền thua lỗ có lẽ cao ca nói hôm nay phạt cơ cấu nhưng thật ra là thiết trí tại thiên đình phía dưới hắn minh hà làm là bất luận cái cái gì sự tình lấy được bất luận cái gì công đức thiên đình kỳ thật đều muốn điểm mỏng một phần như vậy xem ra thiết t r í cái này cơ cấu kỳ thật đối thiên đình là có lợi nhưng hạo tiên trong nội tâm cũng biết minh hà tuyệt đối sẽ không nghe theo chính mình cái này cơ cấu như do quản lý minh hà quản mình cũng, cũng chỉ có thể điểm mỏng đinh điểm công đức uy quyền đều muốn đối cái này cơ cấu tiến hành can thiệp nhưng là không thể nào cao ca nói minh hà mặc dù không trực tiếp trời cao nhậm trước nhưng tất nhiên sẽ khiến một phần trên người thiên ngươi suy nghĩ một chút minh hà đã thành ngươi rồi cấp dưới quyền uy của ngươi ai dám k h ô n g phục chương bốn trăm sáu mươi b ố không bằng ta đi nam thiên môn cho n g ư ơ i xem cửa hạo thiên trên mặt lộ ra mỉm cười thò tay vô vô án bài đạo nói thật ra đừng làm những thứ này hư đầu mong nao đổ vợn c a o ca khiết hắn liếc thật sự là không thấy con t h ỏ không vung l ư n g ra hỏa nói ra minh hà nói ngươi về sau chỉnh đốn thiên đình thời điểm hắn sẽ giúp ngươi ba lượn hạo thiên nhãn tình sáng lên lúc này mới thật sự mình và giao chỉ đến lúc đó nhất định cũng là đại la đình phong đưa thân đại thần thông người hàng ngũ bất quá minh hà cái này đại thần thông người xuất thủ tương trợ cái c kia hạo í n mình chỉnh h đ thiên, ca gật gật nghĩ nghĩ, thiên nguyên h n l thần đổi, v k h ra. h ạ o t h động lập tức sẽ hiểu c h ấ n nguyên tử ý định kinh ngạc nói hàn trấn nguyên tử sáng lập như vậy ngoại môn con đường nhỏ đã chiếm được mấy vị sư huynh tán thành như như mấy vị sư huynh phản đối cái này quả chức cũng không thể trao tặng hắn cao ca nhún nhún b a i cười nói cái này không cần chúng ta quan tâm hắn tử sẽ đi cùng các sư phụ thuyết phục hạo thiên nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu nói như thế là tốt rồi cao ca ngươi có thể trở về phục bọn hắn việc này ta đáp ứng cao ca gật gật đầu hạo thiên t r e o k ẹ o nói cao ca không bằng ngươi cũng trời cao đến ngươi xem trên chức vị gì đều cho ngươi cao ca mắt trắng không còn chút máu nói ra không bằng ta đi nam thiên môn cho ngươi xem cửa được rồi hạo thiên cười ha ha không tiếp cái này câu chuyện mời đến tiên nga mang lên rượu thịt gọi giao chỉ mở tiệc chiêu đ á i cao ca một phen tiệc d i ệ u cao ca cáo từ rời đi hạo tiên h cùng giao chỉ tống xuất di la cùng nhìn xem cao ca thân ảnh biến mất ở trên trời tế giao chỉ hỏi cao ca đến thiên đình có chuyện gì vụ hạo tiên h đem minh hà cùng trấn nguyên tử sự tình nói một lần vui vẻ nói cao ca nhắc nhở ta thiên đình có thể thiết lập nhiều như vậy quả trước đều là quản lý hồng hoang thiên địa chỗ hiểm đối người tu đạo nhưng thật ra là có lực hấp dẫn có thể vì sao chúng ta mời chào cái này rất nhiều đại la đạo tôn bọn hắn cũng không muốn trời cao nhậm trước h còn không phải bởi vì chúng ta thân phận vấn đề mỗi người xem chúng ta là đồng tử sinh ra xem thường chúng ta cảm thấy đành phải hai người chúng ta phía dưới ném đi thân phận mặt mũi các loại minh hà cùng chấn nguyên tử nhậm trước thiên đình tin tức vừa truyền ra ha ha ngược lại lúc ngươi xem một chút đ ê n h nó sẽ dán lên đến khi đó liền đến phiên chúng ta chọn lựa